Sở tuột mím môi, chú ý tới ba người chung quanh không có gì người tới gần sau, mới thấp giọng giải thích nói. Có vài vị đã từng tham dự quá điều tra trầm thuyền sự cố tiên sinh yêu cầu cùng quý sẽ si, nọ đơn độc gặp mặt nói chuyện, hơn nữa tận lực không làm cho dư thừa chú ý bọn họ hiệp thương qua đi, liền cấp kia hai cái ác đồ lâm thời đổi mới càng thêm hẻo lánh trại tạm giam. A sở hừ cười một tiếng, dùng một trung thông thả ung dung ngữ khí chào phung nói. Ta đoán... Khéo lánh trại tạm giam nhất định có càng thiếu cảnh sát cùng càng thêm đơn sơ phương tiện, có lẽ, vì làm nói chuyện thuận lợi tiến hành đi xuống, bọn họ còn thích hợp mà giảm bất hoặc là tá trừ bỏ kia hai người trên người gông xiềng. Sơ tuật xấu hổ cam chịu. Bùi tương xoa xoa thái dương, nàng ám hạ quyết định, đào tẩu tội phạm nhất định phải một lần nữa bắt trở về. Nhưng cùng lúc đó, một ít vô năng hoa mắt ủ thai các lao già cũng nên được đến chút giáo hấn, nếu bọn họ không vui làm đại trung chú ý tới bọn họ năm đó sai lầm. Như vậy nên khắc sâu tỉnh lại một phen, ở đại chúng dư luận giám sát hạ. Cùng thời gian, bị toàn thành lùng bắt Xenos, quỷ si hai người đã tảng vào sê na ra gắt mái. Này nữ nhi là người nữ nhân. Xenos một bên băng bó miệng vết thương một bên mắt lẽ ngó sắc mặt thảm đạm quỷ si, đáy mắt có một chút điên cuồng tham lam mơ ước, lớn lên không tồi, kia tay nhỏ nộn, còn có ngực cùng eo, tấm tắc thật câu nhân, vừa thấy chính là bị các ngươi này đó kẻ có tiền dưỡng chim hoàng yến. Bất quá, nàng có thể tin được không Có chút nhưng chỉ nhận tiền không nhận người. Quỵ sĩ si lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xe nghiêm khắc mà sửa đúng nói. Cê na cùng ta không phải kia chung quan hệ. Nàng là ta một cái lao bằng hưu hài tử, ta quan tâm quá nàng vài lần, nàng biết cảm ơn, liền vẫn luôn tận lực hồi báo ta. Lao bằng hưu hài tử. Ha, ngươi thế nhưng sẽ hảo tâm chiếu cố lão bằng hưu hài tử, này cũng thật có chút không thể tưởng tượng sẽ nọt cười nhạo lầm bẩm. Nga, đương nhiên. Đem bằng hưu hải tử chiếu cố thành một đóa giao thế hoa, nhưng thật ra rất phù hợp ngươi quỷ sỉ là người. Quỷ sĩ lười đi để ý xe nọt trào phúng, chỉ là có chút mệnh mỏi nói. Nếu còn có khác lựa chọn, ta khẳng định không muốn mang ngươi tới quái giày Sezena. Ta gặp được Sezena thời điểm, nàng đã là cái này thân phận. Ta nhưng thật ra muốn cho nàng đi một cái tân địa phương một lần nữa bắt đầu, nhưng nàng nói qua quán hiện giờ như vậy nhật tử, tạm thời còn không nghĩ rời đi New giót, cho nên liền biến thành hiện tại cái dạng này. Senos còn muốn nói nữa cái gì, Sezena đã bưng đổ ăn đi rồi đi lên. Nơi này tạm thời là an toàn, Tập đặc thúc thúc, ngươi cùng ngươi. Bằng hữu trước tạm thời ở nơi này đi. Chờ thêm mấy ngày tiếng gió không như vậy khẩn, ta lại nghĩ cách đưa các ngươi rời đi. Ngươi xác định những cái đó mui cho sẽ không điều tra đến ngươi nơi này tới. Senos gắt gao nhìn trầm chầm Sezena gương mặt, không bông tha nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Sezena tận lực khắc phục sợ hãi, nhìn thẳng tô màu nặc tư nhanh chóng giải thích nói. Ta tình nhân là một vị hải quân thiếu tá, ân còn có, này phụ cận mấy chỗ phòng ở chung, ở vài cái đại quan quý nhân tình nhân, điều tra người biết này đó sẽ không thật sự vào nhà xem xét, bọn họ nhiều lắm ở cửa hỏi một chút, hoặc là ở lầu một trong phòng khách khắp nơi chuyển vừa chuyển. Người tình nhân họ gì? Hắn họ Eo bật Cê đáp, xin yên tâm đi, Eo Bất sẽ không chạy trên gác mai tới. Hú hồ ta phòng trừng hắn gần nhất cũng không có nhiều ít nhàn dỗi tới tìm ta. Xe nọ xoay chuyển lạnh như băng trong mắt không hề nói thêm cái gì. hắn nắm lấy mâm đồ ăn, từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt lên. mà Cezena ở thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, lại lo lắng mà nhìn về phía Quy xì Tạp đặc thúc thúc, ngươi như thế nào? như thế nào gặp được như vậy đại phiền toái? phía trước mấy ngày nay, ta vô pháp liên hệ đến ngươi, còn tưởng rằng ngươi ra cửa làm việc. nhưng ta không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng vị này, vị tiên sinh này ở một chỗ. Quy Sĩ cười khổ lắc lắc đầu, làm cho xe nọt mặt giải thích nói. C.G. Na, ngươi biết đến, vì quỷ Sì si ra láo xưởng đóng tàu, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự, chỉ hy vọng nó một lần nữa lớn mạnh huy hoàng. Cho nên, ta phía trước sử dụng một ít không quá đang lúc thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn. C.G. Na vội vàng gật đầu, cũng thế quỷ Sì si giải vây nói. Ta biết, nhưng ta cảm thấy kia không có gì. Tạp đặc thúc thúc, thế giới này vốn dĩ liền không công bằng, có người có thể vô ưu vô lự mà lớn lên, có người liền phải trải qua rất nhiều tra tấn, có chút người xấu sẽ an hưởng lúc tuổi già. Thật có chút người tốt lại thì cốt vô tồn. Tạp đặc thúc thúc, ta không để bụng người khác sẽ thế nào, bởi vì ở ta chịu khổ chịu nạn thời điểm, bọn họ cũng chưa từng có giúp qua ta. Ta hiện tại chỉ quan tâm ngươi cùng ca ca ta an nguy, chỉ cần các ngươi hảo hảo, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tạp đặc trong mắt hiện ra rõ ràng động dung chi sắc, trong miệng tắc tiếp tục nói. Ta làm một ít sai sự, không khéo, làm nọ sẽ nọ bắt được lực điểm, cho nên, ta không thể không đáp ứng đem vị tiên sinh này trộm tiên đi. Tiềm hộ hắn Tựa như sê na ngươi hiện tại đang ở làm sự giống nhau. Bất đồng chính là, ta là không tình nguyện, mà sê na ngươi còn lại là một cái thập phần thiện lương cũng cảm ơn hài tử. Ai, có lẽ đã làm sai chuyện nên đã chịu trừng phạt đi. Ta tự nhận là vẫn luôn phi thường cẩn thận, nhưng vẫn là không biết ở nơi nào lộ ra sơ hở cũng là người phát hiện hành tung. Vì thế, ta cùng vị này sẽ nọt tiên sinh bị cảnh sát bát. Đây là ta hiện giờ gặp được phiền thoái, sê na Ngươi, ngươi còn nguyện ý giúp ta sao? Đương nhiên, Tạp Đặc thúc thúc, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt mà xem ngươi ngồi tù hoặc là bị liên lụy vứt bỏ tính mạng sao? Đó là không có khả năng. Tạp Đặc thúc thúc, ta nhất định sẽ giúp ngươi, các ngươi cùng nhau thuận lợi rời đi nơi này. Đa tạ ngươi, Cezena. Quỷ Sĩ si nhịn không được giơ tay, tựa hồ tưởng khẽ vuốt Cezena đầu tóc lấy tỏ vẻ thân cận yêu quý, nhưng đương hắn chú ý tới chính mình trên tay giơ bần sau, lại dừng chấn an động tác. Chú ý tới Quỷ Sĩ si cẩn thận hành vi, Cezena điềm mỹ cười. Quỷ sỉ vẫn luôn thập phần tôn trọng Cenena ý nguyện, nguyện ý cho nàng đặc có dày rộng, cũng chưa bao giờ từng dùng vô cùng đau đớn ánh mắt xem kỹ nàng. Bởi vậy, như vậy Quỷ sỉ thắng được Cenena tôn trọng. Năm đó huynh muội gặp lại sau, Cenena biết được là Quỷ sỉ tiên sinh chiếu cố nàng Kaka nhiều năm, không chỉ có cung hắn tiếp thu tốt đẹp giáo dục, còn vẫn luôn trợ giúp Kaka tìm kiếm khi còn bé đi lạc nàng, trong lúc tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tiền tài, nàng tự nhiên tâm tồn cảm kích, cũng đem Quỷ sỉ coi là sủng phiu gia ân nhân. Lúc đó, Cjena tưởng, tuấn quý dòng họ này liền từ tiền đồ rộng lớn ca ca kế thừa đi, mà ta tất có thể dùng hiện tại cái này thân phận khả năng cho phép mà báo đáp tạm đặc thúc thúc, vừa lúc ta cũng đã thói quen như vậy cách sống. Chương 393. Ngày thứ hai, Quỷ Sì si thật cẩn thận mà bò hạ gác mái thang lầu đi thượng nút cờ, mà Cjena tắc cùng sẽ nọ đơn độc đãi ở trên gác mái. Chỉ có Quỷ Sy si đã trở lại, Cjena mới có thể đi xuống lầu. Sở dĩ muốn làm như vậy là bởi vì Nọt không tin được Quỷ Sỉ cùng Sê-Zê-Na, hắn lo lắng này hai người con hắn kế hoạch cái gì âm mưu, cho nên cường ngạnh yêu cầu Sê-Zê-Na làm lâm thời con tin. đương nhiên, Nọt ngay từ đầu đưa ra yêu cầu này thời điểm, Sê-Zê-Na cùng Quỷ Sỉ hai người là không muốn. Chính là ba người chung Nọt vũ lực tối cao, trải qua một phen đe dọa uy hiếp sau, Sê-Zê-Na cùng Quỷ Sỉ không thể không khuất phục. Lúc này mới có hiện giờ một màn này. Gác mái nội một mảnh an tĩnh, Czerna cúi đầu phát nốc mà sẽ nọt Nostac bắt đầu kiểm tra chính mình miệng vết thương khôi phục tình huống. Hắn rộng mở áo ngoài cùng áo sơ mi, lộ ra bả vai chỗ vết sẹo huyết vậy. "Cezena, ngươi lại đây, giúp ta túm một chút tay áo cùng băng gạc." na ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở kia hình dạng giữ tận miệng vết thương thượng, ngay từ đầu còn tương đối chấn định, nhưng bỗng nhiên chỉ gian, nàng đột nhiên đại thở hổn hển một hơi, nhất thời kinh giật mình đương trường. "A!" Cái kia cố nén bụt miệng thốt ra thét chói tai. Sê-zê-na tiếng nói có chút rít nát, hắc, này liền bị dọa tới rồi. Senos chú ý tới Sê-zê-na tầm mắt, cho rằng nàng ở sợ hai hắn thương thế, nhịn không được đắc ý mài nết miệng cười, thầm nghĩ Nữu Nhi chính là Nữu Nhi, vẫn là cái nũng nữ nịu chim hoàng yến, nhanh lên lại đây, đừng cọ sát. Thế nào, lao tử thân thể so ngươi cái kia tiểu bạch kiểm tình nhân cường tráng nhiều đi. Sê-zê-na môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ thật sự bị dọa tới rồi, gò má huyết sắc hoàn toàn biến mất, nàng nắm chặt nắm tay. Tuy ý móng tay chát phá lòng bàn tay, từng đợt đau đớn làm nàng miễn cưỡng bình tĩnh thanh tỉnh một ít. Hảo, tốt, chờ một lát, ra đây liền giúp ngươi. Chậm rãi đi hướng Senos, Sezena ánh mắt có chút hoàng hốt. Senos mày một mình cảm thấy đang ở tới gần hắn nữ nhân có chút kỳ quái. Hắn theo bản năng mà đổi một chút dáng ngồi, tuy thời chuẩn bị tiêu diệt bất luận cái gì có thể dẫn phát nguy hiểm thai hoàng ẩm. Bất quá, chờ Sezena dần dần đến gần rồi, Senos mới ngạc nhiên phát hiện. Nữ nhân này ánh mắt kỳ thật vẫn luôn dừng ở miệng vết thương bên cạnh trên quần áo, tựa hồ là hoàn toàn không dám hoặc là không đành lòng ở máu me nhảy nhổ vết sẹo thượng dừng lại. Xe nọt căng chặt lưng vô thanh vô tức mà thả lỏng xuống dưới, tùy ý Sê-Zê-Na ở hắn đối diện ngồi xổm xuống thân tới. Sê-Zê-Na mặt mày gian hiện ra một màn thốt hoảng yếu đớt, nàng ngừng thở giúp Xe nọt một lần nữa thượng dược trên băng vải, ánh mắt lại khắp nơi dao động, chính là không dám dừng ở Xe nọt bại lộ bên ngoài miệng vết thương thượng. Ngươi đang xem cái gì? Ân. Sẹn nọt thật sâu hút một ngụm nữ nhân trên người hương khí, thân thể có chút ngao ngẹt rụt dịch. Sê-dê-na cảm nhận được đến từ giống được xâm lược hơi thở, theo bản năng mà run rẩy một chút. Nàng hơi hơi cúi đầu tránh né, lộ ra tuyết trắng cổ, nhưng cố tình lại ngước mắt bay nhanh liếc liếc mắt một cái sẹn nọt cường tráng thân hình, sau đó lại lần nữa thật sâu mà cúi đầu. Giờ phút này Czena dường như một con thuần phục dịu ngoan bù câu, lại giống một đóa ở mưa gió chung lây động bách hợp, vô cớ kích khởi nam nhân ham muốn chinh phục cùng ý muốn bảo hộ. Senost tạp tạm miệng, ánh mắt tiệm thâm. Có lẽ là nam nhân trên người xâm lược ý vị quá cường, vẫn luôn ăn tính. na có chút hoảng loạn, nàng nhu cầu cấp bách làm chút cái gì hoặc là nói cái gì đó tới đánh vỡ này đáng sợ yên tĩnh. Senost tiên sinh, ân, nga, đúng rồi, người người nơi này có một khối cũ đồng hồ quả ít. Cái kia, ách, nhìn phi thường điển nhã xinh đẹp. Chính là, chính là như thế nào không treo ở quần áo bên ngoài, mà là như vậy trân trọng địa tạng ở bên trong quần áo. Cái kia. Cái kia, như vậy chân quý, là bởi vì này khối đồng hồ quả quýt là nhà ngươi truyền đồ vật sao. Xe nọt lúc này tâm viên ý mã, không như thế nào nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp. Nhà ta nhưng không có loại này hảo ngoạn ý nhi truyền xuống tới, cái này, hắc hắc, là ta chiến lợi phẩm. Ta giết chết hắn thời điểm, nhìn đến hắn tùy thân mang theo đồng hồ quả quýt rất không tồi, liền tùy tay xùy trong lòng lực, chuẩn bị thiếu tiền thời điểm liền bán. Bất quá, ta sau lại phát hiện này khối cũ đồng hồ quả quýt còn có càng rượu tác dụng. Thì hì, ném liền đáng tiếc, cho nên vẫn luôn tùy thân mang theo. Sắc, giết người, xê dê na túi đầu, bả vai run rảy đến lợi hại hơn. Ngươi như thế nào, như thế nào mang theo người chết đổ vật Đúng rồi, vẫn là kẻ thù. Không, không sợ mang đến bất tường cùng vận rủi sao. Bất tường vận rủi. Ha ha ha, nữ nhân chính là Nhát Gan. Người này chính là cái đồ ngốc người nhu nhược, bị ta giết 10 năm sau, cũng không gặp hắn biến thành quỷ hồn tới quân lấy ta. Hắc hắc, nói thật ta nhưng thật ra hy vọng hắn tìm tới lý nói như vậy ta liền có thể đem hắn quỷ hồn cũng bóc nát như vậy mới sạch sẽ hắc <cười> hắc Nguyên lai like, không phải ngươi gần nhất giết trên người mà là mười mấy năm trước nha Czena thanh âm chậm rãi nhẹ xuống dưới nếu không phải ly đến gần nọt căn bản nghe không rõ nàng ở nhỉ non cái gì qua một hồi lâu Czena mới thoáng chấn tĩnh xuống dưới nàng một bên giúp Czernot triền băng gạc một bên tò mò hỏi ngươi vì cái gì muốn giết hắn đâu ta là nói Cái này đồng hồ quả quyết chủ nhân, hắn rất xấu sao. Hư? Nga, vậy ngươi nhưng đã đoán sai. Không thể không nói, người nọ là cái không tồi gia hỏa, đánh nhau cũng đủ lợi hại, nếu không phải. Haha, ha, lão tử thật đúng là không nhất định có thể thắng. Nghe được xe nọt trả lời, Sezena miễn cưỡng cười cười, sắc mặt như cũ trắng bệnh, có thể thấy được nàng là thật sự bị xe nọt giữ tận miệng vết thương cùng bừa bai thái độ kinh hách tới rồi. Kế tiếp. Sê-zê-na không hề tiếp tục hỏi thăm kia khối đồng hồ quả quyết cụ thể lai lịch, dường như thật sự chính là tùy ý tìm kiếm đề tài giống nhau, không có hứng thú thâm hỏi. Nàng châm mặc giúp Sê-nọt đổi dược băng bó, sau đó lại giúp hắn bộ hảo quần áo, động tác càng thêm mềm nhẹ. Sê-nọt hưởng thụ mà nheo nhéo mắt, trong lòng thập phân đắc ý. Bên này vừa mới vội xong, Quý sĩ si liền chậm gì gì mà đã trở lại. Sê-zê-na không có nói thêm nữa cái gì, nàng bay nhanh đứng dậy rời đi gác mái. Người khi dễ nàng. Quỳ si như mày hỏi. Lao tử liền ái khi dễ nữ nhân. Xe đã đem Sezena xem thành hắn con mồi. Quỳ si cười nhạo một tiếng, thấp giọng cảnh cáo Xe nọ. Người kiểm chế điểm, hai ta rời đi nơi này còn phải dựa Sezena, không cần đem người khi dễ tàn nhẫn. Còn có, không được cùng nàng nói qua đi những cái đó sự, đặc biệt là có quan hệ ta. Xe híp mắt đánh giá Quỳ si, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Quỳ si cười mỉa giải thích nói, ta còn tưởng cho nàng lưu tốt hơn ấn tượng con có, ngươi cũng đừng quên, nàng là vì báo đáp ta ân tình mới nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nếu làm nàng biết ta là cái hỗn đản, còn hại chết quá không ít người, ngươi nói nàng còn có thể như vậy cam tâm tình nguyện hỗ trợ sao? Được rồi, ngươi đừng nhắc mãi. Yên tâm đi, sẽ không phá hư ngươi tạp đặt thúc thúc tốt đẹp hình tượng, ai làm tiểu cục cưng kỳ thật cũng rất nhát gan yếu đất đâu. quỷ xì có chút khó hiểu, không quá minh bạch sẽ nọt vì cái gì muốn như vậy hình dung tính cách quả cảm hiếu thắng c -na. bất quá. Cái này nghi hoặc cũng không có bị hắn để ở trong lòng, bởi vì Sẻ Nọt luôn luôn là như thế này không coi ai ra gì. Hai ngày sau, sê na đối đãi Sẻ Nọt thái độ rõ ràng so lúc ban đầu thời điểm thân cận không ít. Sẻ Nọt cho rằng là chính mình hung hãn cường tráng cùng truyền kỳ trải qua rước lấy nữ nhân hảo cảm, nhưng quỷ sỉ tắc cảm thấy sự tình có chút không thích hợp nhi. Thằng đến ngẫu nhiên một lần nghe được sê na ở cùng Sẻ Nọt đàm luận kia khối cũ đồng hồ quả quyết, hắn sợ hãi cả kinh đồng thời. Mới ý thức được có một số việc ở dần dần thoát ly không chế. Không, có lẽ, là đang theo tốt phương hướng phát triển. Senos, này khối cũ đồng hồ quả quyết như thế nào còn ở trên người của ngươi. Ta cho rằng những người đó bắt ngươi lúc sau, nên đem trên người của ngươi đổ vật đều tịch thu. Này khối đồng hồ quả quyết chính là truyền lại tin tức hảo công cụ, ta như thế nào sẽ tùy ý những cái đó nhược kê đem nó thu đi. A, húng hồ, đây chính là ta lần đầu tiên giết người sau chiến lợi phẩm. Ngươi nói cho sê na ngươi là như thế nào được đến này khối đồng hồ quả quyết. Nói, hắc hắc, sê tuy rằng biểu hiện thật sự sợ hãi, nhưng ta biết, tiên Nữu nhi kỳ thật cũng cảm thấy chuyện này quá sức, nàng nhìn về phía ta ánh mắt tạc lượng. Ngươi không nhắc tới ta đi. Để ngươi làm cái gì? Tuy rằng giết chết xuẩn phức thời điểm ngươi cũng ở đây, nhưng hôi mau nhì, ngươi trừ bỏ bị giống giận xuẩn phức sợ tới mức thệ ra quần bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Cuối cùng còn không phải dựa ta thành công miễn bản cái tên kia quỷ sỉ thấp giọng quát bảo ngưng lại ngươi không nhắc tới ta là đúng xenos chúng ta cần thiết cẩn thận chút nhớ kỹ ta hiện tại là bị ngươi uy hiếp liên lụy kẻ xui xẻo nhi cũng không phải là cùng ngươi nhận thức rất nhiều năm láo bằng hưu ta chỉ là làm buôn bán thủ đoạn không quá quang minh chính đại nhưng cũng không có xúc phạm quá nghiêm trọng hành vi phạm tội chỉ có như vậy czena mới có thể cam tâm tình nguyện mà hỗ trợ hiểu không chúng ta vẫn luôn không thân là gần nhất mới nhận thức Ngươi đến ghi nhớ điểm này. Ngươi tại giáo hơn ta. Senos mắt lộ ra khó chịu, biểu tình táo bạo. Nhưng quỷ sĩ lần này không có giống Di vãng như vậy lùi bước nhung nhịn. hắn đồng dạng dùng hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Senos, chờ hắn. A giờ bốn, cấp gia bảo đảm. Sau một lúc lâu, nọt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó giống như bởi rồi bỏ giường như phất phất tay. Hành, lão tử nhớ kỹ ngươi nói, ngươi ta là tân nhận thức, ngươi là người tốt, được rồi đi. À chờ chúng ta thành công chạy đi về sau, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, dối trá giảo hoạt tạp đặc quỷ si. được đến sẽ not bảo đảm sau. quỷ si bất động thanh sắc mà bình phục một chút có chút dồn dập tim đập. hắn biết có một số việc lập tức liền phải trở thành sự thật, hoặc là nói hắn thực mau liền phải hoàn toàn thoát khỏi cái này hủy hoại hắn nhân sinh sẽ ta nhưng không nghĩ đem trộm tồn tại nước ngoài tiền phân cho cái này táo bạo kẻ điên. ở chuẩn bị trốn đi ngày đó buổi sáng, quỷ si bỗng nhiên cảm thấy dạ dày không khỏe. Vì thế, hắn ôm bụng chạy xuống góc mái, lại lần nữa đem Sê-Zê-Na cùng Sê-Nọt đơn độc lưu tại một chỗ. Hắn làm sao vậy? Ăn đồ tồi. Sê-Nọt ngay từ đầu không như thế nào để ý, bất quá, đương hắn trong lúc vô ý thoáng nhìn Sê-Zê-Na trên mặt chợt lóe mà qua khẩn trương cảm xúc sau, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một ít mạc danh bất an. Hầu nghi mà nhìn Sê-Zê-Na dẫn tới đồ ăn, Sê-Nọt trong mắt hiện lên một mạt cảnh giác. Sê-Zê-Na giả làm không có phát hiện không khí thay đổi, như cũ cười đến ôn nhu điểm mỹ cũng đem chứa đầy đồ ăn mâm hướng tới nọt phương hướng đầy đầy. Xenos, đây là cuối cùng một bữa cơm. Ngươi cùng tạm đặc thúc thúc lập tức liền phải rời đi, mà ta khả năng không còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Chuyện này thật làm người cảm thấy tiếc hận. Cho nên, ta cần thiết phải nắm chặt cơ hội này. nọt sờ sờ cảm trong lòng có chút để ý Ceyena vừa mới cái kia khẩn trương biểu tình, tổng cảm thấy không đơn giản là bởi vì quỷ sĩ bỗng nhiên cảm thấy bụng không thoải mái nguyên nhân. Vì thế, Hắn thua lốm mà gõ gõ mầm, ý bảo Czena cùng hắn cùng nhau dùng cơm. Senos, anh đi, bồi ta cùng nhau ăn. Nhìn thoáng qua dấu giếng hoài nghi cùng đề phòng Senos, Czena cười nhạt cầm lấy một khối pho mát bánh mì, cắn nho nhỏ một ngụm. Lúc sau, nàng lại cười ngâm ngâm mà đem mầm chung mỗi dạng đồ ăn đều nhấm nháp một ít, còn uống một ngụm rượu. Mặc dù ta cùng tạm đặt thúc thúc hai người liên thủ cũng vô pháp giết chết người, Senos. Như vậy, không bằng đồng quy vu tận đi. Kỳ thật. Ta có thể trộm thông chi cảnh vệ đội, chính là nếu làm như vậy nói, khẳng định sẽ hại tạp đặc thúc thúc. Vừa lúc, Tuấn Phụng ra không cần một cái trở thành giao tế hoa nữ nhi. Tận mắt nhìn thấy Cezena không chút do dự ăn xong mỗi loại đồ ăn, sẽ nọt rốt cuộc hòa hoãn sắc mặt, cũng cầm lấy chén rượu uống một hớp lớn. Sau đó, hắn ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi bánh mì cùng thịt than. Nửa giờ sau, Quy Sĩ si từng bước một bước lên đi thông gác mái thang lầu. Hắn lúc này biểu tình có chút kỳ quái, đó là một loại hỗn hợp nhẹ nhàng thoải mái, đáng tiếc, đắc ý cùng một chút ngạo mạn phức tạp thần sắc. hắn biết, đương hắn xuất hiện ở trên gác mái thời điểm, cái kia cường hãn, luôn là không ai bị nổi, cho hắn mang đến vô cùng vô tận phiền toái. xẻ nọ Đại Khái đã giống một cái cá chết giống nhau nằm trên sàn nhà, mà cái kia cảm kích hắn, tôn trọng hắn, ngây ngốc mà đem hắn trở thành nhân nhân cùng trưởng bối xuẩn phiếu ra hài tử. Đại Khái cũng giống nàng kia đáng thương lại ngu xuẩn phụ thân giống nhau, rốt cuộc không mở ra được đôi mắt. thật tốt nha quỷ sĩ bình tĩnh mà nghĩ chỉ cần một ít nho nhỏ ám chỉ cùng một chút kỹ xảo là có thể lông tóc không tổn hao gì mà diệt trừ hai cái nguy hiểm. đương quỷ sỉ rốt cuộc thấy rõ trong lầu các tình hình khi liền thấy một mảnh hỗn loạn hỗn độn chung xe nọt chết không nhắm mắt mà nằm ngửa trên mặt đất đầy mặt máu đen vẫn không nứt ních mà cách đó không xa na tắt đến hơi thở cuối cùng nàng tựa hồ cảm ứng được quỷ xỉ tới gần nỗ lực mở hai mắt nhìn phía hắn màu xanh lơ môi chậm rãi đóng mở tựa hồ ở từ biệt. Lại tựa hồ chỉ là ở vô ý thức mà nhỉ non cái gì. Quỵ si bước chân tạm dừng một chút, trong lòng sinh ra một chút trên cao nhìn xuống thương hại. Hắn đầu tiên là đi đến xe nọt bên người xem xét một phen, xác định cái này đã từng khủng võ hữu lực tráng hắn quả thực bị độc chết lúc sau, liền từ hắn trong lòng ngực lấy đi rồi kia cái thuộc về xuẩn phiểu ra đồng hồ quả quyết. Sau đó, hắn lại ở cê na bên người ngồi xổm xuống, xuống, đem kia cái đồng hồ quả quyết đặt ở tuổi trẻ cô nương trong tay. Ngủ đi, ta hảo cô nương. Trong mộng nhìn thấy phụ thân ngươi sau, ngươi liền minh bạch hết thảy. Mặt khác, ngươi thực dũng cảm. Đồng tử dần dần tan rã. Sezena nỗ lực đụng vào kia cái lạnh leo cũ đồng hồ quả quyết, nhẹ nhàng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thẳng đến ý thức tiêu tán cuối cùng một giây, nàng đều cho rằng chính mình đã báo thù rửa hận cũng tận lực bảo hộ ân nhân tạp đặc quý si. Cách thiên, bị Sezena tìm lấy cơ chi ra đi làm việc hầu gái đã trở lại, theo sau. Nàng ở trong lầu các phát hiện độc phát thân vong cố chủ sê na Tiểu Thư cùng lưng meo mấy điều mạng người truy nã Phạm sê Một tiếng thét trói thai, đưa tới phụ cận tuần tra nhân viên. La éo bậc thiếu tá tình nhân sê na Tiểu Thư. Cái kia bị độc chết nam nhân chính là giết người ác mà Sê-Nọt đi. Còn có một cái đảo Phạm đâu? Cái kia gọi là tạm đặc quỷ sĩ người đâu? Thượng đế A, nơi này rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Phát sinh quá cái gì? Nghe được tin tức bùi tương cùng ạ sở trộm xem xét quá sự cố hiện trường sau, trong lòng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, bọn họ thực mau phải biết sê chúng độc bỏ mình bộ phận chân tướng. Từ sở cảnh sát bên kia tìm hiểu đến một ít nội tình tin tức sở tuột hướng bùi tương cùng ạ sở lộ ra nói. Vị kia sê tiểu thư cấp hiệu bật thiếu tá để lại một phong cáo biệt tin. Nàng ở tin chung viết, nàng phát hiện sê nọ là chính mình kẻ thù giết cha, nhưng quỷ xỉ đối nàng có ân. Nàng vừa không tưởng phóng chạy kẻ thù lại không nghĩ liên lụy ân nhân, liền quyết định tự mình báo thù. Nếu vận khí tốt nói, nàng là có thể sống sót, nếu vận khí không tốt lời nói, nàng liền cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Bùi Tương trầm mặc một lát, mới mở miệng hỏi: "Liên hệ thượng Carena tiểu thư ở nước ngoài cầu học huynh trưởng sao?" Sở Tuật lắc lắc đầu, nặng nề mà thở dài một hơi. "Carena thực chú ý bảo hộ nàng cùng nàng kakachi gian quan hệ. Theo nàng một ít bằng hữu lộ ra." Vị kia tiểu thư cũng không nguyện ý làm những người khác biết được nàng vốn dĩ tên họ cùng thân phận. Eo bất thiếu tán nơi đó cũng không có một chút manh mối sao. Sở Tuất lại lần nữa tiếc nuối mà lắc lắc đầu, biểu tình phức tạp mà buồn bã. Kia quỷ xì si đâu, cũng không có hắn hành tung dấu vết sao. À sở ra tiếng hỏi. Cái này. Nhưng thật ra có chút đột phá phương hướng sở tuột đơn giản mà giải thích một chút. sê na sinh thời cho hắn an bài hảo chạy trốn lộ tuyến. Nhưng trên thực tế sê na có thể điều động tài nguyên cùng nhân mạch quan hệ cũng không tính hoàn toàn bí ẩn đáng tin cậy, hơn nữa éo bất thiếu tá phối hợp, cảnh sát bên kia hẳn là thực mau là có thể bắt giữ đến tạp đặc quỷ sĩ. Si. À sớ như suy tư gì gật gật đầu, không có tiếp tục dò hỏi, hơn nữa đối cảnh sát có thể nhanh chóng bắt giữ quỷ sĩ si chuyện này cầm hoài nghi thái độ. Bùi tương cũng không tỏ ý kiến mà nhún mày. Sơ tuột bái phòng thực ngắn ngủi, hắn chỉ dừng lại trong chốc lát, nói xong chính mình hiểu biết đến tin tức sau, liền vội vàng rời đi. Chờ phong nội lại dư lại bùi tương cùng ạ sở hai người thời điểm ạ sở đạm thanh nói chúng ta mục tiêu từ đầu đến cuối đều là tạm đặc quỷ sĩ si. hiện tại hắn chạy trốn đã là trở thành một cái thai hoang ầm tốt nhất nhanh chóng giải quyết bùi tương hơi hơi gật đầu nhận đồng ạ sở cách nói nhưng lại đối bắt quỷ sĩ chuyện này cũng không quá lạc quan nếu hắn thành công chạy tới trên biển cũng một mình giá thuyền thoát đi tránh né chúng ta liền rất khó truy tra đến hắn tung tích tổng muốn thử thử một lần ạ sở đứng dậy chuẩn bị lập tức bắt đầu hành động. Đã trì hoán một ngày nhiều thời giờ, ta hiện tại liền xuất phát. À ngươi lưu tại New York chờ ta đi, một phương diện tiếp tục xử lý cùng sở tuật gia hợp tác công việc, một phương diện ứng phó lo dần sở lao tiên sinh những cái đó nhiệt tâm các bằng hữu. Gần nhất mấy ngày, thu được tin tức kim tư lợi thái thái bọn họ khẳng định muốn liên hệ ngươi, còn sẽ mời ngươi đi làm khách cùng tham gia vũ hội. Cho nên, ngươi không thể thời gian dài hành tung bất định. Bùi tương trong lòng biết ạ sợ như vậy an bài thực hợp lý. Nhưng nàng cũng không quá yên tâm làm hắn một người đi xa đi truy tung một cái giả hoặc tàn nhẫn ác đồ. Tìm không thấy quỷ sĩ con hảo, nếu là tìm được rồi, khó tránh khỏi muốn chính diện đánh giá, nàng lo lắng ạ sở có hại. Ả sở khép cười một tiếng, thần sắc tự tin mà thông dòng, trong sáng anh tuấn mặt mày gian co sắc bén cao chót vót, cũng không thiếu trầm ổn nội liễm. Ả mi, ta không chỉ là ạ sở hơ mèo ta còn là ở đáy biển trên chiến trường chém giết nhiều năm tồn tại. Bùi tương có nháy mắt xuất thần. Hoàng Hốt Lúc Sau cũng nhịn không được cười một chút. Nàng hướng tới ạ sở phất phất tay, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: "Đi sớm về sớm, thân ái Thúy Thúy." Chương 394. Điều tra nhân viên đuổi tới bờ biển thời điểm, Quỷ Sĩ đã một mình khai thuyền rời đi. Kia con mau thuyền cũng không phải Ceyena vì hắn chuẩn bị, mà là quỷ sĩ trước tiên cho chính mình lưu lại đường lui. Ai cũng không rõ ràng lắm mục đích của hắn mà là nơi nào, là bờ bên kia quốc gia cũng hoặc là trên biển một tòa vô danh cô đảo. Tóm lại, Cảnh sát nối tiếp xuống dưới đuổi bắt công tác hết đường xoay sở. Bùi tương lo lắng trở thành sự thật. Nhưng trước tiên một bước đến cảng hạ sơ lại bỗng nhiên tâm sinh chắc chắn. Đó nước ắt hơi lạnh gió biển. Hắn không chút do dự giá thuê tới con thuyền sử vào mênh mông vô bờ biển rộng. Cái kia chạy trốn giả hoạt nhân loại hướng nơi nào mà đi. Hải Âu hoan sướng, xoay quanh vì truy tìm mà đến tóc đen nam nhân dẫn đường. Cái kia đê tiện đổ vô sỉ ẩn thân ở nơi nào. Sóng biển cuộn cuộn, than nhẹ. Nói cho Hải vực ra đời vương giả đi trước phương hướng. Ở xanh thảm biển rộng chung, ạ Sở là đi xa trở về hài tử cùng mục đích trung thống soái, Hải Dương trung sở hữu sinh linh đều nguyện ý hướng tới hắn nói hết bí mật, giúp hắn đạt thành mong muốn. Đi theo hân hoan nhảy nhót màu đen cá heo biển cùng mênh mông quần quận mà đến một bạc bảy cá, ạ Sở thực dễ dàng liền tìm tới rồi quỳ Sỉ ẩn thân hoang đảo. Người là ai? Đang ở khai quật trước đó chôn giấu tốt hoàng kim châu đáo Quý xỉ đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cảnh giác mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện tuổi trẻ nam nhân, bất động thanh sắc mà nắm chặt trong tay vũ khí. Ả Sở tự nhiên nhận thức quỷ sĩ, si, thậm chí còn thẩm vấn qua hắn. Nhưng bởi vì hắn cùng đuổi tương từ đầu đến cuối đều không có chính thức lộ diện duyên cớ, quỷ sĩ si cũng không có gặp qua Ả Sở chân chính bộ dáng, cũng liền không quen biết hắn. Ta tôi giết ngươi. Ả Sở đạm thanh nói. Đuổi theo thời điểm hắn cũng đã quyết định hảo, nhìn thấy quỷ sĩ si sau liền trực tiếp giết chết người này, không hề cho hắn tiếp tục trọc phiền toái cơ hội. Quỷ sĩ si đồng tử co chặt, trực giác nói cho hắn đối diện tóc đen nam nhân dị thường nguy hiểm, hơn nữa nói được thì làm được. Vì thế, hắn liền một chút ít do dự đều không có, trực tiếp rút súng xạ kích. Nhưng liền ở hắn nổ súng đồng thời, ạ sở thân ảnh nháy mắt biến mất. Đoạt mệnh viên đạn đánh trúng thân cây trong ngay mắt, ôn hỏa gió biển bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên, sóng biển gào rít dữ dữ, sóng gió mênh ngông, gào thét phong cùng mênh mông quần cuộn thủy dây dưa ở bên nhau, cuốn lên kinh đảo sóng lớn, cơ hồ muốn đem cả tòa cô đảo bá phủ Thiên nhiên bỗng nhiên bùng nổ uy lực làm quỷ sĩ hoảng sợ vạn phần, mà cái kia dấu ở chỗ tối nhìn không thấy địch nhân càng là làm hắn run sợ trái tim băng giá. A sợ ở gió lốc trung hành động tự nhiên, hắn vô thanh vô tức mà tới gần quỷ sĩ, chuẩn bị tự mình bẻ gãy cổ hắn. Theo lý thuyết, quỷ sĩ là phát hiện không đến Ả sợ tới gần, nhưng người này cầu sinh trực giác thập phần nhạy bén, lại tựa hồ kế thừa nào đó kỳ dị lực lượng. Bởi vậy, chẳng sợ ở trời đất u ám cùng phong sóng lớn uy hiếp hạ, Hắn cũng nhanh chóng bắt giữ tới rồi kia cổ mệnh Huyền một đường nguy hiểm cảm giác. Vì thế, hắn lập tức cao giọng reo lên, "Từ từ, ngươi không muốn biết bí mật của ta sao? Ta biết một chỗ bảo tàng, đại bảo tàng liên ở cái này trên đảo." Phía sau sát ý không giảm, từ vong bóng ma nồng đậm mà dính chủ, làm người hít thở không thông. Quỵ sỉ tại đây một khắc cơ hồ muốn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong miệng kêu la xin tha nói lộn xộn, thậm chí liền chính hắn đều không rõ ràng lắm rốt cuộc nói gì đó. Chỉ cầu một cái mạng sống cơ hội. Mà ở quỷ sĩ nhìn không thấy phương hướng, ạ sơ đột nhiên dừng đánh chết động tác, như mày. Hắn cũng không có bởi vì quỷ sỉ xin khoan dung chi từ mà tâm sinh động diêu, nhưng lại cảm thấy đến từ gió biển trầm mặc cản trở cùng sóng biển mơ hồ không tán đồng. Vì cái gì không duy trì ta giết chết người này. ạ sờ đáy mắt xẹt qua một mặt nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn có thể cảm nhận được quần quần hải dương đối hắn thiện ý cùng bao dung. Có thể cảm nhận được hắn tại đây phiến xanh thẳm bên trong đạt được yêu thích cùng thân cận, cho nên cũng không muốn làm lơ đối phương chân thành khuyên can. Lúc này, cả người run rẩy quỷ si nhận thấy được phía sau sát ý tiệm hoãn, vội vàng nhân cơ hội lớn tiếng kêu to nói. "Uy, ngươi không muốn biết cê na cùng sẻ nọt trước khi chết đều đã xảy ra cái gì sao? Ngươi không muốn biết cê na vì cái gì trả thù quỷ si sao? Ngươi trẻ tuổi, này đó bí mật chỉ có ta biết. Ngươi nghe, có chút bí mật chỉ có ta biết mặc dù ngươi về sau tra ra manh mối chính là có một số việc chỉ có ta biết sở hữu chi tiết nói nói xem sóng gió thu nhỏ trời quang tái hiện nam nhân lãnh đạm tiếng nói từ từ vang lên quỷ sĩ tức khắc lộ ra tìm được đường sống trong chỗ chết mừng như điên biểu tình hắn mồm to mà thở phì phò ngực kịch liệt phập phồng lòng tràn đầy cho rằng tìm được rồi làm chính mình mạng sống mấu chốt chỗ liền lại bản năng mà sinh ra tân tinh kế nhưng may mắn sống sót quỷ sĩ vĩnh viên không rõ chính là Ạ Sở sở dĩ tạm thời từ bỏ lập tức giết chết quỷ Sĩ ý tưởng, bất quá là bởi vì Hải Dương trung có một đạo mỏng manh ý chí ở vận mệnh chú định báo cho hắn, tốt nhất không cần ở nhớ lại chính mình chân chính tên trước tùy ý mà sát thế giới này trí tuệ sinh linh. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, kia nói Hải Dương ý chí vô pháp biểu đạt rõ ràng, mà Ạ Sở cũng chỉ là có chút mơ hồ suy đoán. Cho nên, đương quỷ xỉ muốn nói điều kiện đắn đo Ạ Sở khi, Ạ Sở lập tức không kiên nhẫn mà hung hăng giáo huấn hắn cũng sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn bức bách quỷ sỉ thẳng thắn cùng Sê-Zê-Na có quan hệ sở hưu bí mật. Người lai, like, Sê-Zê-Na chính là tuần phi thuyền trưởng nữ nhi ạ sở than nhẹ một tiếng, trên mặt tràn ngập tiếp nối chi sắc. ạ Mỹ biết tin tức này sau, không tránh khỏi muốn thẫn thờ hạ xuống một thời gian. bất quá, chỉ cần ngươi bị bắt giữ quy án cũng nhận tội bị phạt, ạ Mỹ liền sẽ không quá mức thất vọng cùng thương tâm. mặt khác, ngươi cũng xác thật cũng đủ vô sỉ, thế nhưng có thể như thế thản nhiên tiếp thu tuần phi huynh muội cảm kích chi tình. Liên ở ạ sở suy xét như thế nào tiến thêm một bước giao huấn quỷ sỉ thời điểm, quỷ sỉ cũng giật mình phát hiện một cái hắn không muốn tin tưởng sự thật. Ngươi, ngươi là phía trước đem ta cùng xẻ nọt nhốt ở tầng hầm ngầm cũng thẩm vấn chúng ta người kia. Nguyên lai like ngươi từ đầu chí cuối đều ở giám thị ta, chắc không được có thể theo đuôi ta đến này tòa trên hoang đảo tới. Thượng đế nha, này thật là đáng sợ. Đáng sợ. Ngươi thế nhưng sẽ cảm thấy người khác đáng sợ. ạ sở thật là có chút ngạc nhiên. Cảm thấy quỷ sĩ si người này thật là khuyết thiếu một ít tự mình hiểu lấy. Quỷ sĩ si thâm hận. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình sở dĩ đi bước một lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này, tuyệt đối là bị trước mắt cái này ác ma nam nhân cùng hắn đồng lõa hại. ạ Sơ lạnh lùng mà liếc quỷ sĩ si liếc mắt một cái, tựa hồ hoàn toàn hiểu rõ hắn đáy lòng âm u cùng hận ý quỷ sĩ si nhịn không được co rúm lại một chút, đáy lòng bước lên khởi trả thù chi ý nháy mắt bị dọa đến tiêu tán rất nhiều. Không hề tiếp tục lãng phí thời gian, A Sơ bó chủ quỷ sĩ si sau liên đem hắn áp tới rồi ngừng ở hải đảo phụ cận, mau trên thuyền. Sau đó lập tức trở cái này bị bắt trụ đảo phạm trở về địa điểm xuất phát. Một đường gió êm sóng lặng, hôm nay hải dương ôn hòa đến có chút không thể tưởng tượng. Sóng gió thanh so khúc hát du còn làm người cảm thấy thích thú thoải mái. Hải điều hoan ca, bọt sóng nè nhót, ánh nắng tươi sáng, trừ bỏ cả người là thường quý si, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Trên đường, một mình điều khiển con thuyền hạ sở gặp ở phụ cận hải vực tuần tra kiểm tra huyết thiếu tá, cùng với hắn bảy tên cấp dưới. Đồng thời biết được, tên này thiếu tá cũng gánh vác lùng bắt đảo phạm quỷ xỉ nhiệm vụ. Huyết thiếu tá biết được ạ sơ bắt sống quỷ xỉ sau, thập phần cao hứng cũng thập phần coi trọng, hắn lập tức yêu cầu ạ sơ đem quỷ xỉ đưa đến thuộc về hải quân thuyền hạm thượng, sau đó đem cái này giỏi về chạy trốn rảo hoạt tác đồ quan tiến để phòng nghiêm ngặt trông coi trong nhà, không hề cho hắn bất luận cái gì lợi dụng sơ hở chạy trốn cơ hội. Ạ sơ tùy ý gật gật đầu, nghĩ nếu tạm thời không có phương tiện giết chết quỷ xì, vậy nhanh chóng đem hắn giao cho phía chính phủ nhân viên trông coi đi. Vì thế, mặc kệ cái này huyết thiếu tá là thật sự lo lắng quỷ si lại lần nữa chạy trốn, vẫn là tưởng nhân cơ hội chiếm chức bắt sống truy nã phạm công lao, ả sờ đều không tìm tòi nghiên cứu. Hắn trực tiếp sách lên bị bó thành một cái cũng bị hạ dược quỷ si, đem hắn giao cho huyết phó thủ. Nguyên tưởng rằng việc này xem như hạ màn không nghĩ tới quỷ si châm ngòi ly rán năng lực như thế chi cường. Bất quá một lát sau, hắn chỉ bằng nương đối nhân tâm tinh diệu nắm chắc khơi mà huyết thiếu tá một tiểu đội người tham lam chi tâm. Làm cho bọn họ tin tưởng quỷ sĩ sở dĩ muốn chạy trốn đến kia tòa cô đảo thượng, là bởi vì nơi đó cất giấu một tuyệt bút tài phú. Kia số tiền là quỷ sĩ gia tộc các tiền bối cấp hậu đại con cháu lưu lại một cái đường lui. Không đến nhất nguy cấp thời điểm, không được hậu nhân vận dụng. Cho nên, mặc dù sưởng đóng tàu sinh ý lại tiêu điều, ta phía trước cũng không có động quá lấy dùng tâm tư. Ta không dám thổi phồng kia bút tài phú có bao nhiêu phong phú, nhưng cũng đủ các vị quá thượng mấy năm phá lệ giàu có nhàn nhã dễ chịu nhật tử. Nghe, chỉ cần các ngươi nguyện ý phóng ta rời đi cũng giết người này, ta liền mang các ngươi đi kia tòa hải đồ thượng không có đánh dấu tiểu đảo, giúp các ngươi thuận lợi được đến kia bút tài phú. Huệ thiếu tá, ngươi những cái đó sự, ta may mắn biết một ít nội tình, cho nên mới nguyện ý cùng ngươi mở miệng nói này bút giao dịch. Nếu hôm nay gặp được chính là một cái khác lùng bắt tiểu đội hoặc là, ân, thoáng chính trực chút quan quân, ta liền không dung giải. Ta cũng biết, chờ các ngươi bắt được tiền lúc sau, ta không nhất định có mệnh sống sót, nhưng ở ta chết phía trước ta muốn ta kẻ thủ trước cho ta đến mạng. nghe vậy, huyết thiếu ta ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía A sơ, mà hắn phía sau tâm phúc các thủ hạ tắc lộ ra lánh khóc cười dữ tợn. những người này muốn an tâm tiếp nhận quỷ si gia tộc tài phú, tự nhiên muốn đem vướng bận người diệt khẩu. chẳng sợ ạ sơ nguyện ý thông đồng làm vậy, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. rốt cuộc, thêm một cái người ngoài cảm kích, liền nhiều một phần tiết lộ bí mật nguy hiểm, càng sẽ thiếu phân một bút ý ngoại chi tài, thật sự là không có lời. hạ sơ hơi hơi nhún mày. Nghĩ đến phía trước cùng đuổi tương cùng nhau điều tra hải quân quan quân danh sách chung, liền có vị này hết thiếu tá. Nghe nói hắn dùng một ít không sáng dọi thủ đoạn ngầm chiếm để nhất nhậm thê tử gia tộc đại bộ phận tài sản, dẫn tới cái kia gia tộc sụp đổ. Nhưng bởi vì không có gì thực chất chứng cứ, cho nên mấy năm nay gần có chút tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, chỉ làm số ít người có tâm đối người này ôm có cảnh giác chi tâm. Hiện giờ xem ra, những cái đó đồn đãi nhưng thật ra tương đối có thể tin. còn có chính là Cái này quỷ sĩ vận khí nhưng thật ra khá tốt. Tựa như hắn nói như vậy, nếu hôm nay gặp được chính là những người khác, hắn đề nghị cũng hứa liền không có hiệu quả. Mặt khác, có một việc làm ạ sơ lần cảm nghi hoặc, chính là quỷ sĩ lúc này trạng thái. Nói thật, ạ sơ biết rõ quỷ sĩ người này gian trá, cho nên ở rời đảo phía trước liền cho hắn uy lệnh người cả người vô lực dự tề. Theo lý thuyết, quỷ sĩ không nên như vậy tinh lực dư thừa. Nay đó ý tưởng ở ạ sơ trong đầu chợt lóe mà qua. Nhưng lúc này lại không phải làm hắn cởi bỏ nghi hoặc hảo thời cơ, bởi vì huyết một phương đã không chút do dự khởi sướng công kích. Ả Sở lưu loát phản kích, chuẩn bị từng cái giải quyết địch nhân. Ngay từ đầu thời điểm, hắn xuống tay không lưu tình chút nào. Nhưng liền ở hắn muốn giết chết trong đó một người thời điểm, dưới chân thân tàu đống nhiên kịch liệt lắc lư một chút, dẫn tới hắn công kích phương hướng có thoáng chết đi, làm sắp bỏ mạng địch nhân hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Trong chiến đấu Ả Sở sắc mặt chấm xuống. Hắn liên tưởng đến phía trước tính toán giết chết quỷ xỉ khi bị ngăn cản sự tỉnh, trong mắt nhiều vài phần ngưng trọng cùng suy tư. Lại lần nữa né nhanh qua mấy cái đoạt mệnh viên đạn, Ạ Sở cũng nổ súng phản kích. Lần này, hắn chuyên môn chọn địch nhân tứ chi xạ kích, lệnh đối phương mất đi hành động năng lực. Liên ở Ạ Sở cùng với đám người du tẩu chiến đấu cho nhau công kích thời điểm, vẫn luôn bị bó đến gắt gao quỷ xỉ bỗng nhiên ngồi dậy. Nếu là lúc này có người còn có nhàn hạ quan sát cái này xảo trá truy nã phạm nói, Liên sẽ phát hiện hắn trạng thái thập phần quỷ dị. Quỷ xỉ đôi mắt dần dần biến thành ám kim sắc, tóc cùng mũi ương tử phía dưới màu xám trọm râu cũng nhiễm thuộc về xương tuyết ngân bạch. Đồng thời, hắn làn da cũng bày biện ra một loại thiển kim sắc ánh sáng, hơn nơi trở nên phá lệ bóng loáng cứng cỏi. Bên ngoài phát sinh kỳ dị biến hóa đồng thời, chói buộc ở quỷ xỉ trên người dây thường đều sôi nổi biến thành bột phấn cho bụi, làm hắn nhất không nổi sức lực dược tể cũng mất đi tác dụng. Trong nháy mắt, phía trước vô lực tê liệt ngã xuống ở bong tàu thượng quỷ sĩ đứng lên cùng lúc đó quỷ sĩ lòng bàn tay thượng hiện ra một đoàn lóe sáng như sao trời quang mang quang mang trung một phen có khắc phức tạp tình mỹ hoa văn anh đảo sắc nỏ ẻn mũi tên dần dần thành hình ở kia cái ẩn chứa cường đại lực lượng mũi tên bắn ra trong nấy mắt ạ sở tức khắc tâm sinh cảnh giác điện quang thạch hỏa chi gian hắn không chút do dự mà cấp tốc lui về phía sau phiên ngưỡng cả người giống như sao băng giống mặt biển phương hướng chạy như bay lui lại ở hắn dư quang trung Quỷ si lúc này trở nên cao lớn dị thường. Một thân thiển kim sắc quang mang giống như nước chảy hào hạt rót vào trong tay hắn, anh đảo sắc nhỏ ẻn mũi tên trung, mà được đến kỳ dị lực lượng nỏ ẻn mũi tên ầm ầm văng lên. Lúc sau lại ở trong khoảnh khắc gấp thủ ra đệ nhị cái uy lực thật lớn mũi tên, lại lần nữa hướng tới ả sở yếu hại bộ vị đánh úp lại. Hiểm hiểm tránh thoát thình lình xảy ra đệ nhất mũi tên, đệ nhị mũi tên lại không hề cấp ạ sở chạy trốn cơ hội. Kết quả rõ ràng, bất luận ả sợ như thế nào khinh tấn toàn lực hắn đều chạy thoát không được bị một mũi tên bắn chết vận mệnh cùng lúc đó quỷ xỉ trên người kỳ quái biến hóa biến mất còn xuất lại kỳ dị lực lượng bọc một sợi không thuộc về buồn thế giới ý thức bay nhanh rời đi đuổi ở pháp tắc phát hiện phía trước xuyên thấu không gian hàng rào lặng yên trở về đến nguyên chủ căn nguyên trong vòng người đã trở lại thế nào thân tòa thượng hai mắt nhắm nghiền bán thần chậm rãi mở ám kim sắc đôi mắt hắn hơi hơi nghiêng đầu tùy ý nguyệt hoa màu ngân bạch tóc dài rơi dụng mà xuống ta không thể không rút lui thế giới kia thời điểm Alpha đã chú định đi hướng diệt vong, trừ phi lại có cái gì kỳ dị lực lượng cường đại trợ giúp hắn. Nếu không nói, lấy hắn trước mắt chưa khôi phục ký ức nửa phong ấn trạng thái, là tuyệt đối tránh không khỏi ta công kích. Mẫu ngân bạch tóc dài bán thần chậm rãi mở miệng tự thuật. Từ hắn thanh âm có thể phán đoán ra, hắn chính là lúc trước vị kia mở ra không gian thông đạo, cũng đem bùi tường cùng Alpha đưa đến dị giới bán thần. Như vậy liền hảo, ngươi lúc trước phân lực lượng trộm theo đuôi mà đi, chúng ta thực lo lắng ngươi sẽ thất bại. Hoặc là đã chịu pháp tắc trừng phạt. Một vị khác bán thần nghiêng người dựa ở to rộng hoa mỹ thần tòa phía trên, mỉm cười nói: Ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự. Kỳ thật, ổn thỏa nhất biện pháp là làm ạt phàm xúc phạm thế giới kia quy tắc, dùng vượt quá thường nhân lực lượng giết chết thế giới kia trí tuệ sinh linh. Một khi hắn làm như vậy, liền sẽ bị càng thêm hoàn toàn mà áp chế ký ức, trói buộc năng lực, do đó không còn có nhớ lại tên thật cơ hội. Đáng tiếc, dù cho ta an bài rất nhiều khúc chết nhưng Aspha nhưng vẫn không có lạm dụng lực lượng. Cho nên tới rồi cuối cùng, ta chỉ có thể lựa chọn đệ nhị loại thủ đoạn, chính là dùng nhập cư trái phép quá khứ lực lượng tự mình giết chết hắn. Đích xác đáng tiếc, Aspha luôn luôn coi thường hải tộc ở ngoài sinh mệnh, hắn vì cái gì không có động thủ thương tổn thế giới kia nhân loại. Hắn như thế nào nhịn được? Không rõ lắm, hắn giống như đã chịu một loại chói buộc, cũng hoặc là, hắn cũng trước tiên làm ăn bài, làm mất trí nhớ chính mình tránh cho bước vào bấy giờ. Một trận trầm mặt lúc sau một vị vừa mới trở về thần tòa bán thần lo lắng hỏi tiên đoán trung ạt thật sự sẽ làm ngô chờ thần tòa ngã xuống sao chỉ cần có cái loại này khả năng liền phải tận lực tránh cho xác thật đúng rồi ngươi cuối cùng tự mình động thủ đánh chết tát phạ, không lo lắng xúc phạm pháp tắc sao một vị tương đối tuổi trẻ bán thần to mò hỏi màu ngân bạch tóc bán thần ưu nhã cười không có trả lời một vị khác có rong biển giống nhau màu lục đậm tóc dài bán thần mị thanh giải thích nói bởi vì không gian hàng rào quan hệ Ở dị giới phát sinh sự có thể tạm thời giấu giếm được pháp tắc. Chờ đến không thể gạt được đi thời điểm, Aspha đã không còn có trở thành bán thần tư cách, tự nhiên cũng liền không hề bị đến pháp tắc bảo hộ. Đúng vậy, nếu là ở chúng ta thế giới này nói, ở bán thần động thủ thương tổn Aspha nháy mắt, pháp tắc trừng phạt liền sẽ tùy theo mà đến, cho nên chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà khi chúng ta đem Aspha trục xuất đến dị giới sau, có một số việc thao tác đường sống liền lớn rất nhiều. Lúc này, Một vị phía trước vẫn luôn không có ra tiếng bán thần từ thần tòa thượng phiêu nhiên dựng lên, một đôi xương khói mây bay mông lung hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú hư không phương hướng, linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở chư vị bán thần bên thai vang lên. Không gian hàng rào chung ngăn cách pháp tác xương ngủ tiêu tán, pháp tác đã nhận thấy được ngươi nhắm ngay bán thần ác phả tính kế cùng công kích. Màu ngân bạch tóc dài bán thần lười biếng cười, mặt mày gian nhất phái nhẹ nhàng, nhưng bất hạnh chính là, này một mặt bình tĩnh mỉm cười thực mau liền cứng đờ ở hắn trên mặt ngay sau đó càng là hóa thành một mặt nồng đậm hoảng sợ tuyệt vọng. vỡ vụn tiếng động chợt vang lên, tuy nhẹ, lại chấn động toàn bộ thần tòa lĩnh vực. ngay cả mấy vị không thích dừng lại ở thần tòa phía trên bán thần cũng sôi nổi trở về. ngay sau đó, ở chúng bán thần chính mắt chứng kiến dưới, thuộc về màu ngân bạch tóc dài bán thần thần tòa nháy mắt vỡ vụn sổ xuống. không có khả năng. thời gian tuyến thoáng trước tiên một ít, ở một thế giới khác, ạ sợ từ trên thuyền ngã xuống trong biển. đồng thời đệ nhị cái ẩn chứa bán thần lực lượng nguy tên theo đuổi không bỏ dễ dàng hoa khai nước biển cùng bảy cá ngăn trở đâm thẳng ạ sở ngược yếu hại dây lát chi gian liền sẽ đâm thủng hắn trái tim ạ sở cho rằng chính mình đã thấy được tử thần lạnh băng mỉm cười nhưng hắn tim đập như cũ trầm ổn hữu lực chưa từng có chút kinh sợ hoảng loạn phảng phất ở nhiều năm phía trước mô một khắc hắn liền đoán trước tới rồi như vậy tình hình đến từ sâu trong linh hồn than thở nhẹ nhàng vang lên căn nguyên trung trước tiên thiết hạ cầm chế không tiếng động tiêu tán rồi sau đó một viên bị chân quý ẩn trước kiếm ý đỏ tươi huyết tích từ ạ sở trái tim chỗ chậm rãi hiện ra tới kia viên so biển sâu trung nhất thuần tịnh huyết san hô còn kiều diễm huyết tích hóa thành tâm chắn chặt chẽ bảo vệ ạ sở yếu hại bộ vị mà ở huyết tích trung một sợi thuộc về bùi tương kiếm ý lóa mắt bằng bạc thẳng tiến không lùi kiếm ý mặt trên lại thấm vào thuộc về hải tộc chi chủ căn nguyên cắn nuốt ma lực này hai loại bá đạo lực lượng hòa hợp nhất sắc bén công kích thủ đoạn trực tiếp cùng mộ vị bán thần nhập cư trái phép lực lượng oan gia ngõ hẹp lực lượng va chạm cắn nuốt. Mọi nơi kích động đánh sâu vào, mặt biển thượng nhắc lên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, khôi phục ký ức hải tộc chi chủ có chút không tham mà chạm chạm sắp tiêu tán huyết sắc tấm chán, trong lòng muốn mau chóng nhìn thấy tặng cùng hắn này lấy máu người kia, lưu lại một ít căn nguyên ma lực tẩm bổ này phiến hải vực, ạt phả thân ảnh đỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện ở sóng gió phía trên. Hắn lập với hải cùng thiên chi gian, đạm mạc mà nhìn từng chiếc sắp bị sóng gió đánh nghiêng con thuyền, hơi do dự lúc sau, rốt cuộc quyết định tự mình hoàn thành kết thúc công tác. Adpha hơi hơi dơ tay, bình phục mặt biển thượng tầng tầng sông lớn, lại xa xa chấn an chiều bên này tới rồi đại hình nguy hiểm cá biển hải thú. Đến nỗi huyết thiếu tá kia con thuyền, sướng tại ngay từ đầu thời điểm đã bị dị giới lực lượng chi gian và chạm lan đến gần, bị đâm phiên đến đáy biển chỗ sâu trong đi. Xử lý xong này đó việc vặt, Adpha liền chuẩn bị lập tức trở về tìm bùi tương, hắn tưởng nhanh chóng nhìn thấy nàng, cùng nàng trò chuyện. Chỉ là... Đống nhiên nhớ lại chính mình mấy năm nay bần cùng dốc lòng nhân loại nam hài nhi sinh hoạt, ạ phải trầm ngâm một lát, cảm thấy hay là nên trước kiếm chút tiền lại trở về, như vậy mới có thể càng tốt mà giúp đùi tương giảm bớt sinh hoạt gánh nặng. Này số tiền không thể quá ít, mặc kệ ạ mỉ nghĩ tới nhàn nhã sinh hoạt vẫn là hy vọng được đến càng nhiều đầu tư, ta đều hẳn là duy trì nàng, cho nên, cần thiết muốn nỗ lực thực hiện tài phú tự do. Nhưng cũng không cần quá nhiều, nhân loại không phải tổng kết quá sao, nếu vì kiếm tiền mà xem nhẹ bên người người. Là phi thường không thể thực hiện hành vi. Nghĩ đến đây, ạt phạ phi thường nghiêm túc mà ở đáy biển trong thế giới tìm kiếm tìm tòi một phen. Nửa ngày sau, hắn đạt được biển sâu chân châu san hô bao nhiêu, bọn hải tặc cô ý giấu đi trang sức châu đáo một đại dương, cùng với một con thuyền trầm thuyền bảo tổn thượng tốt thỏi vàng cùng đồng bạc. Đúng rồi, hắn còn ở mấy chỗ chưa khai phá bờ biển mang xa quảng phát hiện bao nhiêu hồng bảo thạch cùng đá kim cương. Tóm lại, trải qua nửa ngày nỗ lực công tác cũng thành công làm giàu lúc sau Aspha cảm thấy hắn không thể lại tiếp tục vì tích lũy tài phú mà xem nhẹ trong sinh hoạt tấm áp làm bạn, liền mang theo này đó tạm thời trước chọn lựa ra tới vàng bạc châu đáo đi tìm bùi tương. chương 395 Ở Aspha khôi phục ký ức đồng thời, bùi tương cũng tìm về chính mình ký ức. Đương nhiên, nàng như cũng không nhớ rõ chính mình ở cái khác trong thế giới mặt cụ thể trải qua, chỉ có được cái thứ nhất thế giới cùng hiện nay này đoạn nhân sinh hoàn chỉnh ấn tượng. Nô, no, nguyên lai mất trí nhớ Aspha là cái dạng này. Nghĩ đến lúc trước cái kia hung ác quật cường tiểu nam hải, Bùi Tương nhõn miệng cười. Bất quá, nàng thực mau lại nhíu mày. Ta bỗng nhiên tìm về ký ức chuyện này, nhất định không phải ngẫu nhiên tùy ý phát sinh, hẳn là ở phạ nơi đó gặp cái gì đặc thù chẳng huống, tiến tới lôi kéo khế ước tạo thành. Cảm thụ được khế ước liên tiếp chỗ truyền lại tới an ổn bình thản cảm xúc, Bùi Tương miễn cưỡng áp xuống trong lòng lo lắng, tiếp tục đâu vào đấy xử lý xuống tay biên công tác. Hoàng hôn tới gần, Bùi Tương quyết định đi phụ cận công viên toàn bộ. Nàng tưởng Nếu đêm nay đi vào giấc ngủ trước vẫn cứ không có Aspha tin tức nói, kia nàng liền phải tự mình đi một chuyến bờ biển. Nhưng mà, bùi tương vừa mới đẩy cửa mà ra, liền thấy được từ hành lang một chỗ khác bước nhanh mà đến tóc đen đồng bọn. Vì thế, ban đêm tìm người kế hoạch lặng yên hủy bỏ. Người đã trở lại. Bốn mắt nhìn nhau, có một số việc không nói cũng hiểu. Nàng biết hắn khôi phục ký ức, hắn cũng rõ ràng nàng tìm về qua đi. Aspha ở bùi tương đối diện đứng yên, ánh mắt mềm ấm. Ta đã trở về, Ami. Bị thương sao? Không có. Vậy là tốt rồi, muốn cùng nhau đi ra ngoài tản bộ sao? Vinh hạnh chi đến? Kéo Aspha cánh tay, cảm nhận được hắn chân thật độ ấm, đùi tương giờ phút này bước chân mới chân chính nhẹ nhàng lên, cũng có nói dỡn tâm tình. Aspha, bằng hữu của ta, ngươi hiện tại còn sẽ bởi vì thân cao vấn đề mà may mắn chính mình trở thành nhân loại nam tính sao. Ngay vậy, Aspha không quá tình nguyện mà đem nào đó bị hắn ném ở đống rác ký ức nhặt trở về. Cũng giả vờ đạm nhiên tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Con hào đi. Kỳ thật, ta đối nhân loại ấn tượng sớm đã có sở đổi mới, rốt cuộc đó là người trưởng thành tộc đàn. Bùi tương nhật nhạt cười, cảm thấy Aspha rất có thể nói. Vì thế, nàng cũng nguyện ý làm một cái thiện giải nhân ý tiểu cô nương, không hề tiếp tục treo chọc bên người hải tộc chi chủ. Hai người ở bóng dâm cùng phồn hoa trung chậm rãi đi trước, một chặng đường lúc sau, bùi tương tử bán hoa tiểu cô nương trong tay mua một bọt liệm lại bẻ trong đó một đóa đừng ở Asphah trên quần áo. Chúc mừng ngươi bình an trở về. Quan sát một lát hoa tươi cùng mỹ nhân sau, Bùi Tương mới tỏ mò hỏi. Asphah, phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào liền bỗng nhiên tìm về ký ức? Cấp trước ngược liệp thi triển một cái bảo hộ ma chú sau, Asphah đạm thanh đáp. Có cái tự cho là thông minh bán thần trộm đi theo chúng ta đi vào thế giới này, hơn nữa vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Vài lần tính kê không thành, hắn liền nhịn không được tự mình động thủ. Sau đó. Hiện tại đại khái đã mất đi hắn thần tòa. Bán thần. Bùi Tương giữa mày nhảy dựng, chờ càng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. A phà nghiêng đầu nhìn Bùi Tương hỏi, vừa đến thế giới này thời điểm, ngươi đưa quá ta một dọn thần dấu kiếm ý máu tươi. A Mi, ngươi còn nhớ rõ chuyện này sao? Bùi Tương hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, tự nhiên nhớ rõ. Ta ma lực thiếu, nắm giữ ma pháp chú ngữ cũng không đủ tinh thâm cùng nguyên bác, cho nên vô pháp cho ngươi gây càng cao cấp chúc phúc ma pháp làm ngươi tránh cho ngoại ý muốn cùng thương tổn. cho nên ta liền cho ngươi kia lấy máu. Nói tới đây, Bùi Tương ngữ khí hơi đốn, có cái suy đoán đông nhiên từ đáy lòng sâu ra. Nàng sóng mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, hầu nghi mà đánh giá nhìn qua thập phần trầm ổn đáng tin cậy hải tộc chi chủ, trầm ngâm một lát sau hoàn thanh hỏi: Ảnh phạ, ngươi sẽ không vẫn luôn không có sử dụng kia tích máu tươi đi? Ta nhớ rõ, ngươi vừa đến thế giới này thời điểm, ạ sở hờ mức kia hải tử tình huống nhưng rất không xong bệnh nặng bần cùng, đói khát từ từ, càng miễn bàn lúc sau ở bên ngoài khắp nơi làm việc vật kiếm tiền những ngày ấy, bị thương đánh nhau tựa như chuyện thường ngày giống nhau. Theo lý thuyết, ngươi sớm nên sử dụng kia một dọt tẩn dấu kiếm y máu tươi chữa thương. Ta đem ngươi tặng cho ta kiếm y phong ấn tại căn nguyên trong ý thức, vẫn luôn dùng ma lực quẩn dưỡng, thẳng đến hôm nay mới giải trừ cấm chế. Như thế nào không có nhanh chóng sử dụng nha? Là cảm thấy kia một tia kiếm y có chút được sao? Bất quá, trải qua ngươi căn nguyên ma lực nhuộm dần dung hợp kia một kia kiếm ý đại khái sẽ uy lực tăng nhiều đi." Bùi Tương chớp chớp mắt, nói chuyện thanh em đầy nhịp điệu. Át phạ rũ xuống đôi mắt, trực giác nói cho hắn, vấn đề này hẳn là thận trọng trả lời. Át mỹ, đem ngươi đưa tặng cho ta kia tích máu tươi dùng ở tu bổ thân thể ngoại thương phương diện, có chút lãng phí. Hơn nữa, ta lúc ấy liền có phán đoán, cho rằng những cái đó bán thần sẽ không chỉ đem ta trục xuất đến dị thế liền an tâm thu tay lại, bọn họ khẳng định sẽ mai phục hạ càng nhiều hiểm ác sát khí. Mà ngươi kiếm ý Xuất kỳ bất ý lại sắc bén phi thường, là ta phản kích địch nhân tuyệt hào át chủ bài, hẳn là dùng ở mấu chốt nhất thời cơ, dùng để hóa giải chân chính nguy hiểm. Cái này giải thích làm bùi tương trong lòng dâng lên nho nhỏ kiêu ngạo, ý cười ở nàng bên môi lặng lẽ nở rộ lại nhanh chóng thu nạp. Nàng ho nhẹ một tiếng, mặt mày nghiêm túc mà cường điệu nói. Ta không thể không nói, ngươi làm như vậy có chút mạo hiểm, ạt phạ. Ở ngươi mất đi ký ức thời điểm, bình thường ngoại thương cũng có thể là chí mạng. Bất quá. Ta tin tưởng ngươi đều có phán đoán, sẽ không làm chính mình lâm vào chân chính hiểm cảnh trung. Adpha nhẹ nhàng hơn một tiếng, đối bùi tương thấp giọng giảng tố khởi hắn đuổi bắt quỷ sỉ trải qua, đường hắn giảng đến sê na kỳ thật chính là sổn phiệu ra lạc đường cái kia tiểu nữ hài nhi thời điểm, bùi tương bất đắc di than thở. Tiếp theo, Adpha lại nói hắn gặp được hẹt Adli thiếu tá lúc sau tao ngộ, cùng với quỷ sỉ trong cơ thể cất giấu bán thần lực lượng. Cuối cùng, Ảt phà cấp bùi tương kỹ càng tỉ mỉ miêu tả kiếm ý cùng bán thần lực lượng chi gian và chạm cắn nuốt quá trình thuận tiện đề cập một ít hắn đối lực lượng lý giải cùng vận dụng tự nhiên mà vậy mà khiến cho bùi tương lớn lao hứng thú. Lại một lát sau bùi tương tỏ mò hỏi người cùng ạ sờ hở mèo là cái dạng gì quan hệ ta là chống rông xuất hiện thế giới này pháp tắc giúp ta bổ thượng một ít sơ hở chỗ làm lao bọn họ cảm thấy ta xuất hiện hợp tình hợp lý. Ảt phà nghĩ nghĩ ôn thanh giải thích bởi vì lực lượng nguyên nhân. Ta đã chịu hạn chế tương đối nhiều, hơn nữa tiến vào dị giới thân thể cũng không phải bản thể của ta, mà là tiểu tinh linh thúy thúy thân thể, cho nên pháp tắc làm ta trở thành nhân loại ạ sở hợp mèo. Trên thực tế, hợp mèo ra cái kia nam hải nhi ở ta xuất hiện phía trước cũng đã nhân bệnh qua đời. Bùi tương như như mày, nói thầm nói. Pháp tắc cho ngươi an bài một cái tình cảnh không được tốt lắm thân phận, có chút cố tình làm ngươi bị tội ý vị. Ảt không lắm để ý mà cười cười, thẳng thắn thành cần nói. Kỳ thật đã so với ta dự đoán trạng hướng muốn tốt một chút, có thể thấy được người thi triển cái kia cơ sở chúc phúc ma pháp vẫn là rất hữu dụng. Dơ dơ lên mi, bùi tương trong lòng thầm nghĩ, lúc trước người này cảm thấy chính mình sẽ gặp được càng không song càng nguy hiểm tình trạng, lại như cũng lựa chọn phong ấn kiếm ý hơn nữa vẫn luôn nhẫn mại tới rồi địch nhân hoàn toàn bại lộ ra tới, lúc sau mới toàn lực một kích giải quyết thai hoàng ầm. Tế tư lên, hắn nhưng thật ra rất nhận tâm, bất luận là đối chính hắn vẫn là đối đại địch nhân. À pha, Ngươi nói cái kia quỷ sĩ lựa chọn từ ta nơi này ăn trộm tư liệu bản vẽ, có thể hay không là bị cái kia bán thần hướng dẫn. Nói cách khác, như thế nào liền như vậy xảo, nhiều như vậy cũng tạo người trèo thuyền nghiệp có liên hệ nhà xưởng chung, quỷ sĩ cố tình liền lựa chọn chúng ta. Adpha gật gật đầu, phân tích nói. Bọn họ hy vọng chọc giận ta, làm ta bởi vì giết chóc mà bị thế giới này pháp tắc kiến kỵ, do đó đã chịu càng thêm nghiêm khắc cấp chế. Mà ta nếu là phản kháng, không, ta tất nhiên sẽ phản kháng liền sẽ đem sự tình đẩy đến càng thêm không xong nông nỗi. Đến cuối cùng, ta sẽ hoàn toàn mất đi phản hồi ma pháp đại lục cơ hội, cùng với chuẩn bán thần tư cách thực lực. Nghe vậy, Bùi Tương quan tâm hỏi: "Alpha, ngươi hiện tại thức tỉnh ký ức, thực lực cũng được đến trình độ nhất định khôi phục, chuẩn bị khi nào phản hồi ma pháp đại lục?" phạ không có lập tức trả lời Bùi Tương vấn đề, mà là tự nhiên mà vậy hỏi: "Ta còn không xác định, ngươi tính toán khi nào rời đi nơi này?" Hắn ngữ khí quá mức tự nhiên tùy ý. Thái độ lại thật sự là đương nhiên, bùi tương căn bản không có tới kịp tự hỏi muốn hay không lưu lại vấn đề, hoặc là nói, nàng tiềm thức cũng là hy vọng trở về ma pháp đại lục, liền bật thốt lên nói. Ta hy vọng có thể tham gia kiều cùng lao hôn lễ. Còn có, trước khi rời đi ngươi ta đến đem tài sản xử lý tốt, một bộ phận để lại cho lo dần sờ ra, mặc ra cùng hờ mèo ra, một bộ phận quên đi ra ngoài làm từ thiện. Át phá ngậm cười tán đồng bùi tương đề nghị, lại nói tiếp. Ước chừng lại quá một năm hữu. Ta là có thể mang theo ngươi xuyên qua không gian hàng rào. Ta tin tưởng, những cái đó đã đã chịu giao hơn bán thần nhóm cũng không dám nữa tùy ý nhúng tay ngươi ta lữ đổ. Bùi tương xinh đẹp cười, rồi sau đó cùng Aspha thảo luận lên phản hồi ma pháp đại lục sau hai người hành trình tới. Hải tộc chi chủ bản thể tự nhiên còn không thể rời đi vực sâu. Hắn vẫn cứ ở thông qua hấp thu vực sâu ma khí mà tích tụ lực lượng, nhưng Aspha còn có được thúy thúy thân phận, này liền cho hắn khắp nơi hành tẩu tự do. Trở về lúc sau, ta mang ngươi đi hải Hoàng cung nơi đó là đáy biển mỹ lệ nhất địa phương so tiểu nhân ngư công chúa a mỹ sinh hoạt hải quốc vương cung xinh đẹp một vạn lần hải trong hoàng cung còn có ta thu thập chân quý ma pháp điển tịch cùng ma pháp tài liệu ta có thể giáo ngươi càng thêm cao thâm ma pháp chi thức ngươi cũng có thể tiếp tục dạy dỗ ta những cái đó thuộc về dị thế kỹ năng a mỹ chúng ta sẽ có được thực dài lâu nhưng tuyệt không sẽ nhảm chán tịch mịch thời gian bùi tương vui vẻ gật đầu mắt lộ ra chờ mong đồng thời cũng có chút tưởng niệm nhân ngư công chúa trong trí nhớ các thân nhân Bận rộn nghiêm túc hải quốc quốc vương, có điểm hư vinh nhưng kỳ thật thực cái cháu gái lao tổ mẫu, cùng với 5 vị Mỹ lệ thiên chân nhân ngư tỷ tỷ. Cũng không biết hải quốc chung vài vị nhân ngư công chúa hiện tại như thế nào. Rời đi ma pháp thế giới phía trước, ta vừa lấy được ngũ tỷ tín hàm, nàng nói nhị tỷ muốn đính hôn, vị hôn phu là một cái khác hải quốc trung vương tử, ta lúc ấy còn nghĩ trở về một chuyến đâu. Ả Phạ sướng sốt, khó hiểu hỏi. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, Ả Mỹ là nhỏ nhất nhân ngư công chúa Mọc ra hai chân lên bờ khi chỉ có 15 tuổi, mà nàng năm cái tỷ tỷ cũng thực tuổi trẻ, lớn nhất bất quá 20 mấy tuổi, như thế nào sớm như vậy liền đính hôn. Phải biết rằng, nhân ngư bình thường thọ mệnh giống nhau đều là 300 năm. Nhắc tới cái này đề tài, đùi tương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nàng lắc đầu nói. Bọn họ bị nhân ngư tiểu công chúa a mỉ thiếu chút nữa biến thành bọn biển sự tình dọa tới rồi, cho rằng hải tộc tốt nhất vẫn là cùng hải tộc ở bên nhau. Vì thế liền bắt đầu tích cực thu xếp khởi nhân ngư các công chúa hôn sự tới, hy vọng các nàng có thể sớm ngày gặp được mệnh định bạn lữ. Nếu không phải ta phía trước vẫn luôn không thể nói chuyện hơn nữa vô pháp đem hai chân biến trở về đôi cá, lao tổ mẫu khẳng định muốn trang bệnh đem ta kêu trở về xem mắt. Nghe nói, chờ tuyển danh sách đã tràn ngập ba điều hải xa. Nghĩ đến môi điều hải xa chiều dài, ạt phà không thoải mái mà mím môi, trong lòng cảm thấy nhân ngư vương quốc quốc vương thật sự vô năng bình thường. lúc ban đầu Nhân ngư quốc vương vô pháp ngăn cản tiểu nữ nhi bởi vì một nhân loại nam tính muốn chết muốn sống, xảy ra chuyện sau, hắn lại nghĩ ra này chung nhanh chóng gả nữ nhi hôn đưa tới. À, như vậy vội vội vàng vàng mà an bài xem mắt, quả thực có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. À mi, nhân ngư quốc quốc vương ý tưởng. Ấn, ngươi cũng cảm thấy hắn ý tưởng có chút qua loa có phải hay không? Hắn còn bởi vì chính mình thê tử qua đời quá sớm mà cho rằng những cái đó sống được lớn lên hải tộc mới là con rể tốt nhất người được chọn, nói là như thế này mới có thể tránh cho nữ nhi nhóm thừa nhận tang ngẫu chi đau, ai. Cái này ý tưởng có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề lắm. Dựa theo hải tộc tập tục tới phân tích, mặc dù những cái đó bắt đầu suy xét hôn sự trường thọ hải tộc đều bị nói thành là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng trên thực tế, bọn họ giống nhau đều rất lớn tuổi. Mà nhân ngư các công chúa lớn nhất cũng mới hai mươi mấy tuổi, sống thời gian có lẽ liền xem mắt đối tượng tuổi số lẻ đều không đến, ai? Nói nữa, tuổi trẻ xoáy khí tràn ngập tinh thần phấn chấn rộng rãi nhiệt tình tiểu tử không hào sao. Ta coi năm mươi tuổi liền tuyên thệ thành niên cá mập trắng tộc liền rất không tồi. À phạ rũ xuống đôi mắt, đồng nhiên cảm thấy nhân ngư tộc quốc vương cũng không phải như vậy vô năng bình thường. Không hổ là làm quân vương nhân ngư trường bối, lao luyện thành thục thả ánh mắt sâu xa. Suy xét sự tỉnh chính là năm gần đây nhẹ tiểu cô nương tới toàn diện. Tuổi đại làm sao vậy? So ra kém số lẻ làm sao vậy? Đây là kỳ thị đi. chương 396 Tàn bộ trở về, cảm xúc có chút hạ xuống ạc phả tùy ý mà phiên phiên trên mặt bàn mấy phân tư liệu văn kiện, phát hiện là buổi tương phát thảo thương nghiệp kế hoạch thư. Lại bởi vì trong đó chủ yếu nội dung đề cập tới rồi đầu tư cùng mượn tiền phương diện, hắn liền nhớ tới chính mình phía trước từ đáy biển tìm kiếm đến những cái đó vàng bạc châu đáu mi, ngươi ở tìm người đầu tư Tân nhà xưởng sao? Đúng vậy, ta tạm thời liệt ra mấy cái bối cảnh không tồi hợp tác phương, ngươi lại giúp ta xem bọn hắn tư liệu đi. Át phàm bay nhanh mà xem một lần trong tay văn kiện, chờ hắn đối bùi tương tính toán có nhất định hiểu biết lúc sau, mới ôn thanh nói. Từ mấy cái bị tuyển phương án tới xem, nếu ngươi trong tay tài chính càng đầy đủ một ít nói, sẽ đang nói hợp tác khi nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Bùi tương một bên vội vàng đem Tân mua tulip bó hoa cắm vào trong bình, một bên cười gật đầu nói. Sắp thật như thế, nếu có cũng đủ tài chính duy trì nói, ta càng nguyện ý độc lập đầu tư tân nhà xưởng. Đương nhiên, hợp tác giả vẫn là phải có, dù sao cũng là làm buồn bán sao, một cây chẳng chống vững nhà. Người xem này đó có đủ hay không? Át phạ đạm thanh hỏi. Cái gì? Bùi tương nghi hoặc ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn đến thâm màu nâu trên sàn nhà bỗng nhiên xuất hiện ba cái đại dương gỗ. Đây là ta từ đáy biển làm ra tới át phạ khẽ nhất tay một cái. Ba cái đại dương gỗ liền tự động mở ra mặt trên dương cái, lộ ra bên trong châu quang bảo khí, này đó, đều dùng để đầu tư đi. Ba cái dương gỗ cùng nhau mở ra nháy mắt, đuôi tương chỉ cảm thấy toàn bộ phòng đều sáng sủa không ít. Nàng nhìn xuống rủi mắt động tác, đứng dậy đi đến dương gỗ trước vòng một vòng, rồi sau đó ở Aspha bên người đứng yên. Cho nên, người đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có đánh bại địch nhân tìm về ký ức, còn thuận tiện đào bảo tàng trở về sau. Aspha triển mi cười. Nguyên bản chuẩn bị lập tức liền trở về, nhưng suy xét đến nhân loại sinh hoạt sở cần, ta liền cố ý từ đáy biển mang ra này đó. Bùi tương mi mắt con cong. Nàng cũng bất hòa Aspha khách khí, trực tiếp ngồi sổm dương gỗ trước nghiêm túc xem xét lên, cũng kế hoạch như thế nào đem này đó ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh châu đáo biến hiện. Aspha, ngươi nghĩ đến quá chú đáo, có này số tiền, ta thật nhiều kế hoạch liền có thể mau chóng chấp hành. Ân, ta biết ngươi hy vọng rời đi thế giới này trước tích lũy một bút tài phú. Sau đó để lại cho những cái đó trợ giúp quá chúng ta nhân loại bằng hữu. Một khi đã như vậy, ta tự nhiên sẽ không nhậm ngươi một người một mình bận rộn vất vả. Nhưng nói thật, Ami, ta cảm thấy này đó tài phú đã vậy là đủ rồi. Nếu lại nhiều, liền phải cho chúng ta các bằng hữu trêu chọc mối họa. Bùi Tương thập phần tán đồng Alpha quan điểm, vui vẻ gật đầu. Thấy thế, thế Alpha ánh mắt hơi lóe, giống như lơ đãng mà mở miệng nói: "Ami, ta và ngươi rất nhiều quan điểm luôn là phi thường tương tự." Vô luận là ở ma pháp thế giới cộng đồng du lịch cộng đồng ngăn địch thời điểm, vẫn là ở dị thế chung làm nhân loại sinh tồn khi. Vô luận là mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau. Vô luận chúng ta hay không biết lẫn nhau thân phận thật sự, rất nhiều thời điểm, có chút lời nói không cần tế giảng, người ta là có thể đạt thành nhất trí. Cái này làm cho ta có một loại thực kỳ diệu thực xa lạ cảm giác. Kỳ diệu xa lạ cảm giác. Nghe vậy, bùi tương nghiêng người nghiêng đầu, phùng mấy viên oánh nhuận hoa mỹ màu đen trần châu nhìn đạt pha. Mạn rượu lưu chuyển sóng mắt có vài tia khó hiểu. một màn này làm phạ có nháy mắt thất thần. hắn ấy lòng theo bản năng mà toát ra một cái ý tưởng tới. nếu muốn bán này mấy viên chân châu nói, tuyệt đối không thể làm buổi tương tới gần. nếu không nói, nàng này xong rực rỡ lung linh đôi mắt cần phải làm chân châu ảm đạm thất sắc. phạ. ân, ta ở, phục hồi tinh thần lại tóc đen nam nhân dừng một chút, rồi sau đó thông rông giải thích nói, nói kỳ rượu xa lạ là bởi vì từ ấy năm tới nay. Vô luận là ta đã sớm quen biết bằng hữu, cũng hoặc là đi theo ta khắp nơi tác chiến thuộc hạ, bọn họ cùng ta ở chung thời điểm, đều không có người ta chi gian như vậy ăn ý thật giống như. Ta và ngươi mới là nhận thức thật lâu chi giao bạn tốt, mà bọn họ tuy rằng cùng ta cộng đồng đã trải qua dài lâu năm tháng, lại không có nhiều ít tiếng nói chung cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Cho nên, tuổi trên lệch tuyệt đối không phải sinh linh chi gian chân thành ở chung chứng ngại, dài dòng thời gian không nhất định có thể đúc liền thâm hậu tình nghĩa. Nay phiên tình lình sẽ ra nói hết làm bùi tương lần cảm vui sướng, bởi vì nàng cùng Aspha chi gian tình nghĩa được đến đối phương nhận đồng. Nói thật, nàng cũng cảm thấy chính mình cùng Aspha ở chung thời điểm nhất hợp phách, nhất không cần che lấp chân thật tự mình. Loại này nhẹ nhàng tự tại cảm giác, từ truy thủ tiên sinh nơi đó vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại, thậm chí, loại này giao tình còn sẽ tiếp tục bảo trì đi xuống. Vì thế, bùi tương cũng cười ngâm ngâm mà miêu tả chính mình cảm giác, tích cực đáp lại đồng bạn cho khẳng định. Hạt nghe được đùi tương thẳng luôn nói, nàng đồng dạng cảm thấy bọn họ hai người chi gian nhất có cộng đồng đề tài, hơn nữa hằng ngày ở chung lên không có chút nào ngăn cách, tức khác thập phần vừa lòng gật gật đầu. Hắn ám đạo, sự thật quả nhiên thắng với hùng biện, tuổi kém gì đó chưa bao giờ là người với người chi gian kết giao hồng câu. Húng hồ, đùi tương phía trước còn cho hắn giảng quá một cái một ngàn hơn tuổi bạch xà cùng một cái hơn hai mươi tuổi nhân loại thành hôn chuyện xưa, trước mặc kệ chuyện xưa kết cục như thế nào. Ít nhất kia đối kém ngàn năm phu thê vẫn là thực cân ái. Có thể thấy được có chút quan điểm quá mức phiến diện, không có phổ biến chỉ đạo ý nghĩa. Nghĩ đến đây, ạt phả kia một thân rụt rè ổn trọng khí chất trung liền phóng xuất ra vài tia nhẹ nhàng sung sướng hơi thở, chọc đến bùi tương nhìn hắn vài mắt, đồng thời, nàng âm thầm cảm thán, không nghĩ tới chính mình này phân nhận đồng sẽ làm ạt phả như thế cao hứng. Một khi đã như vậy, ta về sau có thể trắng ra một ít, nhiều lời chút ngọt ngào tâm lý lời nói làm bạn tốt mỗi ngày đều có một cái hảo tâm tình. Bùi tương ở trong lòng làm quyết định. Ngay kế, đương hạ phạ cấp Bùi tương phổ cập biển sâu tuổi trẻ một thế hệ không quá giàu có kinh tế trạng vướng thời điểm. Bùi tương thu được lo dần sở lao tiên sinh gửi thư. Cá mập trắng tộc xưa nay không có nhiều ít tích tụ, rất nhiều năm mãn 50 tuổi thành niên rời nhà cá mập trắng tộc thanh niên kinh tế trạng vướng không tốt, liền một chỗ giống dạng nơi đều không có. Thoáng có chút kinh tế đầu óc, có thể miễn cưỡng mua bối tộc dựng bình tầng kiến trúc. Nhưng đại đa số đều ở tại trật trội thiếu quang ốc biển ống lâu chung. Đương nhiên, còn có càng nghèo, chỉ có thể dùng hải tảo dựng giản dị lều trại. Hoa, wow, thật tốt quá bùi tương một tiếng hoan hô đánh gậy. ạt nói, nàng dương trong tay tín hàm cao hứng mà nói, ạt phà, lo dần sờ tiên sinh nói, lao cùng tiểu đính hôn. Xem, nơi này viết, bọn họ quyết định mau chóng kết thúc châu Âu lưu trình phản hồi quê nhà, hơn nữa, nếu hết thẻ thuận lợi nói, hôn lễ sẽ ở sang 5 tháng 6 cử hành. Ác Phạ nhớ rõ Bùi Tương nói qua, chờ Kiều cùng Lao kết hôn, hai người bọn họ liền có thể chuẩn bị phản hồi ma Pháp đại lục, cho nên, hắn cũng cảm thấy đây là cái phi thường tốt tin tức. Đọc xong chỉnh phong thư sau, Bùi Tương hướng Ác Phạ thuật lại lo dần sở Lao tiên sinh viết xuống vài món thú sự, sau đó đề tài vừa chuyển, tiếp theo Ác Phạ phía trước nói tiếp tục nói. Kỳ thật, đối với nhân ngư các công chúa tới nói, trượng phu không có phòng ở cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ở ta trong trí nhớ Tiểu công chúa A Mì không chỉ có có phòng ở, còn có một cái xinh đẹp hoa viên nhỏ, hơn nữa, phòng ở đoạn đường Nhi Phi Thường Hảo. Nơi đó dựa gần nhân ngư quốc vương cung điện, là nhân ngư hải quốc Trung Ma lực nhất dư thừa khu vực. Lại có chính là, nếu một nửa kia không có phòng ở nói, vừa lúc có thể ở tiếng các công chúa cái kia mang hoa viên căn phòng lớn. Cứ như vậy, nhân ngư quốc quốc vương cũng sẽ thật cao hứng, bởi vì nữ nhi nhóm không có bởi vì thành hôn liền rời xa hắn. Ngươi biết đến chúng ta hải vực thật sự là quá mức rộng lớn mở mang, mặc dù có ma pháp, có chút địa phương cũng không phải có thể dễ dàng tới. tỷ như vực sâu, danh biển lớn, hắc ám san hô lâm cùng bị phong ấn hải hoàng cung vùng. có được hải hoàng cung át phạ. ở lo dần sờ lao tiên sinh đám người phản hồi quê nhà trước, bùi tương cùng át rời đi lưu dõi, trở lại quen thuộc trấn nhỏ thượng lúc sau, đùi tương tiếp tục ở nhờ ở lo dần sờ đại trạch, mà át tác muốn cùng hở mèo ra người đại ở bên nhau. ta có chút không thói quen. Rời đi trước, Ả Phạ trắng ra nói. Không thói quen cái gì. Bùi tương dò hỏi đứng ở ngã rẽ trước hải tộc chi chủ. Từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây về sau, ta liền vẫn luôn cùng ngươi ly thật sự gần, chúng ta có thể tùy thời cầu thông giao lưu. Khôi phục ký ức sau, chúng ta cũng ở tại liền nhau trong phòng, ba ngày cơ hộ đều đãi ở bên nhau. Hiện tại lại bỗng nhiên muốn tách ra, cảm giác thực đột ngột. Bùi tương rất là lý giải Ả Phạ cảm thụ, bao chứ mất trí nhớ đoạn thời gian đó, nàng bên người vẫn luôn có Ả Phạ làm bạn. Vô luận là tùy thủ tiên sinh vẫn là tiểu tinh linh thúy thúy, bọn họ hai cái đều là như hình với bóng. Khôi phục ký ức sau, bởi vì lúc ấy ở tại lữ quan trung, cho nên hai người tri gian khoảng cách cũng không có bị kéo ra, ban đêm cũng chỉ là một tưởng tri cách mà thôi. Nhưng hiện tại xã giao lễ nghi cùng tập tục làm cho bọn họ cần thiết bảo trì thích hợp khoảng cách, không chỉ có không thể tiếp tục ở tại một chỗ, ngay cả ban ngày bái phỏng cũng nên là có lý do chính đáng. Bởi vì ở người ngoài trong mắt hắn cùng nàng là. Không có huyết thống cùng pháp luật quan hệ nam nhân cùng nữ nhân. Đứng ở phân biệt giao lộ, bùi tương bỗng nhiên nếu có điều ngộ, nhìn phía Aspha trong ánh mắt bắt đầu nhiều một ít tân đồ vật. Nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng mà ý thức được, Aspha là một vị có thể yêu nhau yêu nhau nam tính, hắn không chỉ là trùy thủ tiên sinh, tiểu tinh linh thúy thúy, cũng hoặc là một cái yêu cầu nàng dạy dội chiếu cố tiểu nam hài nhi. Giàn xếp mấy ngày sau, bùi tương lại khôi phục ngày xưa sinh hoạt bước đi đồng thời cũng khôi phục nàng cùng Aspha mỗi ngày 2 giờ dạy học hàng ngày. Bất quá, dạy học hình thức cùng nội dung đều đã xảy ra thay đổi. Aspha tiếp tục phía trước ở ma pháp đại lục thượng thói quen, bàng quan bùi tương học tập ma pháp tri thức cũng ngẫu nhiên chỉ đạo chỉ điểm một ít mấu chốt chỗ, đồng thời, bùi tương cũng không hề giáo thụ Aspha nào đó cơ sở văn hóa tri thức, mà là tập trung tinh lực cùng hắn thâm nhập tham thảo chính mình nắm giữ một ít kỹ năng. Chờ đến mở rộng cùng mệt ra xong bảo thai sau khi sinh, Lo dần sờ lao tiên sinh rốt cuộc mang theo lao cùng tiểu hồi. A giờ 4. Tới. Không nói đến đoàn tụ bạn bè thân thích nhóm như thế nào đoàn tụ đàm thiếu, như thế nào kể ra đối lẫn nhau tưởng nghiệm chi tình, chỉ nói lao cùng tiểu này một đôi mới mẻ ra lọ vị hôn phu thê. Lao hiện giờ không hề là rời đi nước Mỹ khi cái kia u buồn thanh niên, hắn lại trọng nhặt niên thiếu khi trong sáng nhẹ nhàng tới cười, nhưng lại so với phía trước nhiều vài phần thành thục ổn trọng khí chất. Dung chính hắn nói hình dung chính là. Hắn hiện tại đã là kiểu Đại Nam Hải Nhi Tết Đi, cũng là kiểu chi kỷ ái nhân thì ổ đỏ lo dần sở tiên sinh. Mà kiểu như cũng là một cái quật cường độc lập cô nương, chấp nhất với chính mình biết làm lý tưởng cùng sự nghiệp, cũng không nguyện ý chỉ an hưởng nhàn nhã giàu có sinh hoạt sau khi kết hôn. Đương nhiên, này cũng không phải nói kiểu trên người không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, cùng lao tình yêu làm nàng tươi cười nhiều một ít ôn nhu cùng ngọt ngào. Trên người nàng góc cạnh như cũ, Chính là nhất sắc bén nhất đã thương người bộ phận cũng đã có thu nạp lên xu thế, giả lấy thời gian, những cái đó dễ dàng hại người hại mình bén nhọn nhất định có thể hóa thành có thể bảo hộ chính mình cùng người nhà cứng rắn tâm chán. Hôm nay, mấy cái tuổi trẻ các nữ hài tử tụ ở mẹt trong nhà, tiểu một bên thật cẩn thận mà trêu đùa tân sinh nhi, một bên đối bên người bọn tỉ muội nói. Ta cùng lao thương lượng hảo, mặc dù ta kết hôn, cũng sẽ không đem toàn bộ tâm thần đều đầu chú ở trên người hắn. Ta đương nhiên sẽ chiếu cô gia đình. Chiếu cố ta trượng phu cùng hài tử, gánh vác khởi thê tử cùng mẫu thân trách nhiệm, tựa như Lao cũng muốn gánh vác khởi thuộc về trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm giống nhau. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta viết làm. Ta muốn kể chuyện xưa, ta muốn biểu đạt ta nội tâm ý tưởng, ta hy vọng ta văn tử bị y nấn ra tới, bị càng nhiều người đọc được, ta hy vọng ta vẫn luôn có được độc lập sinh hoạt năng lực cùng dũng khí. Ta duy trì ngươi bùi tương giúp tiểu sửa sửa toái phát, tán đồng nói, tiểu, đi qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt đi. Đừng bởi vì hôn nhân cùng tình yêu liền trói buộc chính mình. Nếu ngươi hưởng thụ trở thành một người toàn tâm toàn ý chiếu cô gia đình tiểu phụ nhân, vậy tận tình kinh doanh ngươi tiểu gia viên. Nếu ngươi hy vọng được đến gia đình sinh hoạt ở ngoài giá trị nhận đồng, vậy đừng từ bỏ lý tưởng của chính mình. Tiêu vui vẻ mà ném một chút trên sofa đềm dựa, sang sảng cười nói. Ta liền biết ả mì tuyệt đối sẽ duy trì ta, cũng sẽ lý giải ý nghĩ của ta. Nhưng mẹt lại có chút lo lắng, nàng quan tâm nhìn tiểu hỏi. Tiêu. Ngươi trở thành lo dần sở thái thái sau, lo dần sờ ra liền có nữ chủ nhân. Lấy lo dần sờ ra tài phú địa vị cùng sinh ý nhân mạch, kia lúc sau khó tránh khỏi sẽ nhiều ra rất nhiều xã giao xã giao linh tinh hoạt động tới, mà ngươi sáng tác lại yêu cầu đầu nhập đại lượng tinh lực, ngươi tưởng hảo như thế nào phối hợp phân phối thời gian sau. Tiêu lộ ra một cái hơi hiện do dự nhưng lại không phải đặc biệt buồn dầu biểu tình tới, nàng gại gại khó khăn, chậm gì gì mà giải thích nói. Ta cùng lao thảo luận qua vấn đề này. Chúng ta đều làm tốt muốn thông cảm đối phương cũng vì gia đình sinh hoạt mà thỏa hiệp một chút sự tình chuẩn bị. Nhưng bất luận như thế nào, chúng ta sở hữu bận rộn đều là ở vì hạnh phúc nhật tử mà phân đấu. Cho nên, chúng ta khẳng định sẽ không đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở một ít không hề ý nghĩa sự tình thượng. Chúng ta cũng không nghĩ trở thành cái loại này phi thường được hoan nghênh tụ hội sủng nhi cùng đứng đầu xã giao nhân vật. Ân, ta cùng lao nhất trí cho rằng, thông qua một đoạn thời gian sờ soạn thực nghiệm sau, Chúng ta nhất định có thể tìm được một cái thích hợp thoải mái cách sống. Nghe được muội muội xác thật nghiêm túc suy xét quá tương quan vấn đề, đại tỷ tỷ Mạt lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng là một vị tân hôn không đến 2 năm tiểu phụ nhân, lại vừa mới trở thành mẫu thân, thập phần rõ ràng tuổi trẻ phu thê chi gian muốn gặp phải các loại mâu thuẫn nhỏ cùng phiền toái nhỏ, rõ ràng này đoạn yêu cầu lẫn nhau ma hợp nhật tử là cỡ nào quan trọng. Nhưng bên này Mạt vừa mới yên tâm, một bên bẹt lại ôn thanh tế ngữ biểu đạt nàngsầu lo. Tiếu Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ cùng lao ở bên nhau, các ngươi hai cái từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, chính là như vậy hợp phách, lẫn nhau chi gian luôn có nói không xong đề tài. Nhưng ta cũng vô pháp xem nhẹ một cái tình huống, chính là hai người các ngươi cái nhau đấu khí số lần cũng không ít. Tiểu, ta thân ái tỉ tỉ, ngươi là cái quật cường cấp tính tình, mà lao cũng thập phần hiếu thắng hiếu thắng, ta lo lắng các ngươi hôn sau sẽ thường xuyên phát sinh tranh chấp, ai cũng không cho ai. Tiểu xoa xoa bẹt tiểu mềm tay, cười hì hì an uổi nói. Không cần lo lắng cái này, ta cùng tẹt đi ở chung nhiều năm như vậy, đã sớm quen thuộc đối phương xú tính tình. Đôi ta cãi nhau về cãi nhau, chính là ai cũng sẽ không ở trong lòng mang thủ, ngược lại sẽ ở ngôi giận sau tiến hành càng nhiều tự mình kiểm điểm, sẽ càng thêm lý giải thông cảm đối phương, đây là chúng ta ở chung phương thức. Chính là, bằng hưu chi gian ở chung phương thức cùng người yêu phu thế gian vẫn là không giống nhau đang ở giúp mẹ thiết kế cây đầy khăn trải bản hoa văn em mì tiếp lời nói, ta nghe mụ mụ nhắc mãi quá phương diện này lo lắng Tiểu, nàng cho rằng ngươi cùng lao đều quá hiếu thắng. Bất quá, ta cho rằng mụ mụ hiện tại đã thay đổi một ít cái nhìn. Từ các ngươi sau khi trở về, nàng đại khái là từ ngươi cùng lao trên người thấy được trưởng thành cùng thành thuộc dấu vết. Biết các ngươi đang ở bồi dưỡng bao dung cùng kiên nhẫn như vậy Mỹ Đức, liền lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. tiêu ánh mắt sáng ngời, nàng thật cao hứng mặt thái thái thấy được nàng trưởng thành cùng tiến bộ, mẫu thân khẳng định là nàng nhất hy vọng được đến khen thưởng. Cảm ơn ngươi nói cho ta cái này Tiểu khinh quá thân ôm ôm tóc vàng tiểu muội muội ôn nu mà nói. Mấy cái tỉ muội chính dịu dàng thám thiết mà giảng lời nói, song bảo thai trung nam hải Nhi bỗng nhiên khóc lớn lên. Tiếng khóc một vang, liền thấy vừa mới còn ổn trọng giáo dục muội muội mẹt lập tức nhảy dựng lên, hơi có chút luống cuống tay chân mà bế lên hoa hoa khóc lớn em bé, chính là trong lòng ngực cái này tiếng khóc còn không có hạ thấp, trên cái giường nhỏ một cái khắc cũng đi theo rầm rì lên, mắt thấy cũng muốn gào khóc. Bẹt vội vàng đi hống. Nề hà em bé chỉ cần mụ mụ không cần tiểu gì nhóm, vì thế, mẹ chỉ có thể buông tiếng khóc vừa mới thu nhỏ nhi tử, túi người bế lên gạo khan tiểu đã sĩ cũng hừ nổi lên ca dao. Mà bị buông nam bảo bảo ở nhỏ rộng khu khịt trong chốc lát sau, tựa hồ bỗng nhiên ý thức được bên người trở nên trống rỗng, vì thế. Từ mẹ ra rời đi thời điểm, mấy cái tuổi trẻ cô nương đều thật dài mà thở phào nhẹ nhõm các nàng không hẹn mà cùng mà nghĩ, em bé thật là trên thế giới đáng yêu nhất cũng đáng sợ nhất tồn tại mà tiêu cảm xúc đặc biệt khắc sâu nàng nàng đống nhiên không phải như vậy tưởng kết hôn năm thứ 2 tháng 6, hôn lễ đúng hạn cử hành anh tuấn tiêu xái tân lang nắm rốt cuộc khắc phục hội chứng sợ hai trước hôn nhân tân nương tiếp thu bạn bè thân thích chúc phúc bọn họ đắm chìm trong thiện ý cùng hạnh phúc chung đối tương lai ương thuận tràn ngập tốt đẹp nguyện cảnh trang nghiêm lời thể bùi tương bưng chạm đứng ở trong đám người mỉm cười nhìn chăm chú lo dần sở cùng mặt hai nhà người trừ bỏ hôm nay vai chính lao cùng tiểu bên ngoài Lo dần sờ lao tiên sinh cùng mạch vợ chồng, mặt cô bà ngồi ở một chỗ, đang ở hứng thú bừng bừng mà nói chuyện. Mẹ cùng bờ dọc này đối tuổi trẻ vợ chồng ở vội vàng chiếu cố tân sinh nhi. Bé đang ở cùng từ Anh Quốc lại đây tham gia hôn lễ Phờ răng ốc gần nói chuyện, nàng tươi cười thực điểm Mỹ, mà Phờ răng nhìn nàng ánh mắt cũng càng ngày càng chuyên chú. Đến nỗi mạch da nhỏ nhất nữ hài nhi emi, nàng luôn luôn là loại này xã giao trường hợp chung được hoan nghênh nhất cô đường, bên người luôn là vây quanh vài vị người trẻ tuổi đang xem cái gì? Attfa đem mang tới bánh kem đưa cho Bùi Tương, lại thế nàng cầm chạm ly, phương tiện nàng nhấm nháp hôn lệ bánh kem. Bùi Tương nhìn đang ở cùng em mì nói chuyện màu nâu tóc tuổi trẻ nam sĩ, nhẹ giọng hỏi: đó là Sổn Phi thuyền trưởng trưởng từ sao? Là hắn, Edo Sổn Phi. Attfa hơi hơi gật đầu, khẳng định Bùi Tương suy đoán. Edo Sổn Phi ở nhận được Czerna tin người chết sau, liền từ Anh Quốc vội vàng gấp trở về, ngay sau đó. Hắn lại từ cảnh sát bên kêu biết được phụ thân Xuân Phụy Thuyền Trưởng Ngộ Hại trải qua, thực chịu đánh sâu vào. Bệnh nặng một hồi lúc sau, tuổi trẻ Xuân Phụy Tiên Sinh tìm được Cát Phạ, hướng hắn hỏi thăm càng nhiều chi tiết. Mà bùi tương lúc ấy chính vội vàng giúp lo dần sở lao tiên sinh chủ bị hôn lễ hạng mục công việc, liền bỏ lỡ nhận thức vị này Xuân Phụy Tiên Sinh cơ hội, cho tới bây giờ mới xem như gặp được đối phương bộ dáng. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, bùi tương cùng Cát Phạ thực mau lại nói đến cái khác sự tình. Hai người gần nhất chuẩn bị rời đi thế giới này, cho nên yêu cầu xử lý việc vật tương đối nhiều. Chúng ta rời đi sau, pháp tác sẽ làm đại gia cho rằng một ít việc là hợp tình hợp lý. Sau đó, theo thời gian trôi đi, đại gia liền sẽ chậm rãi xem nhẹ chúng ta tồn tại. Như vậy tốt nhất, chia liệu luôn là làm người thương cảm. Bùi tương mặt mày gian sẹt qua một kia buồn bã. Adpha đột nhiên hỏi nói, bánh kem ăn ngon sao? Bùi tương hơi giật mình, theo bản năng mà hướng trong miệng bỏ vào một tiểu khối bánh kem, nếm nếm. Sau đó bình luận. Dùng liêu thực vững chắc, vị ngọt nhi vừa phải, bơ ngon miệng, không tồi. Người ăn đến phía dưới trái cây tưởng kép sao. Gì? Ta không chú ý. Nói chuyện, bùi tương lại ăn một ngụm bánh kem, chợt hạnh phúc mà nheo nheo mắt, phía trước phiền muộn cảm xúc không cánh mà bay. À phà thấy bùi tương bởi vì ăn đến đồ ngọt mà cảm xúc truyền hảo, cũng đi theo lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Lại một lát sau, tiểu cùng lao này đối tân hôn vợ chồng triệu bên này đi tới. Bùi tương liền cùng ạt phả cùng nhau đón đi lên, hướng tân nhân đưa lên chúc phúc. Hai tháng sau, xử lý tốt các loại việc vặt bùi tương cùng ạt phả cùng nhau phản hồi ma pháp đại lục, rớt xuống địa điểm vừa lúc là một mảnh ma pháp nguyên tố nồng đậm cây liếu trong rừng. Gì? Người lớn lên giống như ta quá khứ một cái bằng hưu miêu. Một con ăn mặc sọ cao khoác mèo đen cưới hồng nhạt mai hoa lộc xuất hiện ở liễu giữa rừng, hắn đánh giá đột nhiên rơi vào hắn địa bàn ngoài ý muốn lai khách, lộc c�ộc một tiếng hổ kỳ đãi hỏi. Bất quá Miêu đã qua đi thật nhiều năm, ngươi là A Mi hải từ sao? Nói tới đây, đã vinh thăng vì nguyên xoáy mèo đen đã đẩy nổ từ phấn hồng mai hoa lộc bối thượng nhảy xuống tới. Hắn ngửa đầu đánh giá thực lực thâm hậu, hơn nữa rõ ràng đã tu luyện rất nhiều năm alpha, tròn tròn một đôi mắt mèo tò mò hỏi. Hai người các ngươi trên người hơi thở hảo tiếp cận Miêu, giống như một cái dưỡng dục một cái khác. Miêu, cái kia lớn lên giống A Mi tiểu cô nương, ta hỏi ngươi Miêu, mụ mụ ngươi đâu? Còn có Miêu Cái này đại cao vóc là ngươi ba ba sao. chương 397 chương 397 Ba ba À mặt vô biểu tình mà nghĩ, đây là hắn vẫn luôn không quá thích lục địa duyên cớ. Vô luận là trời sinh có hai cái đùi nhân loại vẫn là lông xù xù xuẩn hô hô thú loại, đều đặc biệt am hiểu hồ ngôn loạn ngữ cùng miên man suy nghĩ. Đùi tương tắc bởi vì lão bằng hữu đã đẩy nổ suy đoán mà mi mắt con cong, nàng nhịn xuống cười ra tiếng xúc động nỗ lực không đi kích thích gần đây mạc danh chú ý tuổi vấn đề hải tộc chi chủ đã đành nộ đã lâu không thấy ta là ami ami miêu ngươi là ami ngươi nhìn qua một chút cũng chưa biến miêu không ngươi có thể nói chuyện nha nói như vậy ngươi cởi bỏ cái kia ma dược nguyền rủa miêu bùi tương cười ngâm ngâm gật gật đầu tiến lên hai bước ngồi sổm đà đành nộ trước người cùng hắn cầm chảo đã đành nộ thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi ta hiện tại có thể nói lời nói không chỉ có như thế ta còn ở học tập ma pháp. Đúng rồi, chúng ta không sai biệt lắm phân biệt 8 năm nhiều thời giờ đi, người như thế nào sẽ đem ta nhận làm là a mì hải từ đâu. Đại đại nổ nghiêm túc phân biệt một phen, xác định trước mắt nhân loại nữ hải nhi sắc thật là chính mình phía trước bằng hưu, tức khác tâm tình sung sướng mà nhết lên râu. Hán lộc cục hai tiếng, nhưng thực mau lại lộ ra tò mò biểu tình. 8 năm nhiều. Không đúng, a mì, chúng ta ước chừng có 30 năm không có đã gặp mặt, ta nhớ rất rõ ràng. Bởi vì ta mỗi năm đều sẽ ở ngươi ta chia sẻ quả táo bánh có nhân kia một ngày tưởng niệm ngươi, ta tổng cộng tưởng nghiệm ngươi 30 thứ. miêu đại đà đại nổ nguyên soái sẽ không nhớ lầm như vậy chuyện quan trọng, miêu Đại đà đại nổ nói làm bùi tương mê hoặc không thôi, nàng cũng cảm thấy mèo đen tướng quân, không, hiện tại đã là mèo đen nguyên soái khẳng định sẽ không nhớ lầm như vậy chuyện quan trọng, rốt cuộc sự tình quan mỹ vị quả táo bánh có nhân. Lúc này, rốt cuộc đến phiên bị xem nhẹ ả phạ ra tiếng. Hán rũ mắt nhìn một ngồi sổm vừa đứng bùi tương cùng đã đành nổ. đạm thanh giải thích nói. Bất đồng thế giới tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng, hơn nữa không gian thông đạo bản thân là liền gấp thời gian cùng khoảng cách, cho nên, cho dù chúng ta ở một thế giới khác chỉ đợi mấy năm, nhưng bên này cũng đã là 30 năm thời gian. Nguyên lai like là như thế này bùi tương bừng tỉnh, ngay sau đó lại có chút lo lắng hoa mỉ các thân nhân, không nghĩ tới chúng ta rời đi 30 năm lâu, cũng không biết nhân ngư quốc bên kia thế nào đại đại nổ từ bùi tương cùng át đối thoại xuôi thai minh bạch một chút sự tỉnh hắn kinh ngạc mà miêu vải thanh, lúc sau lớn tiếng nói nguyên lai like các ngươi đi thế giới khác A mỉ ngươi có được một đoạn thần kỳ lữ trình nha miêu còn có vị này phù thủy tiên sinh ngươi hảo hoan nên đi vào đại đại nổ nguyên xoáy cây liếu lâm làm khách át yêu nhã gật đầu lễ phép đáp lên nói thật cao hứng nhận thức ngươi đại đại nổ nguyên xoáy ta phía trước nghe A Mì nhắc tới quá các ngươi tri gian hữu nghị cùng với ngươi đối nàng trợ giúp Thỉnh tiếp thu ta chân thành lòng biết ơn cùng chúc phúc. Vừa dứt lời, Đạ đà đài Nổ liền cảm thấy trên người ấm áp. Đồng thời, hắn trong lòng mạc danh sinh ra một loại trực giác, chính là về sau ở trong nước thời điểm, hắn mau mau sẽ không lại ướt rầm rề mà dán ở trên người làm hắn khó chịu, mà trong nước tiểu ngư nhóm cũng sẽ càng thêm vui cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Người rất lợi hại Miêu đã đẩy nổ thông qua Alpha chúc phúc cảm nhận được đối phương bộ phận thực lực, thiệt tình khen ngợi. Bùi Tương mỉm cười đem Alpha tên giới thiệu cho Đại đà Đai Nổ. Đại đại nổ sau khi nghe xong, một bên cảm thán ạt phạ thế, nhưng xui xẻo mà cùng đại ma vương trọng danh, một bên mời bọn họ ở liếu trong rừng làm khách ăn cơm. Hôm nay thực đơn thượng có bơ nấm phái cùng mật ong dâu tây bánh kem tháp, còn có nướng hoàng kim thịt gà cùng chiên hồ tiêu lạp sưởng, ạ Mi, ngươi nhất định sẽ thích. Miêu, ạt phạ tiên sinh, ngươi uống rượu sao? Chúng ta có thể tới một ly ướp lạnh mây đen đóa bọt khí cầu vùng rượu, trang bị chanh nước trân châu trứng gà salad, tuyệt đối là mỹ vị. Ở cây liếu lâm chủ nhân thịnh tình mời hạ, ạ mì cùng ạ ngồi xuống cọc cây nhà ăn chung, cùng nhiệt tình hiếu khách đã đẩy nổ nguyên xoáy cùng nhau chia sẻ phong phú cơm điểm. Dùng cơm trong lúc, ạ mì hướng đã đẩy nổ giảng thuật nàng năm đó rời đi cây liếu lâm vùng sau trải qua, giảng đến nàng gặp được lý lì ạ công chúa cùng kêu bản thần kỳ sách ma pháp, giảng đến nàng ở bèo ổi quốc hiểu biết cùng ma nữ ạ xuất hiện. Giảng thuật trong lúc, nàng cố ý nhắc tới nàng là nhân ngư tiểu công chúa ạ nhưng đơn giản lược qua một ít có quan hệ ạt phả thân phận thật sự nội dung. Đại đại nổ là một con lòng hiếu kỳ mánh liệt mèo đen, nhưng cũng là tôn trọng bằng hưu thân sĩ, cho nên hắn không có truy vấn những cái đó rõ ràng bị cố tình lược quá không đề cập tới chi tiết, mà là đem lực chú ý tập trung ở dung sĩ hẹ kỳ ủ cùng ma nữ ạ Linh Chi Giang gút mắt thượng. Miêu hẹ kỳ ủ thế nhưng là dựa vào như vậy phương thức thủ tháng sau. Không có đất dung núi chuyển chiến đấu. Không có không màng sinh tử khiêu chiến Thậm chí đều không có chính diện đối thượng hải tộc chi chủ sao? Miêu quá thất vọng rồi. Ta thần tượng sao lại có thể là một cái dùng âm nhu quỷ kế thủ thắng gia hỏa? Miêu, huống hồ những cái đó âm nhu quỷ kế còn không phải chính hắn cân nhắc ra tới, thật là quá làm, Kiêu Ngạo đã đầy nổ nguyên soái tiếng uối. Miêu. Nói xong chuyện xưa bùi tương uống một ngụm ngọt tư tư hoa hồng lộ nhuận hầu Dung thủy tinh ly lúc sau, nàng chú ý tới đã đầy nổ thế nhưng như thế thất vọng tức giận, trong lòng rất là khó hiểu, liền trực tiếp hỏi Đại đánh nổ, bằng hưu của ta, ta nhớ rõ ngươi phía trước tuy rằng thích dũng sĩ hệ kỳ ủ đánh bại đại ma vương chuyện xưa, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, cũng không có đạt tới ham thích si mê trình độ. Chính là ngươi hiện tại thất vọng chi tình là như thế nồng hậu, đều mau làm ta hiểu lầm, chẳng lẽ là ta phía trước lý giải kém. Đại đánh nổ nuốt rất một cây hắc hồ tiêu xúc xích nương sau, mới héo rũ mà nói. Quả nhiên chuyện xưa đều là lửa miêu. À mì ở ta thứ hai mươi năm lần tưởng niệm ngươi cùng ngươi quả táo bánh coi nhân thời điểm ta gặp một cái khác bạn tốt hắn là một con thích khắp nơi lữ hành hơn nữa thập phần hiểu biết các nơi mỹ thực văn hóa màu trắng đại cầu. miêu hắn thật là một vị trung thành thân thiện bằng hữu đối ta bao dung cực kỳ thậm chí nguyện ý vì ta dừng lại bước chân cũng ở cây liễu trong rừng An ra chính là miêu ta không cẩn thận đánh mất bằng hữu của ta bùi tương thấy đã đá đáy nổ dâu tất cả đều rũ xuống tới lại còn có có vặn thắt xu thế liền biết hắn là thật sự tiếc nuối khổ sở, liền ôn thanh hỏi: Đại Đại Nô, ngươi để ý nói một chút vị kia đại cẩu tiên sinh rời đi cây liếu lâm nguyên nhân sao?" "Miêu, không có gì không thể giảng. đại Đại Nô trước nay khinh thường với dấu giếm chính mình phạm quá sai lầm, chỉ có cẩu tử nhóm mới thích trang túng trốn tránh." "Miêu, đương nhiên, bằng hữu của ta bổ phụ gã lệ ngoại trừ, hắn là nhất đặc biệt cẩu tử." Mèo đen nguyên xoay ừ ừ cùng ngục mà rót tiếp theo ly cẩu vồng rượu bình phục nỗi lòng sau, mới tiếp tục nói: Đoạn thời gian đó, ta vội vàng mở rộng địa bàn, tính toán làm chính mình biến thành danh sưng với thực nguyên Soái bởi vậy dừng lại ở cây liếu trong rừng nhật tử càng ngày càng ít, miêu, ta xem nhẹ bạn tốt chờ đợi ta trở về bồi hắn chờ đợi ánh mắt. Sau lại, ta thật vất vả có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng cùng bủ, bủ gạ lệ ước hảo muốn cùng đi đồng hồ thác nước câu cá. Nhưng phương xa bay trở về bồ câu mang đến tần phiên bản dụng sĩ hẹ kỳ ủ truyền thuyết, cũng chuẩn bị tổ chức một hồi độc nhất vô nhị diễn giải vì ở trước tiên biết được hệ kỳ ủ chuyện xưa, ta làm ra một sai lầm quyết định. nói tới đây, đại đà đại nổ lại uống lên nửa ly băng rượu, sau đó tiếp theo hồi ức nói, miêu, ở phản hồi cây liếu lâm trước một ngày, ta đi vòng đi cách vách thị trấn hải sản hàng khô cửa hàng, một bên ăn sạch bên trong con mực ti, một bên nghe kia chỉ bổ câu kể chuyện xưa. sau đó, bù tu lệ liền sinh khí miêu, hắn nói ta vẫn luôn ở vội vàng dốc sức làm sự nghiệp, vắng vẻ cố ý vì ta lưu lại bằng hữu mà chờ ta thật vất vả có chút nhàn dối thời gian lại trầm mê với một ít giả dối chuyện xưa hắn trách cứ ta nói vì một cái không biết có phải hay không thật anh hùng lịch sử nhân vật mà xem nhẹ trong hiện thực bằng hữu quá làm hắn trái tim băng giá thất vọng rồi vì thế hắn liền rời đi cây liễu lầm một lần nữa bước lên lữ trình Bùi tương nghe xong đã đẩy nổ tự thuật sau cũng không biết nên như thế nào khuyên vẻ mặt mất mát bằng hữu đành phải thở dài cho hắn đổ một chén rượu đã đẩy nổ buồn rầu mà nói Ta biết chính mình vắng vẻ bạn tốt, nhưng ta phía trước còn có chút không phục, cảm thấy bủn bủn gạ lệ không nên như vậy nói hẹk kỳ u nói bậy, không nên nghi ngờ kia đoạn truyền thuyết anh hùng. A giờ bốn, không nghĩ tới, Miêu, cảm ơn ngươi A Mi, làm ta đã biết chân tướng, cũng hoàn toàn nhận thức đến bủn bủn gạ lệ phân tích rất có đạo lý. Ta hiện tại một chút cũng không trách bằng hữu của ta, ta chỉ nghĩ một lần nữa được đến kia phân hữu nghị. Lúc này, phía trước vẫn luôn an tĩnh ngăn cái gì à phạ ra tiếng hỏi. Vì cái gì vị kia bù bủ gạ lệ tiên sinh sẽ nghi ngờ dũng sĩ truyền thuyết thật giả. Miêu hắn là thực bác học cầu cầu. Đại Đà đại nổ lúc này có chút say, thanh âm có một chút nhi phiêu, nhưng đọc từng chữ còn tính rõ ràng. Bù bù gạ lệ đi qua rất nhiều địa phương, cũng cùng một ít hải tộc có giao tình. Hắn nói, hải tộc nhóm hiện tại còn đều đem cái kia đại ma vương cho rằng là hải tộc chi chủ, có thể thấy được đại ma vương lợi hại cùng hắn ở hải tộc chung vững chắc địa vị, cho nên... Hắn không tin một người tuổi trẻ nhân loại có thể chân chính đánh bại hải tộc chi chủ. Cách bủ tù gã lệ nói, nơi này nhất định có rất lớn ẩn tình yêu. Nghe xong mèo đen nguyên soái giải thích, Alpha uống một ngụm rượu, đáy mắt xẹt qua một mạt hoài niệm. Thấy thế, Bùi Tương phân một khối bánh kem cấp Alpha, hy vọng điểm tâm ngọt có thể làm tâm tình của hắn tốt một chút. Mà đã đáy nổ mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn trầm chằm trong chốc lát hai vị khách nhân hô động sau, đương nhiên đối Alpha dặn dò nói, bất luận là hữu nghị vẫn là tình yêu, đều khuyết thiếu không được làm bạn, chẳng sợ không thể thường xuyên ở bên nhau, cũng muốn bảo trì liên lạc thường xuyên câu thông. Alpha mỉm cười ăn một ngụm bánh kem, không tiếng động gật đầu. Bùi tương cảm thấy đã đại nổ lời này là ở cảm khái tự thân, liền cười nhạt do hỏi. Đại đại nổ, ngươi tưởng như thế nào vãn hồi cùng bổ tủ gạ lệ tiên sinh hữu nghị đâu? Đại đại nổ hơi say lộc cộc vài cái, hai chỉ mắt mèo mị thành một cái phùng, lâm vào suy tư giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bàn cơm có chút an tĩnh. Thẳng đến hai chỉ hoa tinh linh hợp lực sách theo một rổ thủy linh linh đỏ bừng mã não quả bay tới, đã đại nổ mới run run lô hai phục hồi tinh thần lại. Miêu ăn quả tử lạp đây là liếu lâm phụ cận đặc sản miêu, chỉ có nơi này có, cách Có mới mẻ quả tử ăn mèo đen nguyên xoáy tạm thời đem bù phủ gã lệ sự tình ném tại sau đầu, cùng bùi tương hỏi thăm khởi dị thế giới phong cảnh nhân vật. Một bữa cơm khách và chủ tận hoan, sau khi kết thúc sắc trời đã tối. Say Cấp đã đẩy nổ đem bùi tường cùng Ả phả an bài ở hồ nước bên lá sen trên giường cư trú. Nơi đó có hai trường lại đại lại thoải mái lá sen giường, trung gian cách một đóa màu hồng phấn hoa sen. Các ngươi nằm ở mặt trên thời điểm nhìn không tới đối phương, lại có thể nghe được lẫn nhau thanh âm, còn có thể trông thấy cùng phiến bầu trời đêm, chính thích hợp hai người các ngươi, miêu, chúc các ngươi mộng đẹp miêu. Dặn dò xong, đã đại Nổ liền bước say miêu bộ phạt phịch một tiếng nhảy vào hồ nước chung rồi sau đó tả diêu hữu bãi mà đuổi theo một đám tiểu ngư chạy xa ai đại đại nô người đi đâu Bùi tương có chút lo lắng một bên làm con thỏ phó quan an ủi nàng nói đừng lo lắng hồ nước thủy tinh linh cùng đom đóm sẽ chăm sóc đại đà đại nô nguyên soái a mỹ tiểu thư a phạ tiên sinh thỉnh an tâm nghỉ ngơi đi ngủ ngon vậy được rồi ngủ ngon nơi này đêm trăng thực mỹ Bùi tương cảm tạ mà cười cười a cũng gật đầu thăm hỏi một đêm ngủ ngon Ngay hôm sau sáng sớm, buồn ngủ ngông lung bùi tương cảm thấy dưới thân lá sen giường đông đưa đến lợi hại, vừa mở mắt, liền nhìn đến đứng ở bên bờ đã đẩy nổ ở chỉ huy tiểu ngư nhóm lây động lá sen lạnh. Một khắc trương lá sen trên giường ạt Phạ đã đi lên, hắn huyền phù ở hồ nước phía trên, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, mặt mày thanh quý rủ rẻ. Nếu không phải ngón tay thượng còn lây dính mang theo lá sen thanh hương sớm, bùi tương tuyệt đối sẽ không hoài nghi vị này hải tộc chi chủ vừa mới cũng tham dự ấu trĩ lây động lá sen trò chơi. Nay thật là đặc thù tiêu người rời giường phương thức, đã đành nổ, phạ. Bùi Tương xoay người ngồi dậy, ở trong nắng sớm xoa xoa đôi mắt, nhuyễn thanh đoán giận nói: "Đã rượu tỉnh đã đã nổ tinh thần 10 phần mà lớn tiếng nói: "A Mi, mau đứng lên, ta tới cùng các ngươi cáo biệt miêu. Ta hiện tại muốn lập tức xuất phát đi tìm bằng hữu của ta bủ bủ gã Lệ Miêu, ta chờ không kịp muốn cùng bằng hữu nói xin lỗi, cho nên không thể lại tiếp tục chậm trễ thời gian." Bùi Tương kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, "Ngươi phải rời khỏi Liễu Lâm vùng Miêu, đường đại kinh tiểu quái, ạ mì đã đà đầy nổ dương cầm nói, ta chỉ là tạm thời ra tranh xa nhà mà thôi. Chờ ta tìm được bụi bụi gạ lệ cũng tự mình nói ra ta xin lỗi sau, ta liền sẽ trở về Miêu. Nơi này yêu cầu ta, ta vẫn luôn nhớ rõ trách nhiệm của chính mình Miêu. Nga, hảo đi, ta đương nhiên biết đã đà đầy nổ nguyên Soái sẽ không hoàn toàn rời đi liếu lầm. Bùi tương lầm bẩm một câu, tình chỉ huy lá sen đem chính mình đưa đến bên bờ. Đại đà đầy nổ, ngươi chuẩn bị lập tức xuất phát đi xa sao? Đúng vậy miêu ta luôn luôn là nói đi là đi miêu mễ Đại đại nổ tự hào mà kiểu kiểu dâu. Bùi tương mỉm cười, nàng một bên cột tóc một bên nói. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền nói đừng đi. Đại đại nổ, chúc ngươi sớm ngày tìm được bủ bủ gạ lệ tiên sinh cũng cùng hắn khôi phục hữu nghị. ân ta cùng Ản Phả có lẽ còn muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, sau đó cũng sẽ rời đi nơi này. Các ngươi lúc sau sẽ đi nơi nào miêu Đại đại nổ tò mò hỏi, miêu ta nhớ ra rồi. Ngươi đã nói ngươi là nhân ngư công chúa. Miêu, trách không được ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, liền cảm thấy ngươi đặc biệt thoát mắt. A ngươi phải về nhà sao? Cùng ngươi bạn trai à phạ cùng nhau hồi biển rộng đi sao? Miêu? Gì? Bùi tương kinh lăng, từ từ, nàng vừa mới nghe được cái gì? Bạn trai? Không. Đổi thời gian đã đầy nổ lại bay nhanh mà nói. Miêu, nếu có cơ hội nói, ta sẽ đi vấn an các ngươi. Miêu, bất quá ngươi đến cho ta một cái tín vật. Hải vực quá lớn, không có chỉ dẫn nói, ta nhưng tìm không thấy nhà các ngươi. Không đợi bùi tương sửa đúng đã đầy nổ sai lầm nhận chi, một bên ạt phạ liền kịp thời mà đưa ra một quả kim sắc ốc biển. Bất quá, ở đưa ra ốc biển ngay mắt, hắn lại cẩn thận mà nghĩ tới đã đầy nổ thẩm mỹ, liền cầm trong tay kim sắc ốc biển biến thành màu hồng phấn, sau đó mới đạm thanh nói. Đã đầy nổ nguyên soái, thỉnh thu hảo này cái ốc biển, đây là tìm kiếm ta cùng ạ mì tinh vật. Chỉ cần ngươi ở bờ biển thổi lên nó. Sẽ có hải tộc mang ngươi tiến vào đáy biển tìm được chúng ta, hoặc là nói cho ngươi chúng ta vị trí." Đã biết, Miêu, buồn Nguyên Soái sẽ thu hảo này cái xinh đẹp ốc biển đã đầy nổ cao hứng mà nói, "Alpha, tuy rằng ngươi cùng tên kia đã tưởng tưởng bao phủ đại lục chán ghét đại ma vương có được cùng cái tên, nhưng ta cần thiết đến nói, ngươi này tiểu tử nhìn thật rất không tồi, Miêu, Acme, Alpha, tái kiến lão." Nói chuyện, đã đà đầy nổ liền múa may kèo sắc gậy chống tại chỗ biến mất. Bùi Tương, Ngươi trở về, buồn tiểu tiên nữ vẫn là độc thân đâu. Át đã đại nổ hiểu lầm. Cái gì? Hắn nói ngươi là của ta bạn trai nha. Khu, có lẽ không phải hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Át đã đẩy nổ nói chính là nam bằng hữu, mà không phải nam tính bằng hữu. Ngươi không nghĩ làm ta làm ngươi bạn trai sao, ạ mi. Át có chút khó hiểu, thanh âm thấp thuần mà hơi khàn, anh tuấn giữa mày xẹt qua một mà tạm đã mất mát. Bùi tương hơi giật mình. Mắt sáng loe sáng. Nàng nghiêm túc mà nhìn thoáng qua tóc đen nam nhân, lại nhìn thoáng qua, rồi sau đó mới bạn ra tóc tiếng tim đập, chậm gì gì hỏi. Adpha, nếu ta tưởng, ngươi liền sẽ trở thành ta bạn trai sao? Adpha vừa định gật đầu, nhưng lại mắt lộ ra chần chờ hắn suy tư một lát sau, thập phần cẩn thận mà chu toàn mà trả lời nói. Nếu ngươi muốn không chỉ có là một cái bạn trai, còn bao gồm vị hôn phu cùng trượng phu nói, ta đều có thể. chương 398 ở liễu lâm hồ nước mỹ lệ sáng sương trung bùi tương có được một cái có chút lòng tham bạn trai ạt phà có được một cái có chút buồn xỉn bạn gái này đối tân gia lò người yêu không nói thêm gì thệ hải minh sơn cùng lời ngon tiếng ngọt bọn họ tự nhiên mà vậy mà kéo tay thân mật lại tùy ý mà ở bên cạnh ao trong rừng bước chậm thỉnh thoảng lại tiếp nhận hoa tinh linh cùng thụ tinh linh đưa tới chúc phúc đóa hoa ngẫu nhiên cùng dậy sớm liễu lâm cư dân nhóm chào hỏi một cái liêu vài câu việc nhà thưởng thụ có người yêu bồi tại bên người thanh thản an nhàn thời gian Adpha, ở phản hồi hải vực phía trước, chúng ta đến đi trước một cái khác địa phương. Còn nhớ rõ kia bản thần kỳ sách mà pháp sao. Ta muốn đi tìm Lý Lý ạ, sau đó tự mình đem thư trả lại cho nàng. Nói như vậy, nàng liền có thể đem kia quyển sách đưa cho cái khác yêu cầu người. Adpha nghĩ đến ngày hôm qua ăn cơm khi đã đầy nổ có quan hệ làm bạn cùng câu thông dặn dò, liền bổ sung nói. Không chỉ có muốn đi bái phòng ngươi bằng hữu Lý Lý ạ, còn cần tìm một chút kia cái trùy thủ. Nếu ta gặp được khẩn cấp tình huống yêu cầu phản hồi vực sâu, người ta còn có thể thông qua truy thủ giao lưu liên hệ. Nô, no, nhắc tới truy thủ. Không biết ma nữ Aelins thế nào? Đã chết. Đã chết. Bùi Tương hơi hơi để cao thanh âm. Ân, ngày hôm qua trở về lúc sau, ta liền không còn có cảm ứng được cùng tộc chi gian huyết mạch ràng buộc." Nghĩ đến, Aelins nàng hẳn là bị kia đoàn màu bạc quang mang đánh trúng, do đó hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Nhớ lại lúc trước kia đoàn màu bạc quang mang Bùi Tương không khỏi cảm than nói, bài hồi quốc giáo đỉnh thế nhưng còn có được như vậy át chủ bài sát chiêu thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Át phàm cười nhạo, kia không phải một cái lục địa tiểu quốc có thể nắm giữ lực lượng, đại khái là nào đó bán thần chui pháp tắt chỗ trống, nhập cư trái phép xuống dưới bán thần lực lượng. Đây cũng là ạ linh lúc ấy không có lựa chọn lập tức đào tẩu nguyên nhân chi nhất, ghi hận, khinh địch, cùng may mắn, làm nàng mất đi sinh cơ. Bùi Tương hiểu rõ gật đầu, hai người ai cũng không có nói báo thủ việc. Bởi vì này tất nhiên đã trong tương lai quy hoạch chúng. Chỉ đợi thời cơ chín muồi rồi, phá liền sẽ hướng thần tòa phía trên âm mưu ra nhóm đòi lại thiếu nợ cùng lợi tức. Hôm nay lúc sau, hai người lại ở liếu trong rừng rừng lại mấy ngày. Ảt phi thường thích hồ nước chung kia hai trường lá sen rừng lớn, trước khi rời đi cố ý triệu làm con thỏ phó quan muốn mấy cái ma pháp hạt sen, chuẩn bị chính mình trồng trọt đào tạo ra cùng loại lá sen rừng cụ. Cứ như vậy, Hắn cùng bùi tương ở buổi tối thời điểm cũng không cần thế nào cũng phải tách ra hai cái phòng nghỉ ngơi. Rời đi cây liếu lâm lúc sau, bùi tương cùng phạ lại lần nữa đi rồi một lần hai người lúc trước đi qua đường xá. Không giống nhau chính là, lần này Phạ không hề là thông qua một thanh thủy thủ liên tiếp xa xa cảm ứng bùi tương nhìn thấy nghe thấy, mà là chân chính bồi ở bên người nàng, cùng nàng hô hấp giống nhau không khí, thưởng thức giống nhau phong cảnh, tao ngộ giống nhau hiểm ác. Đương nhiên... Buổi tối ăn ngủ ngoài trời thời điểm còn muốn ngủ ở song song lá sen trên giường. Ở gặp lại Lý Lý ạ phía trước, bùi tương cùng Ás phạ tiên kiến tới rồi nhị vương tử Ásua. Làm bùi tương kinh ngạc chính là, 30 năm đi qua, lúc trước phong hoa chính mẫu vương tử Điện Hạ như cũ lưu giữ tuổi trẻ anh Tuấn Dung Nhan. Hắn giá người đỉnh bản, tóc nồng đậm, trên mặt không thấy giả cả nếp nhăn, khí chất nhưng lại nhiều một ít năm tháng giao cho thành thủ cổ trọng, ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy thông rong. Ásua Điện Hạ, đã lâu không thấy. Bùi tương ý cười doanh doanh hỏi hảo. Ngươi là? Thượng đế nha, là, là Ami mi Nga, Ami, người ngươi rốt cuộc xuất hiện, trời ạ, thượng đế phù hộ. Không, hải tộc chi chủ phù hộ, ngươi không có việc gì thật là quá hảo. Vừa mới còn bị bùi tương thầm khen thành thục ổn trọng rất nhiều ạ sùa vương tử mở to hai mắt nhìn, thần sắc kích động vạn phần. Hắn tiến đến bùi tương gần chỗ cẩn thận đánh giá nàng, lại dơ tay lung tung khoa tay múa chân vài cái biểu tình từ bán tín bán nghi chậm rãi quá độ đến 7 phần chắc chắn. Đứng ở bùi tương bên cạnh ạt phả không tiếng động nướng mày, thật sâu cảm thấy vị này nhị vương tử điện hạ có chút quá mức hương phấn cùng kích động. Đối với nhân loại tới nói, 30 năm thời gian không tính ngắn ngủi, cũng đủ phai nhạt rất nhiều sự tình, nhưng ạt xua lại không nhiều ít chần chờ mà nhận ra bùi tương, này quả không đơn giản. Nếu không phải vẫn luôn nhớ nói, có bao nhiêu người có thể lập tức nhận ra một cái phân biệt hơn 30 năm bằng hữu đâu. Chẳng sợ đã từng tâm động quá cũng không nên như vậy lập tức xác nhận. huống chi ở bệ uis quốc trong lúc đối tượng là vẫn luôn đỉnh lý lì ạ công chúa bề ngoài, nàng dùng ạ mỉ hình tượng cùng ả ở chung thời gian cũng không trường. Liên ở ả phả tâm sinh nghi ngờ thời điểm, ả vương tử một bên cởi vang, một bên cấp ra đáp án. ả ta hiện tại là ngươi tỷ phu, ha ha ha, ngươi ngũ tỷ mấy năm nay vẫn luôn ở nhớ ngươi. nàng ở ma pháp thủy tinh cầu ghi vào ngươi bộ dáng, sau đó phái người đến đại lục các nơi tìm kiếm ngươi. Này một tìm chính là 30 năm Ai nha, ngươi cuối cùng bình an đã trở lại Ta ngũ tỷ, Bùi tương chấp chớp mắt Đúng vậy, dân ngày hôm qua còn cùng ta nói lên ngươi đâu Không nghĩ tới hôm nay liền có lớn như vậy kinh hỉ. Nga, đúng rồi lì ạ gần nhất về nước thăm người thân Đang ở nhà ta làm khách Nàng cũng vẫn luôn tưởng niệm ngươi Ả mì, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi Bùi tương thầm nghĩ Này tin tức lượng có chút phong phú Lúc này A Sở từ trước ngực túi áo lấy ra một quả ánh sáng ánh nhuận nhân ngư đôi vẻ, đưa tới Bùi Tương trước mắt. Thình bắt tay đặt ở này cái vải thượng, đây là tỉ tỉ ngươi cho ta bữa hộ mệnh, cũng là tìm kiếm ngươi tín vật. Bùi Tương quay đầu lại nhìn Alpha liếc mắt một cái, đối với đấy biển một chút sự tình, nàng có đôi khi sẽ tương đối ngây thơ. Rốt cuộc tiểu công chúa A mì rời đi hải vực khi tuổi quá tiểu, bị chịu nguông chiều tiểu cô nương ngày thường cũng không có đặc biệt chú ý quá những chi tiết này chỗ. Alpha đối với Bùi Tương hơi hơi gật đầu. Ý bảo nàng này cái vậy là an toàn có thể tin. Vì thế, đùi tương bắt tay đặt ở Mỹ lệ ôn nhuận vậy phía trên, mới vừa vừa tiếp xúc, nàng liền cảm thấy một trận thân mật niềm vui cảm xúc. Ngay sau đó, vậy tản mát ra một trận màu lam nhạt vầng sáng, mở mịt mông lung, thập phần mộng ảo. Thấy vậy, à xua đáy mắt cuối cùng một phân trần chờ cũng tiêu tán, hắn lộ ra thiệt tình vui sướng tươi cười. Ha, à mì, nạ bên kia hẳn là cảm ứng được ngươi đối này cái vẻ đụng vào. Nàng nhất định sẽ cùng Lý Lý Ả mau rời khỏi vương cung phản hồi trong nhà. Đến lúc đó, các ngươi tỉ muội là có thể đoàn tụ. Ngũ tỷ hiện giờ ở vương cung chung sao? Hiện tại quốc vương bệ hạ. Là đại vương tử điện hạ sao? Đúng vậy, đúng là vương huynh. Ngươi rời đi sau năm thứ ba, vương huynh liền kế thừa vương vị. Ai, A-mi, ngươi còn không có cho ta giới thiệu vị tiên sinh này đâu. Nga, đây là a ta người yêu, hắn cũng là hải tòi ẩu. Bùi tương thập phần thản nhiên mà đem bạn trai giới thiệu cho lão bằng hưu. Asua đối này cũng không cảm thấy giật mình. Hắn cùng bùi tương nói chuyện với nhau đồng thời, cũng ở quan sát vị này khí độ bất phàm Phạ tiên sinh, tự nhiên đã từ hai người chi gian thân mật bầu không khí chung đã nhận ra manh mối. Bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Phạ sẽ là hải tộc. Nay thật không sai Asua thở dài, hù bất bệ hạ khẳng định đối này thập phần vừa lòng. Nói thật, hắn đối ta nhân loại này thân phận con rể rất có ý kiến. Nếu không phải dân à kiên trì cùng ngươi lúc trước sự tình dọa tới rồi hắn, hắn khẳng định sẽ không đem ô hiếm nữ nhi gả đến trên đất bằng tới. À sùa trong miệng hú bật bậy hạ chính là nhân ngư quốc quốc vương, tức nhân ngư tiểu công chúa à mì phụ thân. Ngay vậy, bùi tương nhướng mày, tò mò hỏi, a sùa, ngươi là như thế nào nhận thức dân à? Cái này, còn muốn tử ngươi mất tích nói lên. Vì thế, đang đi tới nhị vương tử à sùa trong nhà trên đường, bùi tương bị cho biết nàng năm đó ngoài ý muốn rời đi sau phát sinh một loạt sự kiện Tạm thời không nói tỉ mỉ cái kia thích khoe ra quần áo mới bệ quốc quốc vương là như thế nào trở thành các quốc gia trò cười. Đơn nói ả sửa vương tử về nước sau tình huống. Khi đó hắn một bên hướng quốc vương bệ hạ hồi bẩm đi sứ bệ ở quốc hiểu biết cùng hai nước vô pháp liên hôn nguyên do. Một bên lúc riêng tư hướng muội muội lý lý ạ giảng thuật bùi tương trước khi mất tích sau trải qua. Cùng lúc đó hắn đem bùi tương lưu tại chỗ ở tư nhân vật phẩm đều chuyển giao cho lý lý ạ, thỉnh nàng thay bảo quản, mà chính hắn tắc để lại kia đem truy thủ. Xem như đối một đoạn vội vàng kết thúc yêu thầm kỷ niệm. Lúc ban đầu kia đoạn thời gian, mọi người đều cho rằng buổi tương cùng nàng tiểu tinh linh Thúy Thúy giữ nhiều lãnh ít, thật là thương tâm khổ sở rất nhiều nhân tử. Chính là sinh hoạt vẫn cứ muốn tiếp tục. Một năm sau, Lý Lị Ạ cùng Hải đối diện tuổi trẻ quốc vương bệ hạ thành hôn, liền ở kia tràng náo nhiệt hôn lễ thượng, một thân phận không rõ mỹ mạo cô nương lầm sông vào xe hoa lễ nghi đội ngũ. Kia cô nương chính là ngươi ngũ tỷ nà. Nhắc tới mới gặp thê tử kia một màn, À xua mặt mày gian hiện ra một mặt tấm áp sung sướng ý cười. Nàng lầm xâm nhập xe hoa đội ngũ sau, bị vài tên thị vệ vây đổ mang ly. Ta vừa lúc đi ngang qua nơi đó, cảm thấy cái này đột nhiên toát ra tới cô nương lớn lên cùng người có vài phần tương tự, liền tiến lên dò hỏi. Không nghĩ tới, ta mới vừa vừa nói ra tên của người, nàng liền đỏ vánh mắt, truy vấn ta có hay không nhìn thấy nàng tiểu muội muội Hỏi xong lúc sau, còn cố ý bóp eo hung ba ba mà trừng mắt ta, sợ ta nói dối lửa nàng dường như nói tới đây, đã người đến trung niên ạt sủa thế nhưng lộ ra một chút giống người thiếu niên thẹn thùng đơn thuần tươi cười, hắn gãi gãi tóc, thấp giọng nói: "à mì, ta khi đó liền đối với nà nhất kiến trung tình, ta, ta liền cảm thấy nàng hảo đang yêu." nghe vậy, đùi tương bật cười, trêu ghẹo mà nhìn ạt sủa hỏi: "ta ngu tỷ biết ngươi cảm thấy nàng lại khóc lại hung bộ dáng hảo đáng yêu sao?" đối với vấn đề này, ạt sủa liên tục xua tay bởi vì Dẫn Nạ vẫn luôn cho rằng là nàng lưu nhã cao quý công chúa phong tư hấp dẫn chính mình chư phụ cũng không biết ở lúc ban đầu trật vật hoảng loạn thời điểm liền có nhân vi nàng tim đập thình thịch ai hôm nay nhìn thấy ngươi quá mức cao hứng liền không cẩn thận thổ lộ cái này tiểu bí mật à mì ngươi như ngàn vạn đừng với Dẫn Nạ nói nha nàng hiện tại liền tổng khi dễ ta nếu là làm nàng biết ta như vậy đã sớm động tâm khẳng định muốn càng thêm đắc ý Bùi Tương mỉm cười gật gật đầu tầm mắt lại ở à su ở trong tay kia cái vảy thượng dừng lại một lát. Nàng vừa mới ở vạy thượng để lại một cái truyền âm tiểu ma chú, chính là hy vọng dưng nạ có thể sớm một chút nghe được nàng thanh âm, xác nhận nàng bình an không có việc gì, miễn cho quá mức lo lắng lo hâu. Lại không dự đoán được, Asua sẽ ở ngay lúc này nói ra chính mình tiểu bí mật. Tính, cùng tỷ phu so sánh với, đương nhiên là tỷ tỷ càng quan trọng. Một bên Asua nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái phạm xuân Asua, thầm nghĩ nhân loại kiểu này đều có thể cưới đến nhân ngư quốc công chúa, kia chính mình như vậy trường thọ hải tộc. Tự nhiên liền càng có ưu thế. Đoàn người đến ả sủa lâu đài sau không lâu, Dĩ cùng Lý Lệ ạ cũng từ Vương Cung Phương hướng đuổi trở về. Thân nhân bằng hữu đoàn tụ, tự nhiên niềm vui không thôi. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ kể ra chia lìa sau trải qua, giảng đối lẫn nhau tưởng niệm chi tình. Bất chi bất rất chung, 30 năm ngăn cách xa cách dần dần tan dã. Ảm ỉ, là kia bản thần kỳ sách ma pháp làm chúng ta xác nhận ngươi vẫn luôn tồn tại. Dĩ kéo đùi tương cánh tay, cao hứng lại vui mừng mà nói. Ta cùng ngặt xua, lì à đám người nhận thức lúc sau, bọn họ cho ta nhìn người lưu lại tư nhân vật phẩm, trong đó liền bao gồm kêu bản thần kỳ sách ma pháp. Ta phát hiện mặt trên nội dung như cũng là người thích nhất ma pháp chi thức, liền tâm sinh mong đợi, vì thế liền cấp phụ vương viết thư, hỏi hắn có biết hay không kêu bản thần kỳ sách ma pháp cụ thể lai lịch, hỏi hắn. Nếu người nắm giữ đã xảy ra chuyện, kia bổn sách ma pháp sẽ thế nào? Sau lại, phụ vương hồi âm nói, hắn tìm đọc chúng ta tổ tiên lưu lại ký lục phát hiện vừa lúc có kia bổn sách ma pháp ghi lại nghe nói ngàn năm trước có một vị rất lợi hại nhân loại ma pháp sư bái phỏng hải tộc chi chủ tướng vị kia vĩ đại kiêu ngạo bệ hạ triển lam hắn ma pháp luyện kim thành tựu ưn chính là kia bổn có thể thay đổi nội dung sách ma pháp tuy rằng ngay lúc đó hải tộc chi chủ đối thư không phải thực cảm thấy hứng thú nhưng mặt khác hải tộc vẫn là cảm thấy rất thú vị đặc biệt là chúng ta tổ tiên hình si hắn luôn là đối nhân loại văn minh nhiều vài phần quan tâm vì thế Hiển sĩ tổ tiên cô y ký lục nhân loại phù thủy đối kia buồn sách ma pháp giới thiệu, trong đó một cái ký lục chính là, nếu thư tịch người nắm giữ đột nhiên ly thế, thư chung nội dung liền sẽ biến mất không thấy, biến thành một quyển chỗ chống thư tịch, thẳng đến đời kế tiếp chủ nhân cầm lấy nó. Thì ra là thế bùi tương mở ra trong tay sách ma pháp, phát hiện bên trong như cũ ký lục nàng lúc ấy khát vọng biết được ma pháp nhập môn chi thức, lý lý ạ, ta đã ghi nhớ cũng học xong quyển sách này chung nội dung, cho nên, hiện tại đem quyển sách này còn cho ngươi. Ngươi có thể dựa theo chính mình ý nguyện đem nó đưa cho yêu cầu người. Lý Lý A mỉm cười gật đầu, không có chối tử. Nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình cùng bùi tương chi ra nước định, phải dùng này buồn bao hàm mẫu thân tình yêu cùng chúc phúc sách ma pháp trợ giúp càng nhiều người. Nói xong sách ma pháp việc, bùi tương lại dò hỏi khởi nạ ở trên đất bằng sinh hoạt, nàng rất tò mò nhà mình ngũ tỷ là như thế nào rời đi hải vực cũng có được nhân loại hai chân. Khi đó, chúng ta thật lâu không có thu được. A giờ 4. Tin tức của ngươi đều thực lo lắng, ta liền đưa ra muốn lên bờ tới tìm ngươi. Ngay từ đầu, Phù Vương cùng lão tổ mẫu đều không đồng ý, các tỷ tỷ cũng ngăn đón. Nhưng ta thái độ thực kiên quyết, bọn họ lo lắng ta giống ngươi phía trước như vậy trộm đi đi ra ngoài, lại bị phù thủy biển lửa, liền miễn cưỡng đáp ứng rồi ta đề nghị. Vì thế, Phù Vương lấy ra tổ tiên nhóm chân quý ma dược làm ta ăn bảo, ta liền tạm thời được đến hai chân. Chính là loại này ma dược dược hiệu thực ngắn ngủi, chỉ có thể duy trì mấy năm biến hóa qua đi còn phải dùng tân ma dược. Nhưng ta khi đó cho rằng, mấy năm thời gian vậy là đủ rồi, ta khẳng định có thể đem ngươi tìm trở về, hứng thú hừng hực mà rời đi hải vực, sau đó, một đường tìm được cái này quốc gia. Lại sau lại, ta biết ngươi ngoài ý muốn ngã vào không gian thông đạo cũng rơi xuống không rõ, nhưng hẳn là không có tánh mạng chi yêu, liền tạm thời yên lòng. Sau đó, ân, trải qua một phen khúc chiết, ta gả cho nhân loại vương tử Asua Cùng lúc đó, a cũng ở đối A-xua giảng thuật chính mình truy thê quá trình. Hắn trong giọng nói có thành công nhân sĩ đắc ý, người từng trải tổn thức hoài niệm, cùng với nhắm ngay mỗi phu đồng tình cùng xem kỹ. Ta có thể cưới được nạ, là trải qua các loại nghiêm khắc khảo nghiệm. Năm đó, hụt bất quốc vương bệ hạ đối ta nói, có thể làm nhân ngư đôi biến thành hai chân ma dược chỉ có một lọ, vẫn là năm đó vị kia hải tộc chi chủ tự mình lựa chế, khẳng định không còn có dư thừa. Cho nên, chờ thời gian vừa đến, dạ liền không thể không phản hồi hải vực. Căn bản không thể cùng ta lâu dài đại ở bên nhau. Đương nhiên, ta cũng không có biện pháp lâu dài đại ở đáy biển. Ta rất khổ sở, nhưng cũng không nguyện ý dễ dàng từ bỏ. Vì thế, nhạc phụ đại nhân cùng Lao Tổ Mâu nói, chỉ cần ta có thể tìm được làm dưng nạ lâu dài dừng lại ở trên đất bằng an toàn biện pháp, bọn họ liền đồng ý hôn sự này. Ai, ta lúc ấy nhưng khó xử, tóc một phen một phen mà rớt, thậm chí còn bị dưng nạ ghét bỏ, nghe nói các nàng nhân ngư nhất tộc đặc biệt coi trọng tóc. Nói tới đây, À xuống nghiêm túc quan sát một fan alpha nồng đậm tóc, có chút thất vọng cũng có chút ghen ghét. "Nga, ta đã quên, ngươi là hải tộc tới, hẳn là không có nhân loại dụng tóc nguy hiểm." Alpha không nhanh không chậm gật gật đầu, dùng vân đạm phong khinh thanh thản ngự khí bình luận. "Tóc chỉ là việc nhỏ, cùng nhân loại nam tinh bất đồng chính là, chúng ta hải tộc bề ngoài biến hóa là cực kỳ thông thả, mấy trăm năm giống như mấy ngày giống nhau. Nếu ma lực thâm hậu đến trình độ nhất định nói, là có thể vĩnh bảo thanh xuân." Vô luận bộ dáng, dáng người vẫn là thể lực, đều sẽ trước sau bảo trì tốt nhất trạng thái. A Su. Hắn bỗng nhiên cảm thấy A phạ này phó đạo nhiên thông dong bộ dáng có chút chói mắt, thầm nghĩ còn không bằng biểu hiện kiêu ngạo kiêu ngạo một ít đâu, chính mình cũng có thể danh chính ngôn thuận mà dôi trở về. Tựa như nhị công chúa hải tộc trưởng phu như vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn này, nhân loại anh em cột chèo đều phải khoe khoang một phen. Mà đối mặt như vậy rõ ràng khiêu khích, A Su tổng có thể nói có sách mách có chứng mà phản bác. Đương nhiên bên ngoài vấn đề cùng tuổi vấn đề trước sau là à xua ngành thương. Chính là, luận khởi mạo Mỹ trình độ, các nguyên này đó hải tộc có thể cùng đến từ tinh linh tộc đại tỷ phu so sánh với sao. Vạn hạnh sở hữu chủng tộc chung, chỉ có nhân loại phù thủy nhất tinh nghiên ma dược, lúc này mới giúp ta giải quyết rất nhiều bối rối. Bất quá, nếu có một ngày lao tam lão tứ thích thượng tộc người lùn hoặc là thú nhân tộc gì đó, ta đây bộ dáng liền không phải sở hữu con rể chung lóc đế. Liên ở à miên man suy nghĩ thời điểm Phạ lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, kia khinh phiêu phiêu rơi xuống ánh mắt ngưng một mạt ánh trăng thanh hàn. Cao xa lại thông thấu, chỉ liếc mắt một cái, liền giống như một thùng nước đá tới ở ào sủa trên đầu, làm hắn cầm lòng không đậu mà đánh cái dùng mình. Đồng thời, trong đầu đủ loại phân loạn suy nghĩ tức khắc tan thành mây khói. Theo bản năng mà ngồi nghiêm chỉnh, ào sủa bỗng nhiên rõ ràng mà thể ngộ đến, cái này chuẩn muội phu thật sự có chút sâu không lường được. Phía trước bùi tương tại đây nhân thân biên thời điểm, hắn biểu hiện đến bình thản như nước ôn tồn lễ độ, làm người khác tự động xem nhẹ hắn cường thế cùng sắp bén, nhưng hôm nay cùng đuổi tương cách khá xa, vị này à Phả tiên sinh cũng liền trở nên thập phần không hảo tiếp cận. Ân, cái kia. Ân. Vừa mới còn đỉnh đạc mà nói à xua tức khắc có chút nhẹ lời, hắn ấp úng sau một lúc lâu, dẫn tới cách đó không xa đang cùng bọn tỷ muội nói chuyện phiếm, nã nghiêng đầu nhìn qua, vì thế Lý Lệ ạ cùng đuổi tương cũng rời đi lực chú ý. À phà mắt cấp à xua đổ một chén rượu, trầm giọng nói, uống. Asura lập tức nghe lời mà dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Asura bên tai lại vang lên Alpha thông thả ung dung thanh âm. "Asura, ngươi trầm tư suy nghĩ đến dụng tóc lúc sau, tìm được rồi cái gì hảo biện pháp tới giải quyết hú bật Quốc Vương cho ngươi nan để sao?" Cái kia Asura vội vàng đáp, "Vì không cho dung nạ ghét bỏ ta, ta nơi nơi hỏi thăm trị liệu dụng tóc đặc hiệu ma dược." Sau đó từ chim én trong miệng biết được, ở phương xa có một mảnh cây liễu lâm, cây liễu lâm phụ cận ở một vị nữ vu nàng thập phần am hiểu ngao nấu trị liệu dụng tóc đặc hiệu ma dược. Này phiên miêu tả làm ạt phả nghĩ tới cái kia đưa ma pháp hạt giống cấp đuổi tương nữ vu. ạt sủa còn nói thêm, nghe thấy cái này tin tức sau, ta thập phần phân chấn, liền chuẩn bị thuê vài tên dũng sĩ thay ta đi xin thuốc. đương nhiên, ta còn thỉnh những cái đó dũng sĩ giúp ta hỏi thăm một chút, tên kia nữ vu hay không am hiểu ngao chế làm nhân ngư đến trên đất bằng hành tẩu ma dược. nhưng làm ta chưa từng đoán trước đến chính là, kia vài tên dũng sĩ ở say rượu lúc sau. Liền đem ta tìm kiếm ma dược tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sau đó, tiên nữ mọt gà nạ phải biết ta bờ dầu. Nga, ngươi biết tiên nữ mọt gà nạ sao, Adpha? Nàng là ta mẫu hậu bạn tốt, ở tại vân trung trong cung điện, lúc trước kêu bản thần kỳ sách ma pháp chính là nàng tặng cho ta mẫu hậu, sau đó lại bị ta mẫu hậu đưa cho lì ạ. Adpha gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết được mọt gà nạ cái này tiên nữ. Vì thế, Adpha tiếp tục giải thích nói. Mọt nạ cho ta báo mộng nói. Không cần hướng đi phương xa nữa vu cầu mua ma dược, nàng bản nhân là có thể giúp ta giải quyết phiền não, chỉ cần ta làm một ít chuyện tốt, trợ giúp càng nhiều người. Giang đến nơi đây, A Sua tạm dừng xuống dưới, cũng uống một ngụm trà nóng nhuận hầu. Bên kia, biết rõ ràng Trưởng phu đang ở đàm luận đề tài dân nạ dương giọng tiếp lời nói. Nhân loại nữ vu đại khái đều lĩnh vực của chính mình phạm vi đi, cho nên vừa nghe nói A Sủa phải hướng ngoại xin giúp đỡ, liền hiện thân. Ai, cái kia Morgana khảo nghiệm thực không đơn giản nhưng ta cùng ả sủa cùng nhau khắc phục đủ loại khó khăn, cuối cùng hoàn thành nàng yêu cầu. bởi vậy, nữ vu mọt gã nạ không chỉ có cho ả sủa khôi phục dung mạo ma dược, trả lại cho ta tạm thời đem đuôi cá biến thành hai chân cao dài ma dược, vì thế ta là có thể lưu tại trên đất bằng. đương nhiên, chuyện này cho ta xúc động rất lớn, ta thế nhưng xem nhẹ nhân loại sẽ nhanh chóng già cả loại sự tình này, cho nên ta lập tức cấp trong nhà viết thư, làm cho bọn họ đưa chút mỹ dung dưỡng nhan đáy biển chân phẩm cấp ả xủa. nghe đến đó. Bùi tương thâm chấp nhận gật gật đầu. Sắc thật hẳn là đốc xúc gà sườn bảo dưỡng hảo bề ngoài. Gina, ta nhớ rõ ta đáy biển hoa viên nhỏ loại không ít ngọn lửa thái dương hoa cùng ngôi sao rong biển đều là mỹ dung dưỡng nhan hảo tài liệu. Ngươi có thể cấp hạt sườn dùng dùng một chút. Gina cười nói, ngươi phía trước như vậy bảo bối những cái đó ngọn lửa thái dương hoa lại là ngươi thân thủ gieo, chúng ta nhưng luyến tiết hái sử dụng. Ta cấp hạt sườn dùng chính là bạc biên hải tảo, tím chân châu cùng viên điểm con hảo sắc đều là lao tổ mẫu trong viện. Nhắc tới lao tổ mẫu, bùi tương lại cùng dân đàm luận nổi lên nhân ngư trong vương quốc sự tình, từ vài vị nhân ngư công chúa hôn nhân đến đột nhiên mất tích phù thủy biển, tự nhiên mà vậy mà nhắc tới tiểu nhân ngư công chúa ả mì năm đó vì một nhân loại vương tử cam nguyện hóa thành bọt biển chuyện xưa. Đúng rồi, a xưa, năm đó ta bị bắt rời đi khi, thất lạc một phen trùy thủ, ngươi biết kia đem trùy thủ rơi xuống sao? Vẫn là bị kia đoàn ngân quang cắn nuốt. Nga, trùy thủ không có bị ngân quang cắn nuốt à sửa vội vàng lắc đầu nói Nói đến cũng kỳ quái, liền cái kia lợi hại ma nữ đều biến mất, chính là ngươi chủy thủ còn hảo hảo. A Mị, ta thừa dịp bồi dưỡng quốc giáo để người hôn mê thời điểm, đem ngươi chủy thủ cất chứa lên, sau lại liền vẫn luôn giao cho Dung Nại bảo quản. Bùi Tương sóng mắt hơi đổi, thầm nghĩ, lúc ấy vì hướng ma nữ Á Linh hạ đạt mệnh lệnh, làm nàng không cần tiếp tục tìm nhân ngư công chúa A Mị phiền toái, cũng không cần cố tình thúc đẩy cái kia tiên đoán. Át phàm phân một chút căn nguyên ma lực ở mặt trên, đại khái chính là hắn lực lượng bảo vệ chủy thủ đi. Lúc này, Zna ra tiếng nói. A kia đem trùy thủ không ở ta bên người, ta đem nó giao cho ta trưởng nữ rổ xạ, cũng làm nàng mang theo kia đem trùy thủ gả đi sở di Lanka. Nếu ngươi còn cần kia đem trùy thủ nói, ta lúc sau cấp rổ xạ viết thư, làm nàng phái người đem trùy thủ đưa về tới. Ngươi đem trùy thủ cấp chúng ta nữ nhi làm cái gì? Còn làm nàng mang theo trùy thủ xuất giá. su ở khó hiểu hỏi. Zna nhướng mày giải thích nói. Tự nhiên là chỗ hữu dụng. Chúng ta đều rõ ràng kia đem trùy thủ vốn dĩ sử dụng, là làm ả mỹ đem trùy thủ thọc vào nhân loại vương tử trái tim. Đáng tiếc, ả mỹ vô pháp xuống tay thương tổn đối phương, liền chỉ có thể chính mình chịu đựng lúc sau đủ loại thương khổ. Hiện giờ, ta nữ nhi cũng gả cho phương xa vương tử, vì tình yêu rời xa cha mẹ tổ quốc. Lo lắng rất nhiều, ta liền hy vọng kia đem trùy thủ có thể tạo được nhất định cảnh kỳ tác dụng. Cảnh kỳ cái gì? Lili A hỏi. Ta phải làm dồ xa minh bạch không cần vì cái gọi là tình yêu hủy khuất chính mình. Nếu nàng ái nhân cô phụ nàng lời nói, nàng nên sớm làm quyết đoán cũng tận lực trả thù, ngàn bạn không thể giống nàng tiểu di ảo mỹ lúc trước như vậy nhân từ nương tay, cuối cùng rơi xuống không rõ gặp nguy hiểm. Ừ, hiện giờ ảo mỹ bình an đã trở lại, lại cùng Aspha yêu nhau, ta liền không nhiều lắm nhắc mãi nàng. Chính là, nên nhớ kỹ giao hấn nhất định phải nhớ kỹ, nên thọc giao nhỏ thời điểm cũng đừng nương tay. À xùa, Cảm giác chính mình là cái may mắn còn tồn tại xuống dưới nam nhân. Nhưng thật ra bùi tương ninh mày suy tư một lát. Sở Di Lanca. Cái này quốc gia tên. La ngải là ta gặp được cái kia vương tử quốc gia đi. Nói như vậy, Zna, ngươi trưởng nữ rổ xạ gả cho cái kia vương tử nhi tử. Zna thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Chính là trùng hợp như vậy, kia nha đầu liếc mắt một cái liền thích cái kia khắp nơi du lịch Sở Di Lanca vương tử, kiên trì nói phải gả cho đối phương. Ta ngay từ đầu không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy khoảng cách có chút xa, nhưng sở di lan ca liền ở bờ biển, ta cũng không sợ rổ xạ bị khi dễ. Chính là sau lại gặp mặt tế liêu lúc sau, ta mới ý thức được nơi này sâu xa, nhưng rổ xạ khi đó đã yêu sâu sắc, ta lại như thế nào nhẫn tâm thật sự chia rẽ bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đem chuôi này trùy thủ giao cho rổ xạ, làm nàng cảnh giác một ít, đừng làm một cái một mặt trả giá ngốc cô nương. Nghe xong tiền căn hậu quả, bùi tương cùng ạt phá nhìn nhau liếc mắt một cái, Hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới ma nữ Alinx được đến cái kia tiên đoán. Alinx hậu đại giết chết dũng sĩ hậu đại, nóng bỏng tâm đầu huyết sẽ tẩm không cùng tóc cốt, trung đem đánh thức ngủ say quân chủ. Cái kia tiên đoán bùi tương đứng dậy, thần sắc có chút nghiêm túc. Adpha đồng thời đứng dậy đi đến bùi tương bên người, nắm lấy tay nàng nói. Chúng ta hiện tại liền đi xem. Hảo. A đã xảy ra cái gì? Zna kinh nghi hỏi. Bùi tương hơi hơi lắc lắc đầu. Zna. Ta cùng ạt phả có việc gấp yêu cầu rời đi, chờ chúng ta xong xuôi sự lúc sau lại hướng ngươi cùng ạt sủa giải thích. Liên ở bùi tương nói chuyện thời điểm, ạt Phạ dùng ma lực ở hai người dưới chân câu họa ra một cái dùng cho truyền lại ma pháp trận, sau đó lại hướng trận tâm trô ném ra một quả ma pháp đá quý. Bất quá một lát công phu, ma pháp trận bốn phía quang mang nổi lên, bùi tương cùng ạt phả đối với ạt sủa đám người vội vàng cáo biệt sau, liền nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mặt. Chờ đến Alpha cùng Bùi Tương Từ truyền lại ma pháp trận trung đi ra khi, nhìn đến chính là một cái mặt mày quyết tuyệt mỹ mạo nữ tử đem sắc bén chủy thủ đâm vào một người nam tử ngực, nóng bỏng tâm đầu huyết nháy mắt thấm vào kia cắm vào huyết nục chủy thủ. Tiên đoán điều kiện đạt thành. Alpha thân hình nháy mắt trở nên nhạt nhạt, tựa hồ muốn theo gió mà đi. Hắn mặc niệm một câu thượng cổ ma chú sau, thân thể phục lại ngưng thật xuống dưới. Dương tay đem chuôi này vừa mới uống huyết truy thủ thu vào lòng bàn tay, Alpha quay đầu đối Bùi Tương nói: Ta cần thiết mau chóng phản hồi bản thể. Nguyên rủi trói buộc chi lực thu nhỏ, ta yêu cầu nhanh hơn tốc độ hấp thu vực sâu ma khí, lực lượng. tước chừng cũng muốn tiến dai. Bùi tương suy nghĩ bay lột, lập tức ý thức được hiện giờ tình huống, liền quyết đoán nói. Một khi đã như vậy, ta hiện tại liền hồi hải quốc đi. À phà, ngươi đừng lo lắng ta, ở ngươi thành công rời đi vực sâu phía trước, ta sẽ vẫn luôn trốn tránh những cái đó bán thần, sẽ không cho bọn hắn lợi dụng ta cơ hội. Hảo, chờ ta trở lại. Túi người hôn môi một chút bùi tương môi, ạt đem trùy thủ để vào bùi tương trong tay, rồi sau đó, thân thể hắn hóa thành vô số lũ kim sắc quang mang, sôi nổi xuyên qua trôi này đen nhánh truy thủ. chương 399 Ngươi, ngươi là ai? Kim sắc quang mang hoàn toàn sau khi biến mất, thoáng bình tĩnh lại rổ xạ cảnh giác mà trừng mắt bùi tương, đồng thời ách thanh dò hỏi. Ngươi không nhận ra ta là ai sao? Bùi tương ánh mắt bình thản, trong thanh âm hàm chứa nhàn nhạt trấn an cảm xúc. Rổ xạ mí môi Đem dính máu tươi tay tảng đến phía sau. Nàng trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, rốt cuộc từ ký sự khởi, nàng liền thường xuyên ở mẫu thân nạ nơi đó nhìn thấy bùi tương ma pháp hình ảnh. Chỉ là, bùi tương cùng Aspha xuất hiện đến quá mức đột nhiên, mà thời cơ. Cũng quá mức đặc thù trùng hợp, nàng thật sự là kinh nghi thấp hỏng. Người là... Ả mị tiểu gì? ta. người là Dô đúng không? Bùi tương dư quang đảo qua trong nhà thảm thượng một mảnh hỗn độn. Phỏng đoán ra nơi này đại khái vừa mới trải qua một hồi dị thường kịch liệt khắc khẩu, cũng cùng với quăng ngã đập đánh tạp đồ vật phát tiết hành vi, cũng không biết cãi nhau hai bên có hay không động thủ. Ta là rổ xạ, cái kia rổ xạ trắng bệnh gương mặt, đột nhiên không biết nên nói cái gì đó, cái kia, ạ ta. Bùi tương đột nhiên giơ tay, ý bảo rổ xạ trước hết nghe nàng nói chuyện. Rổ ta hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian phản hồi hải vực, lưu lại chỉ biết cho người ta tăng thêm nguy hiểm cùng phiền thoái. Nếu ngươi yêu cầu ta trợ giúp, nhất định phải mau chóng mở miệng." Rosa hít sâu một hơi, nàng ánh mắt ở đã từng thâm ái quá trượng phu thi thể thượng chậm rãi xe qua, chợt nhắm mắt, liền giấu đi những cái đó phức tạp thân thở. Giọng nói của nàng rõ ràng mà kiên định mà nói: "A Mĩ tiểu gì, nếu khả năng nói, thì ngươi mang ta trốn tránh tiến hải quốc đi, ta nắm giữ người nam nhân này ý đồ độc sát ta chứng cứ, cũng từng âm thầm phái tâm phúc hướng đi phụ thân mẫu thân xin giúp đỡ. Nhưng hôm nay, ra một ít ngoài ý muốn." Nếu ta tiếp tục lưu lại nơi này nói, bọn họ sẽ không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem ta xử tử, còn sẽ vu hãm ta là hát ám nữ vu, là ta ác ma vẩn, thậm chí sẽ liên lụy người nhà của ta thanh danh. Ta hy vọng. Chờ ta trong nhà bên kia phái tới sứ giả đến sở di lan ca sau, ta lại hiện thân cùng sở di lan ca vương thất giang co. Bùi tương hơi hơi gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều. Nàng lúc này xác thật yêu cầu nắm chặt thời gian rời đi lục địa phạm vi, miễn cho cấp hạt phạ địch nhân khả thừa chi cơ. Vì thế, ở được đến rổ xả đáp án lúc sau, Bùi Tương liền Phi thân dựng lên ôm lấy nàng vòng eo, trực tiếp thi triển Thuấn Di Ma pháp biến mất ở Tráng Lệ Huy Hoàng tư Vương cung nội. Sở Di Lan Ca Vương cung kiến ở bờ biển, cho nên, Bùi Tương thi triển cự ly ngắn Thuấn Di Ma pháp điểm dừng chân liền tuyển ở sóng gió quay cuồng mặt biển thượng. Ở toàn thân hoàn toàn đi vào trong nước biển trong nháy mắt, Bùi Tương hai chân liền hóa thành mỹ lệ đuôi cá, tuyển chuyển nhẹ nhàng mà ưu nhã mà bơi lội lên. Nàng che chở không thể hóa thân nhân ngư rổ sạ cũng không quay đầu lại mà hướng tới hải vực chỗ sâu trong bơi đi, đem trên đại lục sở hữu phân loạn đều ném tại phía sau. Liên ở bùi tương rắc rổ xạ rời đi không lâu, Sở Di Lan ca giáo chủ nhận được thần dụ chỉ thị, nói là có hắc cám lực lượng xâm lấn cung đình, sẽ giết chết vương thất thành viên, bọn họ yêu cầu đem tương quan khả nghi nhân viên tạm giam giám thị lên. Vì thế, đại chủ giáo mang theo vài tên cao dai thần quan cùng giáo đình kỵ sĩ vọt vào vương chữ chỗ ở, ý đồ bắt giữ cũng tiêu diệt tà ác người, nhưng... Hết thể thời gian đã muộn, vương chữ bị người đâm chung trái tim ngoài ý muốn bỏ mình, vương phi không thấy bóng dáng, có lẽ là bị hung thủ bắt đi. Còn có, hiện trường cũng không có tìm được trong thần dụ nhắc tới hung khí. Cùng lúc đó, phản hồi nhân ngư quốc gia buổi tương được đến các thân nhân ôm cùng hôn ngôi. Ba mươi mấy năm không thấy, hù bất quốc vương bệ hạ cùng lao tổ mẫu nhìn qua đều không có bao lớn biến hóa, hai vị trưởng bối như cũ một cái đoan túc uy nghiêm một cái từ ái yêu nhã. Bất quá từ bọn họ góc độ tới xem. Đi xa trở về hài tử trưởng thành rất nhiều. Rút đi thiên chân ngây thơ cùng vô ưu vô lự, trải qua quá nặng trọng chắc trở tiểu công chúa đã là ổn trọng thành thục rất nhiều. A mi, ngươi như thế nào đem rổ xa mang về tới? Bùi tương thở dài một hơi, ý bảo rổ xa chính mình cùng hai vị trưởng bối hội báo cụ thể tình huống. nguyên lai, ở hơn hai năm trước kia, rỗ xa cùng trượng phu chi gian cảm tình liền xuất hiện vết rách. Lý do thực cũ kỹ, nam nhân tình yêu vô pháp duy trì lâu dài, lúc trước có bao nhiêu nhiệt liệt trí thành thay lòng đổi dạ sau liền có bao nhiêu lãnh khốc dối trá. vị kia trời sinh tính lãng mạn vương tử điện hạ lại yêu một cái thiên chân điểm mỹ quý tộc thiếu nữ liền bắt đầu ghét bỏ khởi quả cảm sang sảng rổ xạ tới đặc biệt là đương hôn nhân sinh hoạt thất ý rổ xạ bắt đầu bày ra ra chính trị thượng thiên phú mới có thể sau chứa phu của nàng liền hoàn toàn vắng vẻ khởi thê tử tới hắn chỉ trích rổ xả khuyết thiếu nữ tính ôn nhu hiền thục cùng hồn nhiên kiêm tốn cho rằng nàng ở đối sở di lan ca nội chính khoa tay mối chân hơn nữa ra tâm bừng bừng Tóm lại, đường hắn không yêu nàng lúc sau, nàng liền hô hấp chớp mắt đều là sai. Liên ở rồ Xạ còn đang tìm cầu đền bù hôn nhân vết rách biện pháp thời điểm, trưởng phu của nàng đã ở tự hỏi, như thế nào cấp Tân Âu yếm nữ hài Nhi một cái quang minh chính đại thân phận. Lần lượt thương tâm thất vọng qua đi, thống khổ mê vong rồ xạ nhớ tới xuất giá trước Ngô thân nạ làm nàng mang theo truy thủ, nghĩ tới tiểu gì A mì bi thương chuyện xưa, không khỏi sợ hãi mà kinh. Kia một khắc, rồ Xạ vô cùng rõ ràng mà ý thức được Nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống, nàng nhân sinh liền phải chôn vùi ở sở di Lan Ca lạnh băng vương cung chúng. Chẳng sợ nàng vẫn luôn áo cơm vô khuyết mà tồn tại, trong sinh hoạt hân hoan cùng vui sướng cũng chung đem vĩnh viễn ly nàng mà đi, này tuyệt đối không phải nàng chờ đợi tương lai. Bởi vậy, một lần nữa phân chấn lên rổ xạ không hề khẩn cầu khát vọng trưởng phu hồi tâm chuyển ý, mà là đem sở hữu tinh lực đều tập trung ở tranh đoạt quyền bính hựu. Nếu bị chỉ trích là một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân, kia nàng liền không thể hữu danh vô thực. Đến tận đây, Dô Sạ bắt đầu dùng đối đãi đối thủ cạnh tranh ánh mắt xem kỹ nàng Vương Chữ Chư Phu, tiện đà thực mau liền đã nhận ra đối phương tính toán mưu hại nàng âm ưu. Nàng ở kinh giận đồng thời, cũng bắt đầu xuống tay tự cứu cũng tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng trong sinh hoạt luôn có ngoại ý muốn buông xuống. Chư Phu của nàng trung quy là Sở Di Lan Ca Vương Chữ, có thiên nhiên địa vị quyền lợi ưu thế. Hắn đại khái từ nơi nào được đến mơ hồ tiếng gió, liền tức giận bừng bừng mà vọt tới Dô xạ phòng ngủ chất vấn nàng cũng yêu cầu nàng lập tức phái người truy hồi tên kia truyền tin tâm phúc, rồ sa tự nhiên không chịu cũng không thừa nhận. vì thế hai người lúc ấy liền bạo phát kịch liệt khắc khẩu. hôm nay lúc trước vương chữ tới gặp rồ sa, làm cho nàng mặt đem kia phong xin giúp đỡ thư nhà sẽ rách đến dập nát, cũng báo cho rồ sa tên kia cho nàng truyền tin tâm phúc đã bị hắn tự mình giết chết. vương chữ tuyên bố từ giờ trở đi hắn muốn đem rồ sa nhốt lại cũng hoàn toàn cướp đoạt nàng tự do. thư nhà bị cản, tâm phúc bị giết. Chính mình lại sắp bị cướp đoạt tự do, tứ cố vô thân rổ xạ tức khắc kinh hại không thôi, nàng biết rõ một khi chính mình bị giam lỏng lên, liền thật sự không sống nổi. Vì thế, phẫn nộ sợ hãi rổ xạ rút ra kia đem tùy thân mang theo truy thủ, hung hăng mà thứ hướng về phía trượng phu trái tim. Sau đó, bùi tương cùng Aspha liền xuất hiện. Rổ xả tự thuật tạm thời ngừng ở nơi này, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm bùi tương vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhìn trong đại sảnh lui tới hải tộc. Bùi tương nuốt xuống chính mình đột nhiên xuất hiện ở Tư Vương Cung chân thật nguyên nhân Lâm Thời tìm cái đơn giản lấy cớ nàng nói chính mình vội vã tìm được truy thủ cùng về nhà liền sử dụng truyền tống trận không nghĩ tới mới vừa một đến mục đích địa liền gặp được hung án hiện trường đến nỗi trôi này thuộc về Bùi tương truy thủ vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tư Vương Cung trung này liền lại là một cái tiểu chuyện xưa thừa dịp mọi người nghiêm túc lắng nghe rổ xạ giải thích thời điểm Bùi tương nhẹ nhàng sờ sờ bên hông truy thủ yên lặng cân nhắc gặp phà hiện giờ trạng huống. Chỉ mong hết thể đều thuận lợi, không cần ra ngoài ý muốn, ạt phạ. Bùi tương nhẹ lẩm bẩm. Ước chừng người yêu chi gian thật sự có tâm linh cảm ứng, liền ở bùi tương lo lắng bạn trai thời điểm, nàng bên hông trủy thủ đông nhiên rất nhỏ rung động lên. Rồi sau đó, ạt phạ trầm thấp thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. A mi, ngươi trở lại hải vực sao? Ân, về đến nhà, còn đem rổ xa mang về tới. Ngươi bên kia thế nào, trở về bản thể sau không có gặp được cái gì phiền toái đi? Không có trong vực sâu hết thể như thường hơn nữa những cái đó trộn lẫn vào ta căn nguyên ma lực trung nguyên rủa chi lực biến yếu cũng không hề giống phía trước như vậy khó có thể loại bỏ nay có chút kỳ quái bùi tương tại ý thức trung trầm ngâm nói tuy rằng là chuyện tốt nhưng ta tổng cảm thấy này chỗ tốt tới không thể hiểu được chẳng lẽ liền bởi vì đạt thành tiên đoán điều kiện ngươi chữa trị thân thể tốc độ là có thể nhanh hơn lý do đâu chỉ là một chút hệ kỳ hưu hậu đại máu tươi là có thể có hiệu quả như vậy sao hắn lại không phải thiên thần huyết mạch, át phà cười khẽ thanh truyền đến, hắn bỗng nhiên cảm thán nói, mỹ, ngươi luôn là như vậy thanh tỉnh, đưa ra vấn đề khi bộ dáng đặc biệt đáng yêu. nợ bờ bùi tương cầm lòng không đậu mà cong cong mặt mày, lại mỹ tư tư mà quanh một chút đôi cá, mới ra vẻ rụt rẽ mà nói, tuy rằng ngươi trước mắt nhìn không tới ta bộ dáng, nhưng ta liền quyền đương ngươi ở ăn ngay nói thật bá. át phà lại cười một chút, này tiếng cười giống trắng tinh uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim bay xuống ở bùi tương đầu quả tim. Trong đến nàng bỗng nhiên thập phần tưởng nghiệm phân biệt không lâu bạn trai. Nhưng mùi tương một khang nu tình chỉ liên tục 3 giây đồng hồ, thực Mao đã bị lòng hiếu kỳ rời đi lực chú ý. Đúng rồi, Alpha, ngươi biết vì cái gì cái kia tiên đoán sẽ thực hiện sao? Alpha cũng không hiểu biết chính mình được đến chân thật đánh ngộ, cho nên như cũ tâm bình khí hòa. ân, ngươi nghi ngờ rất có đạo lý, chỉ bằng kia mấy cái điều kiện, xác thật vô pháp giảm bất nguyên rủa hiệu quả." Ta cũng là ở thông qua truy thủ thông đạo phản hồi vực sâu trong quá trình mới phát hiện. Chân chính có thể ảnh hưởng nguyên rủa, là Aelin's huyết mạch thiên tế. Mà mặt khác điều kiện, chỉ là dùng để an ủi Aelin không cam lòng cảm xúc. Bùi tương tức khắc thay đổi cái dáng ngồi, mắt trông mong mà chờ Asphah giải thích. Amy, kia đoàn ngân quang đánh út lại khi, Aelin theo bản năng dùng chủy thủ chắn trước người, kia đem chủy thủ thượng vừa lúc có ta lưu lại căn nguyên ma lực cùng một mặt ý thức, cho nên liền ký lục hạ ngay lúc đó chi tiết. Aelin ở trước khi chết, dùng trong tộc bí pháp làm hiến tế. Nguyện ý dùng tự thân huyết mạch lực lượng hóa giải nguyên rủa chi lực. Nhưng nàng lại quá mức với chấp nhất cái kia tiên đoán, theo bản năng mà vì hiến tế thành công tăng thêm một ít phụ gia điều kiện, chính là muốn đạt thành tiên đoán thượng những cái đó yêu cầu. Bùi Tương hơi giật mình, xác nhận hỏi. Nói cách khác, kia chàng hiến tế vốn là có thể trực tiếp thành công, nhưng bởi vì ma nữ Alins đấy lòng chấp niệm, bị ngạnh sinh sinh mà ra tăng rồi bước đi. A phạ đạm thanh hẳn là. Bùi Tương không cấm đối tiên đoán loại sự tình này càng thêm rối rắm lên. Nàng nhịn không được nỉ non hỏi. Này rốt cuộc là tiên đoán dẫn đường ma nữ Alins, vẫn là ma nữ Alins sáng tạo tiên đoán. Lúc này, lao tổ mẫu trung khí mười phần thanh âm từ nghiêng đối diện chuyển đến, đánh gãy bùi tường suy nghĩ. Ngươi là ở vì rổ xạ phát sầu sao, a mi. Nga, không cần quá mức để ý, ngươi đem nàng đưa tới trong biển tới là được rồi, là cái kia sở di lan ca vương tử trước muốn độc sát ta tiểu rổ xạ, cho nên, hắn được đến ứng có trừng phạt. a mi thân ái. Ngươi nhưng đừng bị nhân loại kỳ quái ý tưởng ảnh hưởng, ở chúng ta trong biển, đây là bình thường báo thủ hành vi. Muốn ta nói, chúng ta hẳn là cấp rỗ xạ khai một cái khánh công hội. Nàng là chân chính dung cảm hài tử, có gan cầm lấy vũ khí bảo hộ chính mình, dùng máu tươi quán trú tự thân vinh quang. Ai nha, nàng có thể so ngươi lúc trước mạnh hơn nhiều, A mi. Nói thật, mấy năm nay ta vẫn luôn ở nghĩ lại, ngươi là ta tự mình dạy dô lớn lên hài tử, như thế nào liền như vậy mềm yếu đâu, thật là, thật là nói chuyện, Lão Vương hậu thở phì phì mà quanh một chút đuôi cá, nháy mắt ma lực chấn động, dẫn tới cách đó không xa thủy vực nội tạc vỡ ra từng đóa thật lớn bọt nước, tức khắc kinh nổi lên một đám du dương tự tại tiểu ngư, Bùi Tương chớp chớp mắt, cảm thấy loại này thời điểm nói cái gì đều không bằng lộ ra một cái đáng yêu ngoan ngoan gương mặt tươi cười. Quả nhiên, đối mặt mi mắt con con cười đến ngọt ngào lấy lòng tiểu cháu gái, Lão tổ mẫu tức giận lập tức liền yếu đi không ít, hơn nữa còn có rổ xả sự tình không có giải quyết nàng liền quyết định tạm thời bất hòa tùy hứng tiểu cháu gái tính sổ dù sao đã về nhà lúc sau nhật tử trường đâu bùi tương trong lòng biết còn có thu nợ bí mật chờ chính mình đâu nhưng nàng lại có biện pháp nào đâu cũng may đại gia trước mắt đều đem tinh lực tập trung ở rổ xạ trên người tạm thời cố không được nàng lão vương thái hậu cùng hủ bật bậy hạ nghe xong rổ xạ giảng thuật sau vội vàng dùng hải tộc đặc có đưa tin thủ đoạn cấp hạt sửa cùng nạp báo tin cần phải làm rổ xạ cha mẹ mau chóng được đến chuẩn xác tin tức hảo Ngươi trước tiên ở đáy biển trụ Hà đi. Rosa, bảo tồn hảo ngươi vong phu muốn độc sát ngươi chứng cứ, chờ tương lai cùng Sở Di Lan Ca vương thất rằng co thời điểm, cũng làm đại gia nhìn một cái bọn họ quốc gia vương chữ xấu xí sắc mặt. Lao vương hậu đánh nhịp làm quyết định, Rosa chậm rãi gật đầu, nàng đấy mắt chỗ sâu trong còn tàn lưu kinh hoàng cùng mờ mịt. Sau một lúc lâu, nàng lại đánh cái dùng mình, tới rồi giờ này khắc này, cái này phía trước vẫn luôn biểu hiện đến tương đương chấn định cũng có trật tự tuổi trẻ nữ tử. Thừa hồ mới rốt cuộc ý thức được, nàng phía trước thân thủ giết chết một cái đã từng thâm ái quá lại thống hận nam nhân. a mì tiểu gì, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Nàng bạn đừng hỏi nàng, nàng chính mình nói không chừng còn hồ đồ đâu. Từ bên ngoài vội vàng phản hồi đại công chúa Madeline bơi vào đại sảnh, nàng ôm trong chốc lát bụi tường, lại quay đầu đối rổ xả kiến nghị nói. Ngươi trong chốc lát đi ta nơi đó dùng một lọ ma dược, là tinh linh tộc luyện chế, có thể cho ngươi ở đáy biển tạm lưu một tháng. Một tháng sau Chuyện này cũng nên ra kết quả. Dô xạ cũng càng thêm ý lại từ nhỏ liền nhận thức đại công chúa, liền lập tức nói tốt. Bùi tương giả làm bất mãn mà đoán giận nói, ta như thế nào liền hồ đồ. Ta hiện tại cũng không phải là 30 năm trước cả mi. Mạc Linh bật cười lắc đầu, nửa là nghiêm túc nửa là vui lùa mà kiến nghị nói. Ngươi nếu là thật sự muốn cho chúng ta yên tâm, liền trước đem ngươi hoa viên nhỏ chung cái kia đá cẩm thạch nhân loại nam tử điêu khắc ném, như vậy ta mới có thể nhìn đến ngươi thay đổi. Ngay vậy. Bùi tương thập phần dứt khoát gật gật đầu, đáp ứng nói. Hành, vì làm mà đưa lìn công chúa điện hạ yên tâm, ta khẳng định sẽ đem cái kia điều khắc dịch đi. Một bên lão tổ mẫu lập tức dùng rất lớn thanh âm nói thầm nói. Chỉ dịch khai một cái điều khắc tính cái gì nha, ai biết có hay không cái thứ hai người thứ ba loại nam tử điều khắc. Muốn ta nói, vị trí không ra tới lúc sau, dứt khoát lập một cái hải tộc chi chủ điều khắc đi. Bùi tương lập tức mảnh lắc đầu. Thầm nghĩ đem bạn trai điều khắc đặt ở hoa viên nhỏ ngày ngày xem xét loại này si nữ hành vi, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng nàng này lây động đầu, hiển nhiên khiến cho lão tổ mẫu đám người hiểu lầm, đại gia không hẹn mà cùng mà lộ ra một cái vẻ mặt lo lắng. thấy thế, bùi tương vội vàng tìm lấy cớ nói. Không phải, ta cũng không phải luyến tiếp cái kia đá cẩm thạch nhân loại nam tử điều khác, anh ta chỉ là không quá tưởng lập hạt phạ, ân, vậy hạ pho tượng. Nô. No. Ta nhớ rõ chúng ta phía trước đều không quá dám để vị kia bệ hạ, cũng không rõ lắm hắn bộ dáng, chính là Tổng không thể lung tung lộng cái hình thù kỳ quái điêu khắc coi như hải tộc chi chủ đi. Nhiều không tôn trọng nha, có phải hay không? Nga, ngươi ở lo lắng cái này, nhà lão tổ mâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó không lắm để ý mà vây vây tay nói, không quan trọng, tình huống hiện tại bất đồng. Ta cũng không nhớ rõ từ nào một năm bắt đầu, ân, đại khái là ngươi rời nhà trốn đi hoặc là phù thủy biển mất tích trước sau đi, phía trước rất nhiều hành tung bất định hoặc là ẩn cư không ra cường đại hải tộc đều sôi nổi lộ diện. Có bọn họ, chúng ta này đó ngàn năm nội sinh ra tuổi trẻ một thế hệ hải tộc liền tổng có thể nghe nói vị kia bệ hạ vĩ đại sự tích. Nay nghe được nhiều, liền không giống phía trước như vậy xa lạ sợ hãi. Kia, các ngươi đều biết dạng phạ bệ hạ bộ dáng sao? Bùi Tương nhẹ nhàng nhướng mày, nghĩ thầm phía trước ở Dã nạ trong nhà làm khách thời điểm, cũng không có phát hiện nàng đối phạ bề ngoài biểu hiện ra khác thường nha. Lao tổ ngẫu tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thở dài nói: "Cái này còn không rõ ràng lắm. Bất quá, nghe nói gần nhất có hải tộc nhìn thấy lấy Lệ Hạt tướng quân, các ngươi biết hắn đi? Hắn năm đó vẫn luôn đi theo ở bên cạnh Bệ Hạ, là Bệ Hạ tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực trí nhất. Mà Bệ Hạ ngủ say trước, cũng là thông qua lấy Lệ Hạt tướng quân truyền đạt phong lớn Hải Hoàng cung phụ cận hải vực mệnh lệnh, ai, kia lúc sau Bệ Hạ liền rời đi chúng ta." Bùi tương cùng má đưa liền chờ một chúng tiểu bối đã thói quen nghe lão tổ mẫu kể chuyện xưa, vì thế sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nhớ rõ vị kia đã chịu hải tộc tôn kính tướng quân, sau đó lại đều vẻ mặt tò mò chờ đợi bên dưới. Lão tổ mẫu sờ sờ được khảm ở đôi cá thượng xinh đẹp con hảo cùng hổ phách, ngự khí hòa hoan mà giảng thuật nói: "Phà bệ hạ thực lực cường đại, chưa kinh hắn cho phép, liền vô pháp lưu lại mà pháp hình ảnh. Nhưng lấy là hạt tướng quân thập phần am hiểu hội họa cùng điều khắc nghe nói." Hắn biến mất mấy năm nay chính là đi tinh linh tộc cùng tộc người lùn tiến tu nghệ thuật đi. Hiện giờ học thành trở về, hắn tuyệt đối là chúng ta hải tộc nhất có nghệ thuật gia khí chất tướng quân. Cho nên, bùi tương có một chút không tốt lắm dự cảm. Cho nên nha, dựa vào chúng ta tổ tiên hỉn sĩ tướng quân mặt ngũi, lấy là hạt tướng quân khẳng định nguyện ý đưa chúng ta một tòa hải tộc chi chủ pho tượng. Hảo, ta quyết định, đến lúc đó nhất định phải đem Aspha bệ hạ anh Vĩ Điêu khắc đứng ở A Mì Hoa viên nhỏ A Mì. Ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày cho bệ hạ tặng hoa nha. Bùi Tương. Chương 400. Ở lao tổ mẫu đèn pha giống nhau đánh giá trong ánh mắt, có tiền án Bùi Tương thật sự vô pháp cự tuyệt cấp bạn trai pho tượng mỗi ngày tặng hoa đề nghị, vì thế đành phải mặt ngoài mỉm cười âm thầm rưng rưng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp là Gia Yến, Bùi Tương nhận thức đến từ tinh linh tộc mỹ mạo quặng khuế e đại tỷ phu cùng đến từ một cái khác rồi rào hải quốc ngạo kiều bá đạo nhị tỷ phu, sau đó được đến phi Thường phong phú lễ gặp mặt. mắt khác Hù Bất bệ hạ tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng luôn luôn thích đại ở thư phòng hắn hôm nay lại từ đầu đến cuối đều không có rời đi. Từ bùi tương bước vào nhân ngư quốc vương cung bắt đầu, hắn liền vẫn luôn bồi đại ra, nghiêm túc mà lắng nghe lão tổ mẫu cùng nữ nhi con rể nhóm nói chuyện. Ra Yến kết thúc thời điểm, hù Bất bệ hạ nhẹ nhàng xoa xoa bùi tương đầu tóc, túc thanh nói. Các ngươi bọn tỉ mội 20 tuổi thời điểm đều có cơ hội tiến vào vương cung trong bảo khố chọn lựa một phần quà sinh nhật, nhưng ngươi bỏ lỡ cái kia cơ hội à, mì. Ta sẽ không cố ý vì ngươi phá lệ lại lần nữa mở ra bảo khố, sau đó nhậm ngươi ở bên trong chọn lựa ái mộ chân bảo, này cũng coi như là ta đối với ngươi lúc trước rời nhà trốn đi trừng phạt đi." Bùi Tương gật gật đầu, không có gì nghĩ, Thẩm Than Hữu bất bệ hạ trùng quy liên tiếp thật sự trừng phạt tiểu nữ nhi, mới tìm như vậy cái có lệ trừng phạt phương thức. Chỉ là, nàng vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy tới, Hữu bất bệ hạ liền từ quyền trượng thượng gỡ xuống một quả xanh biển thủy thuộc tính ma pháp đá quý, hắn hơi hơi giơ tay lại làm đá quý bay đến bùi tường trong lòng bàn tay đây là hoan nê ngươi về nhà lễ vật mi. ta phát hiện ngươi đã bắt đầu tu luyện nhân ngư tộc ma pháp này thực hảo tiếp tục nỗ lực có không hiểu địa phương có thể tìm các trưởng bối thỉnh giáo nắm ma pháp nguyên tố nồng đậm ngọc bích bùi tương hướng tới khí chất nghiêm túc hù bật bệ hạ lộ ra một cái đại đại sán lạn tươi cười nàng biết này viên bị khảm ở quốc vương quyền trượng thượng ngọc bích tương đối hiếm thấy này chân quý trình độ một chút cũng không thua gì bảo khố chung cái khác cất chứa hơn nữa Này viên, cao phẩm chất ma pháp đá quý vừa lúc là nàng lúc này nhất yêu cầu. Cảm ơn ngươi, ba ba bùi tương ôm một chút mềm lòng lao phụ thân, xin yên tâm đi, ta sau này nhất định sẽ hảo hảo yêu quý chính mình, cũng sẽ nỗ lực để cao thực lực. Nói xong bảo đảm, bùi tương làm cho hú bật bậy hạ mặt, thi triển ma pháp biến ra một cái hoa văn phức tạp tinh mỹ ma kim vòng cổ, sau đó cầm trong tay ngọc bích được thảm ở vòng cổ truy địa phương. Ba ba, có thể giúp ta đem này vòng cổ mang lên sao? Hư bất bội hạ hơi hơi gật đầu, mắt hàm vui mừng. Tiểu nữ nhi vừa mới ma pháp nhìn như đơn giản, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn thông dòng tự nhiên mà chống rông biến hóa ra như vậy tinh mỹ vòng cổ vẫn là ma kim, lại có thể hoàn mỹ mà khảm khép lại một viên ma lực sung túc thủy thuộc tính đá quý. đã nói lên nàng đối ma lực khống chế đã phi thường tinh diệu. Có lẽ ở ma lực tích lũy thượng còn có không đủ, nhưng đối ma pháp bản chất lý giải lại thập phần thấu triệt. Muốn tiếp tục tìm kiếm không đủ, không cần kiêu ngạo tự mãn. Quốc Vương bệ hạ một bên cấp nữ nhi mang lên vòng cổ, một bên dạy bảo dặn dò. Bùi Tương Khiêm tốn nghe, mi mắt con cong. Đồng thời, nàng triển lãm chiêu thức ấy cũng được đến vài vị tỷ tỷ cùng tỷ phu chú mục. Các tỷ tỷ biểu tình đều là kinh ngạc vui sướng hoặc là đau lòng vui mừng, mà hai vị tỷ phu nhìn về phía Bùi Tương ánh mắt tắc đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Bọn họ lúc này rốt cuộc không hề chỉ đem nàng trở thành không quá hiểu chuyện tiểu nữ hài nhi, bởi vì vô luận là tinh linh tộc vẫn là hải tộc, đều thiệt tình tôn trọng thực lực cường giả vi tôn cáo biệt người nhà bùi tương du trở về thuộc về tiểu công chúa á mỹ nơi đi ngang qua hoa viên nhỏ thời điểm nàng ở kia tòa đá cẩm thạch mỹ nam tử pho tượng trước ngừng lại biểu tình rất là dối dám át ngươi hy vọng mỗi ngày bị ta tặng hoa sao át trầm mặc tự hỏi hoa hồng đỏ sao cảm giác nhưng thật ra có thể không nghe được át phà trả lời cho rằng đối phương cũng rất xấu hổ bùi tương tiếp tục nói nếu mỗi ngày đều phải cho ngươi tặng hoa nói Ta cảm thấy ta thực mau liền không có biện pháp đem ngươi trở thành có thể tùy ý ôm ấp hôn hít bạn trai. À Phả đạm thanh nói, đừng lo chuyện này, lấy lạ hạt sẽ không tùy ý cho ta hỏa chân dung hoặc là khác điều khác, hắn không dám. Nghe vậy, đùi tương sóng mắt hơi đổi, suy đoán nói. Ngươi có thể liên hệ thượng lấy lạ hạt tướng quân sao. Muốn hay không cố ý dặn dò một chút. Phía trước Lao Tổ Mâu nói, rất nhiều thật lâu chưa từng lộ diện cường đại hải tộc sôi nổi hiện thân, có phải hay không cùng ngươi rời đi vượt sâu có quan hệ? ta chỉ có thể cùng ngươi tùy ý giao lưu." Ami Aspha giải thích nói, "Còn có, bọn họ lộ diện hẳn là cùng ta rời đi vực sâu chuyện này có quan hệ." Phía trước vài lần tiết lộ căn nguyên hơi thở, không chỉ có làm thần tòa bên trong lĩnh vực bán thần nhóm chú ý tới ta hành tung, ta đã từng các bộ hạ hẳn là cũng nhạy bén đã nhận ra một chút dấu hiệu. Biết được Gaspha không thể kịp thời dặn dò lấy là hạt cự tuyệt lão tổ Mâu thỉnh Cầu, Bùi Tương Thoáng có chút thất vọng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ hoài một ít tiểu thấp phỏng gửi hy vọng với Alpha uy hiếp lực còn không có hoàn toàn biến mất. Thật mau, lão Vương Thái Hậu bên kia truyền đến tin tức chứng minh rồi Alpha uy tín hay còn ở, hắn tâm phúc thuộc hạ Lẫy lạ hạt cũng không dám ở chưa kinh cho phép dưới tình huống, tự tiện vẽ hoặc là điều khắc hải tộc chi chủ chân dung. Có chút tiến nuối, kỳ thật ta tương đương hy vọng chiêm ngưỡng một chút hải tộc chi chủ bộ dạng đâu lao tổ mẫu một bên xử lý nàng Lâu yếm San hô buồn hoa một bên nhấp mãi, ta sinh ra đến chậm, không đổi kịp bệ hạ hắn lão nhân ra khí phách hăng hái hảo thời điểm. Ai, tính, à mì, ngươi cái này có thể yên tâm, không có pho tượng, không có tặng hoa, ngươi cũng đừng cười trộm. Bùi tương vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn nói. Tổ mẫu, kỳ thật ta đặc biệt tưởng ở hoa viên nhỏ nhiều đào tạo một ít hải vực ma pháp thực vật, nguyên bản lập pho tượng khu vực ta đã sớm quy hoạch hảo, muốn loại mấy cây lục tinh sư tử thụ cùng tuyết miên hồng liễu. Nếu ngạnh nhét vào đi một tôn điêu khác nói, thật sự có chút lãng phí địa phương, ta hoa viên nhỏ vốn dĩ liền không lớn nha. Lao tổ mẫu nghiêm túc mà nhìn bùi tương liếc mắt một cái, phát hiện nàng nói lời này khi mãn nhãn thành ý, không phải ở vì giữ lại nhân loại Mỹ Nam tử điều khắc tìm lấy cớ, liền hư cười lược qua cái này đề tài. Bất quá, nàng không quên cảnh cáo tiểu cháu gái, ạ mì, về sau ở bên ngoài thời điểm, không thể tùy ý nói ra loại này ghét bỏ hải tộc chi chủ nói, biết không? Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ạt phạ bệ hạ? Bùi tương thiệt tình thực lòng mà phủ nhận nói, ta thích hắn đều không kịp đâu, thật sự. Ta chỉ là đối hắn pho tượng không có hứng thú mà thôi, đặc biệt, hử, vẫn là người khác điêu khác. Tổ mẫu, ta cùng ngươi nói, ta ở nhân loại thế giới thời điểm cũng chuyên nghiên quá hội họa điêu khắc chờ nghệ thuật, chờ tương lai, ơn, chờ chúng ta nhìn thấy vị kia bệ hạ, ta muốn đích thân cho hắn họa chân dung, khẳng định so lẩy là hạt tướng quân tác phẩm xuất sắc. Ngươi thật đúng là cái da mặt dày tiểu nhân ngư láo tổ mẫu đối cháu gái lời nói hùng hồn khịt mũi coi thường, chứ không đề cập tới ngươi họa kỹ như thế nào Đơn nói cho bệ hạ vẽ tranh chuyện này, liền không tới phiên ngươi. A, liền lấy là hạt tướng quân đều không có nảy phân thủ vinh đâu. Nghe vậy, bùi tương tinh danh mà chấp trước mắt, nàng tiến đến lao tổ mẫu bên người nói thầm nói. Tổ mẫu, chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc gì? Trước nói hảo, thua cuộc không thể vô lại. Ân, một lời đã định, ngài thua cũng không thể giả bộ hồ đồ. Bùn vương Thái hậu luôn luôn giữ lời hứa, nói đi, ngươi có cái quỷ gì chú ý. Tổ mẫu, nếu ta nói... Ta có thể ở 20 năm trong vòng tự mình cấp hạt phạ bệ hạ vẽ tranh, người tin hay không? Không tin. Lao tổ mẫu trả lời thập phần dứt khoát. Bùi tương phồng lên gương mặt hừ hừ, tự tin nói. Ta khẳng định có thể làm được. Chúng ta đánh đố, nếu ta thắng, ngài liền đem ngài chân quý của hồi môn thực đơn tặng cho ta, được không? Lao vương thái hậu nhưng không cảm thấy. a giờ4 Tiểu cháu gái có thể đạt được cấp hải tộc chi chủ họa tranh chân dung cơ hội, liền không lắm để ý gật gật đầu. Dương giọng nói. Hành, nếu ngươi thật có thể dùng họa kỹ đả động vị kia uy nghiêm đạm mạc quân chủ, ta liền đem ta của hồi môn sở hữu thực đơn đều tặng cho ngươi, bao gồm kia bổn ngươi cảm thấy hứng thú nguyên liệu nấu ăn bách khoa toàn thư sách ma pháp. Được đến nhận lời, bùi tương âm thầm khoa tay muối chân một cái thắng lợi thủ thế. Lao tổ mẫu liết xéo tin tưởng tràn đầy cháu gái, truy vẫn nói. Như vậy, nếu là ngươi thua đâu? Bùi tương khoác tay, sảng khoái mà hứa hẹn nói. Nếu ta thua Mặc cho bằng ngài an bài mười cái xem mắt người được chọn cho ta, hơn nữa ta bảo đảm sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi một lần gặp mặt, thế nào? Lao tổ mâu những mày, bừng tình cười, cảm thấy chính mình hiểu rõ tiểu cháu gái vì cái gì nhất định phải đánh loại này phải thua không thể nghi ngờ đánh cuộc. Nàng đây là sợ hãi bị thúc giục hôn nha. Nhìn, cái này đánh cuộc vừa ra tới, này xem mắt sự đã bị chi tới rồi 20 năm sau, à, thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Bị hiểu lầm bùi tương tắc cười tủm tỉm mà cân nhắc. 20 năm trong vòng, Adpha khẳng định có thể từ trong vực sâu ra tới, đến lúc đó nếu hai người bọn họ vẫn là người yêu nói, bức họa gì đó tất nhiên là có thể. Nếu là không thể nói, đã nói lên hai người bọn họ tình yêu đã thất bại. Nàng khôi phục độc thân, nhưng bất chính thích hợp đi xem mắt sao. Hơn nữa, Lao Tổ Mâu An bài người được chọn khẳng định kém không được. Cái này đánh cuộc quả thực chính là ổn kiếm không bồi nha. Ta cũng thật cơ linh. Hôm nay lúc sau, bùi tương đáy biển sinh hoạt liền đi vào quý đạo. Nàng mỗi ngày vội vàng học tập hải tộc văn hóa cùng ma pháp truyền thừa, đào tạo ma pháp thực vật cũng nghiên cứu ma dược luyện chế, phân tích tính toán cùng vẽ ma pháp trận, luyện tập khó đọc cổ ma văn phát âm cùng viết, cùng với cùng nhân ngư tộc các chiến sĩ tỉ thí thân thủ. Bất chi bất giấc chung, mấy năm thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Mấy năm chung, cháu ngoại gái rổ xả sự tình có rồi kết quả. Trải qua hai nhân loại quốc gia vương thất cùng giáo đình chi gian liên tiếp giao phong cùng hiệp thường, cuối cùng được đến thẩm phán kết quả là. Rổ xạ không cần vì vương chữ tử vong mà đền mạng, giết chết một quốc gia vương chữ mà không cần đền mạng. Một là bởi vì rổ xạ xuất thân bối cảnh, thứ hai là bởi vì rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện nếu rổ xạ lúc ấy tùy ý vương trữ cầm tù nàng lời nói, nàng thực mau liền sẽ bị độc sát. Theo điều tra, vị kia vương trữ thậm chí liền độc dược cung cấp tân thê tử nhận đều chuẩn bị tốt. Vì thế, vì che lớp này cọc dẻm pha, thiên kỵ rổ xạ sau lưng hải tộc lực lượng sở Sri Ca vương thất thực mau liền thỏa hiệp xuống dưới. Bọn họ tuyên bố rổ xạ cùng vương chữ hôn nhân không có hiệu quả. Nói cách khác, rỗ xạ ở Sở Di Lan ca chung, không hề có bất luận cái gì đặc quyền thân phận cùng hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Nhưng Sở Di Lan ca giáo đình một phương lại không muốn như vậy chấm dứt việc này. Bọn họ vẫn luôn tuyên bố rổ xạ đã bị hắc ám lực lượng mê hoặc, yêu cầu mỗi ngày dốc lòng sám hối cũng bị nhân viên thần chức nghiêm thêm trông giữ lên, cả đời dùng thanh bẩn sinh hoạt cùng vất vả lao động tinh lọc linh hồn chung tội ác. Đương nhiên bọn họ cái này cách nói lập tức được đến nghiêm khắc phản bác. Hộ nữ suốt ruột tà sủa trực tiếp cảnh cáo sở di lan ca giáo đình, nếu lại bôi nhỏ hắn nữ nhi, hắn liền đem sở di lan ca vương chữ hành vi phạm tội thông báo thiên hạ, làm hai nước dân chúng đánh giá một chút, rốt cuộc là ai dẫn đầu vi phạm thần thánh hôn nhân thế ước, là ai đối thần nói dối, là ai có được chân chính tà ác linh hồn. Có lẽ, chúng ta nên đem quý quốc vương chữ thi thể đào ra, dùng liệt hỏa đốt cháy thành cho tẫn, đây mới là đối phó tà ác lực lượng nhất hiệu biện pháp. Các ngươi nói thế nào? a sủa âm trầm trầm mà uy hiếp sở di lan ca đàm phán nhân viên, bàn dài hạ tay tạo thành nắm tay. Chỉ cần thoáng thiết tưởng một chút, nếu nữ nhi rổ xạ lúc ấy không có phản sát vương chữ trong trước, như vậy, hắn a sủa cùng dân nạ liền sẽ ở không lâu lúc sau nhận được nữ nhi bệnh nặng bỏ mình tin dữ. Sau đó, bọn họ phu thế nói không chừng còn muốn an ủi cái kia hảo con rể, cũng đem nữ nhi của hồi môn để lại cho đối phương. Nghĩ đến đây, a sủa tức khắc liền cảm thấy ghê tẩm tới rồi cực điểm. Ước chừng là cảm nhận được ca sùa giữ ghiền trưởng nữ cường ngạnh thái độ, lại bởi vì đại chủ giáo không còn có thu được tương quan thần dụ, sở di lan ca giáo đình một phương rốt cuộc nhịn không được lùi bước yếu thế. Đương nhiên, vì giữ gìn tự thân mặt mũi, bọn họ như cũ tuyên bố giáo đình thẩm phán đoàn đối rổ xả trừng phạt, chính là yêu cầu nàng bị giam giữ 10 năm, này 10 năm trong vòng, nàng muốn mỗi ngày sám hối cũng thế vương chữ linh hồn thành tâm cầu nguyện. Nhưng đáng giá nhắc tới chính là nay tuyên án từ đầu tới đuôi đều không có thuyết minh tạm giam rổ xạ địa điểm cùng do ai phụ trách trông coi. Nói cách khác, rổ có thể trực tiếp rời đi Sở Di Lan Ca trở lại cha mẹ thân nhân bên người sinh hoạt, đến nỗi Sở Di Lan Ca giáo đỉnh tuyên án, cơ hồ không có bất luận cái gì ước thuốc lực độ. Về rổ sự, bùi tương vẫn luôn ở vào bảng quan vị trí, nhân ngư quốc vương thất cũng không có trực tiếp ra tay quá nhiễu, chỉ là biểu lộ trầm mặc duy trì lập trường chuyện này từ đầu chí cuối đều là từ hai nhân loại quốc gia vương thất hiệp thương xử lý thật là làm bùi tương gần gũi quan sát một lần ma pháp đại lục thượng nhân loại văn minh trung chính trị cùng pháp luật phát triển trạng hướng đồng thời cũng làm nàng càng thêm khắc sâu mà lý giải thế giới này nhân loại tộc đàn giá trị quan hệ thống trừ bỏ chú ý rổ xa việc bùi tương trở về hải quốc mấy năm nay chúng cũng giao cho 3 năm cái chơi thân bằng hữu đại gia cùng nhau kết bạn ở đáy biển thế giới mạo hiểm thăm dò diện tích rộng lớn vô ngần hải dương lần nọ ra ngoài Bùi Tương gặp đại danh đỉnh đỉnh lấy là hạ. Đây là một vị có một đầu thanh mỏ làm tóc dài tú nhã nam tử, cười rộ lên như tháng tư phong giống nhau thanh nhuận thư lãng, giơ tay nhấc chân gian nhất phái văn nhã khiêm tốn, hoàn toàn nhìn không ra hắn là một vị đi theo Ả phạ chinh chiến mấy trăm năm sát phạt tướng tướng. Cũng nhìn không ra. Theo Ả phạ trong lén lút lộ ra, vị này bề ngoài thanh tuấn như mưa sau tân trúc văn tú giống được hải tộc, kỳ thật bản tính hấp tấp, không yêu đọc sách, lười sơ ý, làm việc ngẫu nhiên vứt bừa bãi hơn nữa vẫn luôn ngao chế không ra một lọ đủ tư cách ma dược tới đã từng đem ả phạ dược tề thất quản lý đến lung tung rối loạn cứ việc như thế đơn giản hàn huyên trong chốc lát lúc sau bùi tương vẫn là cùng lấy là hạt thành bằng hữu tách ra trước bùi tương cùng lấy là hạt trao đổi liên lạc phương thức ước định có rảnh khi lại tiến thêm một bước giao lưu nay cũng không phải là một câu lời khách sáo trong tương lai mấy năm chung bùi tương cùng lấy là hạt vẫn luôn có thư từ lui tới đương nhiên hai người rất ít ở tin chung đề cập tư nhân sự tình chỉ thảo luận nghệ thuật, gieo trồng, lữ hành cùng mỹ thực, ngẫu nhiên quan điểm bất đồng khi, Bùi Tương liền sẽ lôi kéo Alpha đương nàng biện luận giúp đỡ. Nay dẫn tới hải tộc chi chủ trong lòng vừa mới có chút ghen tiểu ngọn lửa, đã bị dầm một chút dập tắt. Không chỉ có như thế, hắn còn dần dần có chút cao hứng đắc ý lên, bởi vì Bùi Tương đã từng chỉ vào lấy lạ hạt tin trung miêu tả mỹ thực cảnh đẹp, đối hắn giải thích nói, ta ở cùng hắn hỏi thăm tin tức đâu. Lấy lạ hạt ở tinh linh tộc tộc địa nội sinh sống không ngắn thời gian, Tự nhiên càng thêm rõ ràng nơi đó cụ thể tình huống, hơn nữa hắn là hải tộc, từ hắn góc độ miêu tả ra tinh linh chi sâm mỹ lực, khẳng định càng dễ dàng làm mặt khác hải tộc sinh ra cộng minh, cho nên, ta đối hắn du lịch hiểu biết phá lệ cảm thấy hứng thú. À phạ, chờ người rời đi vượt sâu cũng xử lý xong phiền toái lúc sau, chúng ta có thể đi tinh linh chi sâm du ngoạn cùng tăng trưởng kiến thức, sau đó, người ta còn có thể thuận đường đi Long Quốc, người lùn núi non, cũng hoặc là các thú nhân tụ cư thành thị, dạo một dạo, chua một trụ. Đi đi dừng dừng, thật tốt. Bị hống đến âm thầm tâm hoa nộ phóng hải tộc chi chủ tưởng, bạn gái ở vì hai người tương lai cộng đồng sinh hoạt mà nỗ lực, kia chính hắn cũng nên nhanh hơn đi trước bước chân. Vì thế, ở Bùi tương trở về đáy biển đệ thập năm, tự mình phong ấn tại vực sâu trung ạt phạ rốt cuộc chủ động lâm vào hoàn toàn trầm miên giữa. Hắn lúc này đã hoàn toàn thanh trừ đến từ bán thần nguyên rủa chi lực, cũng hấp thu cắn nuốt đại bộ phận vực sâu ma khí, đến tận đây, ngăn cản hắn tiến dai bán thần cái chắn sắp rách nát tiêu tán. Cùng lúc đó, thần bí huyền ảo thần tòa bên trong lĩnh vực, màu đen thần tòa hình thức ban đầu đã ra đời, hoa Huệ quang mang chiếu dọi này thượng, chỉ chờ cuối cùng một khắc hoàn toàn ngưng thật định hình. Chương 401 Liên ở Aspha chuyên tâm tiến dai thời điểm, tạm thời không thể cùng bạn trai giao lưu buổi tương tham gia một hồi quốc gia cấp bậc thanh tráng hải tộc lực sĩ tranh bá tái, cũng bằng vào thực lực ngồi trên quán quân bảo tọa, trở thành trăm tuổi trong vòng hải tộc đệ nhất lực sĩ. Vì thế, không đến nửa ngày công phu nhân ngư quốc tiểu công chúa vũ dũng biu hãn chi danh truyền khắp các hải quốc nàng chiến đấu lưu ảnh cũng bị rất nhiều chú ý trận thi đấu này hải tộc cất chứa bảo tồn cũng truyền bá mở ra làm nàng lập tức trở thành đứng đầu xã giao để tài nhân vật thực lực mỹ mạo còn có xuất thân bối cảnh vị này tiểu công chúa giống nhau không thiếu quan trọng nhất chính là nàng tuổi trẻ độc thân không có hưu nước trên đời này chưa bao giờ khuyết thiếu giỏi về phát hiện chân bảo đôi mắt đáy biển thế giới cũng không ngoại lệ cho nên bùi tương bên người lập tức nhiều rất nhiều người theo đuổi có nhiệt tình như lửa, có ôn nhu lãng mạn, còn có trầm ổn chi kỷ, đương nhiên cũng có kỳ kỳ quái quái không đi tầm thường lộ. nhưng vô luận là loại nào loại hình thanh niên tài tuấn, bùi tương đều lắc đầu huyền chuyển từ chối. hơn nữa ở thi đấu sau khi chấm dứt liền vẫn luôn đài ở chính mình trong nhà, cái gì khách thăm cũng không thấy. nàng cho rằng chính mình là có nguyên tắc có hạn của tiểu tiên nữ, tuyệt đối không thể ở bạn trai gặp phải cửa ải khó khăn cùng khảo nghiệm thời khắc mấu chốt chân trong chân ngoài. tuy rằng có mấy cái người theo đuổi điều kiện thật là thượng giai, của trẻ anh Tuấn lại tâm tính thuần túy nhưng là tốt nhất vĩnh viễn là nàng ạt phà. Bên này Bùi Tương đóng cửa không ra không có chút nào tự do yêu đương tính toán, bên kia liền có Hải Tộc nghĩ tới liên hôn khả năng tính liền sôi nổi tìm tới Bùi Tương trưởng bối cùng mấy cái tỷ tỷ. Vì thế vốn dĩ tính toán chờ đánh cuộc sau khi kết thúc lại cấp tiểu cháu gái an bài xem mắt đối tượng lao tổ mẫu tâm tư buông lòng. Nàng cân nhắc một đốn buổi chiều trà công phu lại tìm tới đại cháu gái mà đi công chúa Hàn Huyên trong chốc lát trong lòng liền chậm rãi có chủ ý hai ngày sau vương thái hậu cùng vãn bối cộng tiến bữa tối nàng đầu tiên là quan tâm dò hỏi mấy cái cháu gái sinh hoạt hàng ngày lại nhắc mãi vài câu xa gả đại lục nã rồi sau đó ngự khí vừa chuyển trực tiếp kiến nghị bùi tương có thể mở ra một đoạn tân cảm tình bùi tương tức khắc có chút nốc nàng đem ánh mắt từ mềm đạn đạn sáng lấp lánh bơ tôm cầu thượng rời đi khó hiểu mà nhìn phía vương thái hậu tổ mẫu năm đó giải quyết xong rổ xạ sự tình sau Zna cùng ạt sủa không phải đều cho ta chứng minh rồi sao. Ta xác thật có một cái cảm tình thực tốt bạn trai, vẫn là các ngươi thích nhất hải tộc. Ta cùng hắn cảm tình vẫn luôn thực ổn định, cũng không cần mở ra tân cảm tình. Lao tổ mẫu thong thả ung dung mà nuốt xuống trong miệng đồ ăn, sau đó phiên cái thập phần yêu nhã xem thường. Nhớ rõ đâu, ngươi có một cái cùng chúng ta ạt bệ hạ cùng tên người yêu, nhưng ngươi dù sao cũng phải làm ta thấy thấy hắn đi. Hoặc là, nói cho ta nhà hắn ở nơi nào. Hắn thuộc về chúng ta hải tộc chung cái nào tộc đàn. Bùi tương lắc lắc đầu, thành khẩn mà nói. Chuyện của hắn có chút phức tạp, đến lại qua một thời gian mới có thể giải thích rõ ràng. Vốn dĩ, hắn là chuẩn bị cùng ta cùng nhau phản hồi nhân ngư quốc, nhưng đột nhiên gặp một ít ngoài ý muốn, làm hắn không thể không trước tiên rời đi đi xử lý phiền thoái, cho nên sai mất cùng đại gia gặp mặt cơ hội. Tổ mẫu, chúng ta cái kia đánh cuộc còn thừa 10 năm đâu, 10 năm trong vòng, ngươi khẳng định có thể biết được sở hữu chân tướng. Đại công chúa mà đưa liền tác động tình mà nhìn tiểu nội muội, Ôn Thanh nói: "A Mi, nếu các ngươi cảm tình thật sự thực ổn định nói, đối phương sẽ không mười năm không lộ mặt, thậm chí liền phong thư đều không có gửi cho ngươi. Bởi vậy, ta cùng tổ mẫu đều cảm thấy, A Mi, ngươi có phải hay không kỳ thật đã thất tình? Ngươi, Ân, chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật này, không có quan hệ, A Mi, ngươi tốt như vậy, cùng ngươi tách ra là đối phương tổn thất. Ngươi xem." Hiện giờ có bao nhiêu hải tộc tới hỏi thăm ngươi hôn sự đâu? Ta không có thất tình nha, thật sự. Bùi tương cường điệu. Nhị công chúa Jessica Longmi run rẩy, ô lại bi thương mà nhìn chăm chú vào vẻ mặt quật cường tiểu muội muội Phong phú sức tưởng tượng làm vị này công chúa điện hạ đôi mắt chúa sót, ngáy mắt liền ở trong lòng điệu đặt vài cái ái mà không được lại không bằng lòng đối mặt hiện thực bi tình chuyện xưa. Jessica vốn dĩ không muốn ở thất tình muội muội ngực vết thương thượng giải muối biển sờ mù tạc, chính là có chút miệng vết thương cần thiết muốn tiêu độc cùng đau một chút, như vậy mới có trợ với lúc sau khép lại kha phủ. A.M. Nếu ngươi không có thất tình nói, vì cái gì bỗng nhiên muốn đi tham gia lực sĩ tranh bá tái đâu? Ngươi phía trước liền có như vậy thực lực, nhưng vẫn luôn không thích làm nổi bật, càng vui an an tính tính mà làm chính mình cảm thấy hứng thú sự. Nhưng đột nhiên liền thay đổi chủ ý, này thực không phù hợp lẽ thường. A.M. Ta cùng liền nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy ngươi cảm tình sinh hoạt xuất hiện biến cố khả năng tính phi thường đại. Ngươi có phải hay không? Không muốn một người đã ở an tĩnh trong nhà miên man suy nghĩ trăn trọc, mới hy vọng dùng tham gia công khai thi đấu chuyện này tới rời đi lực chú ý. Bùi tương nhất thời vô ngữ, bởi vì Jessica cùng Mã Đư Lỉn suy đoán thế nhưng thực sự có vài phần là gần sát sự thật. Phía trước, nàng đống nhiên không thể cùng ạt phả tùy thời câu thông giao lưu, lại biết rõ mấy ngày này đúng là đối phương lực lượng tiến dai mấu chốt mẫn cảm thời kỳ, như thế nào có thể không lo lắng lo âu. Cho nên ở thứ 12 thứ viết sai mà văn ký hiệu lúc sau, bùi tương liền dứt khoát buông xuống trong tay nghiên cứu, quyết định tìm chút phía trước không có tiếp xúc quá mới mẻ sự tình phân tán tinh lực. Vì thế, vô cùng náo nhiệt lại có thể thống khoái đánh nhau lực sĩ tranh bá tái liền thành bùi tương đầu tuyển. Nhưng bùi tương không dự đoán được chính là, ra đánh, thưởng cầm, phiền thoái cũng đi theo tới. Liên ở bùi tương cân nhắc như thế nào giải thích thời điểm, lão tổ mẫu buông bộ đồ ăn, chậm rãi mở miệng nói. A mi. Nếu ngươi kiên trì cùng cái kia Áp phả Chi Gian cảm tình không có xuất hiện vấn đề, cũng nguyện ý tiếp tục chờ đãi đối phương 10 năm, chúng ta đây liền không quên ngươi, dù sao ngươi luôn luôn có chủ ý, nhưng ngươi gần nhất vẫn là đi ra ngoài chuyển vừa chuyển đi, không cần vẫn luôn đại ở trong vương cung. Bùi Tương sóng mắt vừa chuyển, tự nhiên không tin lão Thái Hậu sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ, thầm nghĩ lúc này đem chính mình ra bên ngoài đuổi, chẳng lẽ là ở trên đường an bài cái gì mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Ta tưởng nhiều bồi bồi tổ mẫu Bùi Tương cười tủm tỉm mà nói, Hơn nữa cũng đến tránh tránh này trận nổi bật, chờ này giới tranh bá tái dẫn phát để tài độ yếu bớt, ta lại ra cửa giải sâu đi. Lao tổ mẫu dùng đồng dạng cười tủm tìm biểu tình đối phó tiểu cháu gái. Người trốn đi nhưng thật ra thanh thanh tính tính, chính là, người đưa tới những cái đó khách nhân tìm không thấy người, liền sẽ tới bái phòng ta. Ai nha, ai đều biết ta là một cái mỗi ngày dưỡng hoa dưỡng thảo nuôi cái nhảm chán lao thái thái, trừ bỏ thân thể hảo liền không có khác ưu điểm. Cho nên nha, khách nhân tới bái phòng ta Ta cũng không hảo trang bệnh trang bận rộn chối từ rớt. Ai, này một, tiếp đái nhiều cũng đủ mệt. ami ngươi bỏ được làm thân ái tổ mẫu như thế bị tội sao? Bùi tương cùng lão tổ mẫu nhìn nhau 3 giây đồng hồ, bại hạ chợt tới Nàng một bên làm bộ không nhớ do vị này rất mệt thực bị tội trưởng bối vì tiếp đại khách nhân, gần nhất đã cao hưng phân chấn mà định chế mười mấy kiện quần áo mới chuyện này, một bên khẩn thiết mà nói. Là ta xem nhẹ loại tình huống này. Tổ mẫu, nếu nói như vậy, Ta ngày mai liền rời đi vương cung. chờ nổi bật qua, lại lặng lẽ trở về. Lao Thái Hổ vừa lòng gật gật đầu, lại dặn dò nói. Nếu ra cửa một chuyến, liền giúp tổ mẫu làm một chuyện đi. Bùi tương mày đẹp nhẹ dương, thầm nghĩ trọng điểm tới. Lao tổ mẫu từ từ mở miệng nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta đưa một kiện đồ vật cấp một vị tôn kính đại nhân. Vị tiêu đại nhân gần đây sẽ ở xứ trong thành lưu lại một thời gian. A mỉ, ngươi tìm được đối phương sau, nhất định phải đem đồ vật thân thủ giao cho hắn. Sau đó đem hắn hồi âm mang cho ta. "Là thứ gì nhất định phải thân thủ giao đưa, không thể gửi qua bưu điện sao?" Đương nhiên không thể, lão tổ mỗ cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái há mồm liền tưởng lười biếng tiểu cháu gái, báo cho nói: "Từ ngươi tự mình đưa qua đi, là đối vị kia đại nhân tôn kính. Hơn nữa, vị kia đại nhân là một vị rất có học thức cùng kiến thức cùng giả, ngươi nếu là có thể cùng hắn nhiều lời nói chuyện, khẳng định sẽ được lợi không ít." Bùi Tương vội vàng gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, biểu tình thập phần ngoan ngoãn ngâm lại suy nghĩ lao tổ mẫu này nhất chiêu huyền cơ ở nơi nào nếu là tặng đồ cấp một vị tổ mẫu tôn kính đại nhân kia đối phương khẳng định không phải là một đóa nụ hoa đãi phóng tiểu đào hoa cho nên lần này ra cửa trọng điểm quả nhiên vẫn là ở trên đường sau cũng hoặc là vị kia đại nhân bên người cũng có tuổi trẻ độc thân văn bối đang chuẩn bị nương tặng đồ chuyện này tác hợp một vài ngày thứ hai bùi tương mang theo lão tổ mẫu giao cho nàng một cái nạm chân châu cùng đá quý cháp ra cửa ở nàng rời khỏi sau Đại công chúa mà đư lỉn khó hiểu mà dò hỏi Lao Thái hậu. Tổ mẫu, ngươi chân tướng tin ạ mì cùng nàng cái kia người yêu cảm tình củng cố. Tin tưởng cái giắm. Luôn luôn yêu nhã Lao Thái Hổ ngữ điệu yêu nhã mà đoán giận nói, tiểu ạ mì xem giống được ánh mắt quá kém. Không đề cập tới phía trước cái kia hồ đồ nhận sai ân nhân cứu mạng vương tử, liền nói cái này ạt phạ. Ai u, hắn thế nhưng không biết xấu hổ cùng chúng ta vĩ đại bệ hạ cùng tên. Mười năm không lộ mặt không cầu hôn, thỏa thỏa là một cái cảm tình hải cha hắn nếu là chúng ta nhân ngư tộc giống được, ta khẳng định tự mình băm rớt hắn đuôi cá. hừ, mạc linh sầu lo mà nhựu nhựu mày, trầm giọng nói, ta nghe ả sủa cùng nạ hình dung quá cái kia ả nghe nói là một vị rất thâm trầm ổn trọng hải tộc, cùng ả mì ở bên nhau thời điểm bầu không khí cũng thực thân mật, cảm giác không phải cái loại này hoa tâm tùy tiện hải cha. tổ mẫu, mặc dù ả mì ánh mắt không được, nhưng nạ cùng ả sủa vẫn là có kinh nghiệm. nghe vậy, vừa mới còn táo bạo kích động lão tổ mâu chậm rãi thở dài một hơi. Có chút mệnh mỏi nói. Ta đây liền càng sầu. Nếu đối phương không phải cái hoa tâm hải cha, vậy thuyết minh hắn cùng A-mi đã sớm chia tay, cho nên mới vẫn luôn không có xuất hiện. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại ami mi rõ ràng còn không có buông đối phương, hơn nữa tâm tồn may mắn. Ai, tiếp tục nói như vậy, ta sợ A-mi lại làm ra cái gì hồ đồ sự, tựa như bốn mươi mấy năm trước như vậy. Ngươi lại không phải không biết, A-mi tinh tình có bao nhiêu bướng bỉnh. Ta cùng Jesse ca các nàng cũng ở lo lắng điểm này. Đại công chúa mà Madeline đỡ lao tổ mẫu ở sò biển trên trường kỳ ngồi xuống, ôn thanh nói. Tổ mẫu, ngài làm ạ mì đi cấp vị kia đại nhân tặng đồ, là tính toán mượn cơ hội làm nàng nhận thức cái gì tuổi trẻ hải tộc sao. Là hy vọng nàng có thể gặp được tân tâm động đối tượng. Lao tổ mẫu lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Nếu sự tình như vậy dễ làm, ta liền bất lo lạc, ạ mì nếu có thể dễ dàng động tâm, còn dùng chạy ra đi nhận thức cái gì tân hải tộc sao. Người xem bên người nàng có bao nhiêu người theo đuổi. Hơn nữa mỗi người không kém, nàng không cũng không có gì đặc biệt phản ứng sao. Hơn nữa, nàng cự tuyệt thời điểm còn trực tiếp nói cho những cái đó người theo đuổi, nói chính mình đã có người yêu. Hắc, đại gia cũng không phải ngốc tử, nhân ngư quốc lục công chúa bên người rốt cuộc có hay không người yêu. Một cha liền rõ ràng, ai đều biết đó là lý do nha. kia ngài làm ami mi đi tặng đồ. Liền thật là đưa quan trọng đồ vật sao. Lao tổ mẫu hử cười lắc lắc đuôi cá, dùng một loại tràn ngập trí tuệ khẩu. a giờ 4 Hôn giải thích nói. A mi ở cảm tình thượng là cái cố chấp, nhưng ngày thường lại là cơ linh tổ đỉnh. Ta hiện tại làm nàng cố ý đi một chuyến, còn cường điệu muốn đem đồ vật đưa cho một vị ta tôn kính đại nhân, nàng khẳng định cho rằng ta sẽ ở trên đường hoặc là vị kia đại nhân bên người làm văn. Kỳ thật nha, ta muốn cho nàng nhiều hơn ở chung, chính là vị kia đại nhân bản thân. Cái gì, vị kia đại nhân bản thân? Mạng mặt mày gian hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc, nhịn không được đề cao thanh âm, tổ mẫu. Vị kia đại nhân bao lớn tuổi. Hán, hán nguyện ý cùng á mì xem mắt sao? Không phải xem mắt. Ta đã cùng vị kia đại nhân trước tiên nói tốt, mục đích gặp mặt là khai đạo một chút a mì, làm á mì nhận rõ hiện thực, sau đó lại nói chút thú vị đề tài tới rời đi một chút á mì lực chú ý. Vị kia đại nhân rất có tài hoa, tinh thông hội họa cùng các tộc ngôn ngữ, này đó bất chính là á mì cảm thấy hương thú lĩnh vực sao. Quan trọng nhất chính là, hắn lớn lên hảo. Tổ mẫu, này! Có thể hay không tuổi chênh lệnh quá lớn. Mạc Linh Nha, cảm tình loại sự tình này kỳ thật vẫn là chú ý duyên phận, cấp không được. Trước làm ảo mỹ cùng ưu tú giống được tiếp xúc một thời gian đi, chờ nàng cùng vị kia đại nhân dần dần liêu đến đầu cơ, hết thể đều có khả năng. Lại qua mấy ngày, một đường dịch dung đi trước đuổi tương ở náo nhiệt phổn hoa sứa trong thành gặp được vị kia chịu tôn kính đại nhân. Lấy lạ hạt. Nguyên lai like là người nha. Gì, bờ gì nả nữ sĩ nói cái kia, ân bị hoa tâm hải cha lừa gạt nữ hải tử chính là ngươi nha bùi tương lúc này nơi nào còn đoán không ra láo tổ mẫu kế hoạch nàng có chút không vui mà cổ cổ gương mặt đem cái kia thập phần hoa lệ chắp đẩy đến bạn qua thư từ trước mặt cho ngươi ta hiện tại liền hy vọng cái này chắp không phải trống không nếu không ta liền thật sự một chuyến tay không thấy bùi tương xoay người muốn du tẩu lấy lại hạt vội vàng gọi lại nàng khó khăn thấy một mặt trước cùng nhau uống điểm đồ vật đi trò chuyện bùi tương nghĩ nghĩ Phản hồi đến lấy lạ Hạt đối diện ngồi xuống. Nói đi, ta tổ mẫu là như thế nào cùng ngươi giảng? Lấy lạ Hạt cấp đuổi tương đổ một ly hải tảo nấm trà. Bỡ dĩ nạ nữ sĩ không có lửa người, này cháp đồ vật thật sự rất quan trọng nói chuyện, Lấy lạ Hạt dùng ma chú mở ra cháp thượng khóa khấu, lộ ra bên trong một quả thủy tinh cầu. Đây là ta trước kia làm ơn hỉn sĩ tướng quân giúp ta bảo quản một ít hình ảnh ký lục, cùng Hải Hoàng cung có quan hệ, xác thật không có phương tiện gửi qua bưu điện. Vạn nhất bị mất nói, vậy quá tiếc ngôi. Nghe vậy, bùi tương mày buông lỏng, cảm thấy hứng thú hỏi. Đều ký lục cái gì hình ảnh? Có ả phạ bệ hạ thân ảnh sao? Đương nhiên không có. Lấy lạ hạt trực tiếp phủ nhận. Nga. Bùi tương lập tức rời đi ánh mắt, hứng thú thiếu thiếu. Ai, ạ mỹ ngươi không cần như vậy hiện thực nha, này thủy tinh cầu bên trong tuy rằng không có bệ hạ hình ảnh, nhưng lại có bệ hạ thân thủ đào tạo ma pháp thực vật, còn có bệ hạ sinh hoạt quá địa phương. Nô, sau đó đâu? Ngươi không hiếu kỳ sao Phải biết rằng bệ hạ một ngày không rời đi vực sâu, hải hoàng cung liền một ngày không thể cởi bỏ phong tỏa. Ở kia phía trước, nếu muốn biết bệ hạ sinh hoạt quá địa phương là bộ dáng gì, cũng chỉ có thể nhìn xem này đó chân quý bảo tồn hình ảnh. Hơn nữa, ta nói thật nha, chờ tương lai bệ hạ trở về, cũng không phải ai đều có thể tiến vào hải hoàng cung thậm chí bệ hạ nghỉ ngơi làm công khu vực. Đương nhiên, ta khẳng định là cái kia ngoại lệ, hắc hắc, ạ mị, ngươi muốn nhìn này cái thủy tinh cầu sao. Bùi Tương liếc liếc mắt một cái có chút dương dương tự đắc lợi là hạt, trong lòng hơi hơi buồn bực. Nàng thiệt tình cảm thấy vị này bằng hữu tính cách cùng hắn bề ngoài vạn phần không phối hợp, này một mở miệng, liền hủy một thân văn nhã thanh tuyển ôn nhuận phong độ. Nếu ta muốn nhìn nói, ngươi có điều kiện gì? Bùi Tương nhướng mày, lấy là hạt thanh thanh giọng nói, tận lực làm chính mình có vẻ ổn trọng đáng tin cậy một ít. A Mi, ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi người yêu sao? Vì cái gì bở gì nả nữ sĩ sẽ như vậy lo lắng ngươi? còn cố ý làm ơn ta thừa dịp hôm nay gặp mặt cơ hội khai đạo ngươi một phen. Đương nhiên, ta trước thẳng thắn một chút, ở không có nhìn thấy ngươi phía trước, ta xác thật thập phần tin tưởng bờ di nạ nữ sĩ cách nói, cho rằng có một cái đơn thuần hải tộc cô nương bị không phụ trách nhiệm hòa tâm hải tra lửa. Chính là nhìn thấy ngươi lúc sau, ta liền không như vậy suy nghĩ. Bởi vì từ ngươi ta thư từ qua lại nội dung chung liền có thể phán đoán ra, ngươi không phải cái loại này tâm tư đơn thuần, a không phải. Ta là nói ngươi sẽ không bị người dễ dàng lừa gạt cảm tình. Cho nên ta không thể không hoài nghi, nơi này nhất định tồn tại cái gì hiểu lầm. A ngươi có thể cùng ta giảng một giảng sao? Chúng ta cùng nhau nghiêm túc phân tích một chút, sau đó lại đem có sức thuyết phục kết luận nói cho bờ gì nạ nữ sĩ, miễn cho nàng vẫn luôn vì ngươi lo lắng. Bùi tương con con khoe miệng, thầm nghĩ lấy là hạt này đoạn lời nói đại khái là vì hạ thấp nói chuyện người mâu thuẫn tâm lý đi. Nhưng thật ra rất có kỹ xảo, trước tỏ vẻ nhận đồng sau đó đứng ở cùng trận tuyến thượng phân tích vấn đề, lại thành khẩn tỏ vẻ muốn cùng đối phương cùng nhau tìm kiếm giải quyết chi đạo. Đây là ngươi điều kiện sao? Ta và ngươi giảng một giảng ta người yêu, ngươi khiến cho ta quan khán thủy tinh cầu hải hoàng cung. Đối. À mị kỳ thật ta thật sự khá tò mò, phía trước thư từ qua lại giao lưu thời điểm, chúng ta cơ hồ không đàm luận tư nhân sự tình. Cho nên, ta còn là rất muốn biết người thích hải tộc có bao nhiêu ưu tú, này cũng coi như là bằng hữu gian quan tâm đi Bùi tương gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, lại bởi vì muốn bảo mật duyên cớ, cho nên nàng lại nhiều châm trước một lát. Rốt cuộc lấy là hạt bất động, hắn là chân chính cùng Arsfa ở chung quá rất nhiều năm hải tộc. Tước chừng là Bùi tương trầm mặc thời gian hơi trường, chân thật tính cách rất là nóng nảy lấy là hạt dẫn đồ hỏi. mi, ngươi biết hắn đang ở nơi nào sao? Chính là, ân, hắn có hay không cố định bất động sản. Bùi tương nhìn thoáng qua cháp thủy tinh cầu, hoan thanh nói, hắn nói qua. Hắn có một chàng rất lớn rất lớn phòng ở, nhưng là bởi vì một ít phức tạp nguyên nhân, kia chàng phòng ở trước mắt vô pháp vào ở cho nên, hắn hiện tại ở tại một cái khác rất xa rất xa địa phương, nơi đó hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng hắn còn có thể chịu được. Lấy là hạt khẽ cười một chút, tỏ vẻ lý giải, nhưng trong lòng lại vẽ một cái đại đại xoa. Ơn, cái này bất động sản chỗ ở nghe đi lên còn rất khúc chiết, ha ha, như vậy, hắn năm nay bao lớn rồi. Lấy là hạt lại hỏi, bùi tương nhưng thật ra thật không rõ ràng lắm vấn đề này, Một là nàng vẫn luôn không quá để ý, thứ hai là ạt phả trước nay không chủ động công đạo quá, vì thế liền chậm gì gì mà đáp. Ta không rõ lắm hắn chân thật tuổi, nhưng khẳng định so với ta lớn hơn nhiều. Lấy lạ hạt như như mày, trong lòng lạnh lệnh mà nói một tiếng thực hảo. Ha, một đôi ít nhất yêu nhau 10 năm người yêu, nhà gái thế nhưng không biết nhà trai cụ thể chuẩn sắc tuổi, này khẳng định là nhà trai tuổi quá lớn mà cố tình che giấu điểm này. Ai, phía trước cùng này tiểu nhân ngư thư từ qua lại thời điểm. Cũng không phát hiện nàng ngu như vậy nha. Chẳng lẽ nói tình yêu quả nhiên sẽ làm thông minh giống cái hàng trí sao? Nhưng này cũng hàng đến quá nhiều đi. Nếu lớn tuổi ngươi rất nhiều, kia hắn khẳng định có được cao thâm thực lực. Đương nhiên, có chút hải tộc trời sinh không am hiểu chiến đấu, nhưng lại cũng có thể ở cái khác lĩnh vực nở rộ sáng giỏi. Không biết vị kia ạ phạ tiên sinh là làm gì đó? Đều am hiểu chút cái gì? Tổng hợp thực lực như thế nào? Bùi tương thành thật đáp, hắn sát thật rất lợi hại bất quá bởi vì bị thương nguyên nhân, tạm thời vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, Ân, hắn hiện tại cũng không có công tác, vẫn luôn ở vào dưỡng thương nghỉ ngơi trạng thái. Lấy là hắn cảm thấy chính mình có chút duy trì không được bình thường tới cười, hắn ở trong lòng cấp hạt phải đánh thượng dân thất nghiệp lang thang cùng năng lực không đủ hai cái nhãn. Đồng thời, hắn đối bùi tương tràn ngập đồng tình, thậm chí thập phần văn nghệ mà cảm thán, vì cái gì hảo cô nương đều phải bị thương tổn, chẳng lẽ tốt đẹp hoa nhi nhất định phải chịu đựng hoa tâm hải tra tàn phá sao? Khi sâu một hơi, lấy lạ hạt giả làm quan tâm mà nói. Ai nha, thế nhưng bị thương sao? Nghe đi lên còn rất trọng, chắc không được hắn vẫn luôn không có người tới cá quốc vấn an ngươi. Kêu hắn hiện tại là ở thân nhân bên người dưỡng thương sao? Nhà hắn còn có cái gì thành viên nha, bọn họ nguyện ý chiếu cố hắn sao? Đúng rồi, hắn thuộc về hải tộc chung cái nào tộc đàn nha. Bùi tương khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút ủ rột. Bọn họ nhất tộc hiện giờ liền thừa hắn một cái, dưỡng thương cũng là một mình tiến hành. Hắn nói qua, chờ hắn thương hảo, liền sẽ người tới cá quốc tìm ta, ta vẫn luôn đang đợi hắn. Nghe đến đó, lấy lạ hạt cảm thấy vô pháp lại tiếp tục sắm vai chi tâm bằng hữu, hắn một mặt tổng kết nói. A mi, ngươi xem ta tổng kết đúng hay không? Ngươi bạn trai không có chỗ ở cố định, có lẽ đã từng có phòng ở, nhưng bị phòng, khu, nên không phải là thiếu nợ thế chấp đi. Sau đó, hắn tuổi hạt, không nghề nghiệp, năng lực nhược hoặc là trọng thương, không có thân bằng, hơn nữa chủng tộc lai lịch không rõ vừa dứt lời, bùi tương liền đột nhiên đứng dậy, thần sắc chuyên chú mà nhìn chăm chú giữa không trung lực lượng giao động. nàng có thể cảm giác được, ạt phạ đang ở vượt qua không gian mà đến, hắn đến gần rồi. Lấy lạ hạt thấy bùi tương bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc như ngọn lửa sáng ngời chuyên chú, liền cho rằng cô nương này ở tức giận bất mãn hắn đánh giá, liền tiếp tục khuyên nhủ. ngươi nếu là cảm thấy ngươi bạn trai đáng tin cậy nói, liền đem hắn nước ra tới, hoặc là đem hắn địa chỉ cho ta, ta giúp ngươi chấn cửa ải. cái kia, lẫy lạ hạt. Ngươi trước không cần nói nữa. À mị nha, ta cần thiết đến nói nha lấy lạ hạt rót một hớp nước trà hoan hoãn, tận lực không cho chính mình nói chuyện quá trực tiếp quá khó nghe. Nghe ta nói xong, ngươi cái này gọi là ạt phả bạn trai thật sự không quá đáng tin cậy nha, cũng trách không được ngươi thân nhân không tán đồng, ta cũng muốn quên phân. Thật sự, ta liền chưa thấy qua so với hắn điều kiện càng kém hải tộc giống được. Vì thế, đương tiến dài ban thần rời đi vực sâu ạt phả theo bạn gái hơi thở đi tìm tới thời điểm. Vừa lúc gặp được này tận tình khuyên bảo khuyên chia tay một màn. Lại sau đó, cựu biệt gặp lại người yêu gặp nhau sau chuyện thứ nhất, không phải ôm, không phải hôn ngôi, không phải lẫn nhau tố ly tình cùng tình yêu, mà là một cái ngăn cản một cái khác thực thi bạo lực cẩu đả hành vi. Hắn là Hảo Tâm, Ảt Phạ, đường tấu. Ảt Phạ, Hảo Tâm, a Lấy là hạt tóc đen quân chủ lãnh nặng người hỏi, người ở chỗ này Hảo Tâm làm cái gì? Đối mặt đột nhiên hiện thân hải tộc chi chủ. Phảng phất giống như ở trong ngọc lấy lạ hạt nhỉ non thành thật áp. Bệ hạ, ta ở giúp bằng Hưu A Mì nhận rõ một cái gọi là ạt phạ cảm tình hải cha. Chương 402 Bùi Tương thiệt tình cho rằng, chính mình đã ở tận lực cứu vớt lấy lạ hạt, nhưng chuyện này tựa hồ so luyện thành tuyệt thế kiếm pháp còn có khó khăn. Cũng may cuối cùng thời điểm, lấy lạ hạt khẩn cấp tự cứu thành công. Vị này hải tộc tướng quân không hổ là đi theo ạt phạ bên người nhiều năm tâm phúc đại tướng, ở nhận thấy được nhà mình quân chủ trên người tức giận sau lý trí lập tức thu hồi, rồi sau đó trong khoảnh khắc liền đem một ít làm hắn khóc không ra nước mắt sự thật chân tướng liên hệ ở cùng nhau. cho nên cái tia tuổi hạ, thất nghiệp, thân thể không tốt, lai lịch không rõ, hơn nữa hư hư thực thực cảm tình kẻ lừa đảo hải cha chính là át phạ bại hạ. hà tất đâu, hà tất đâu, hà tất đâu? ngài đương lâu như vậy cao phú soái, như thế nào liền cố tình muốn tại đây loại gian nan thời điểm yêu đương đâu? không bị ghét bỏ mới là lạ đâu. yêu đương đương nhiên thực hảo. Nhưng vì cái gì nhất định phải làm nhà gái thân thuộc hiểu lầm đâu? Hiểu lầm liền thôi, ngài không có kinh nghiệm sao, này có thể lý giải. Nhưng, vì cái gì muốn cho ta tham dự đến chuyện này chung đâu? Một bên kinh hồn táng đảm mà hồi tưởng chính mình đều nói qua chút cái gì, một bên điên cuồng tự hỏi tự mình cứu vớt biện pháp lẫy lạ hạt bằng vào sống được lâu bản năng, ở phản ứng lại đây trước tiên liền lựa chọn trốn đến bùi tương phía sau. Ở lấy là hạt xem ra, dù cho bùi tương là một cái dáng người mảnh khảnh tiểu nhân ngư, nhưng chỉ dựa vào nàng dám cùng Aspha bệ hạ yêu đương không sợ tinh thần, liền không thẹn với vừa mới đạt được hải tộc đệ nhất lực sĩ danh hiệu. Bởi vậy, lấy là hạt một chút cũng không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không ổn. Đáng tiếc, hắn cảm giác cả an toàn tới nhanh đi cũng nhanh. Liên ở hắn dùng hết suốt đời thuấn di kỹ xảo trốn đến bùi tương phía sau trong ngáy mắt, bị hắn ký thắc kỳ vọng cao tiểu nhân ngư lại hoan hô một tiếng, chợt vung cái đuôi liền phi phát tới rồi cựu biệt gặp lại bạn trai trong lòng ngực. Ngươi thế nào? Thực hảo, hết thảy thuận lợi. Ngươi thế nào? Ở ngươi hoàn toàn ngủ say lúc sau, ta có chút nhàm chán, liền ra cửa tham gia một hồi tranh ba tái, còn đạt được quán quân, đáng tiếc không có nhiều ít tiền thưởng. Nhưng thật ra nhiều không ít đóa đào hoa, cái này cũng không nhắc lại. Không bị thương có hại đi. Không có, ta hảo đâu. Ân, thoạt nhìn trạng thái sắc thật không tồi. Ác như thế nào tới nơi này? Tổ mẫu để cho ta tới sữa thành tặng đồ. Ngươi tự mình đưa đúng vậy thuận tiện thỉnh kiến thức rộng rãi lấy là hạt tiên sinh khai đạo ta một chút đề tài lại lần nữa chuyển rời đến lấy là hạt trên người lấy là hạt vội vàng lộ ra tiêu chuẩn nhất ưu nhã nhất thuần khiết vô hại tươi cười đây là hắn ở tinh linh tộc tiến tu nghệ thuật khi học được xã giao tuyệt kỹ nhưng mà phòng trong mặt khác hai vị cũng không có quá nhiều để ý tới hắn Bùi tương căn bản liền không quay đầu lại mà Aspha ở nhàn nhạt thoáng nhìn lúc sau liền lại đem sở hữu lực chú ý đặt ở bùi tương trên người chúng ta đi ra ngoài đi một chút Hảo. một hỏi một đáp lúc sau, Alpha cùng Bùi Tương liền đồng thời biến mất ở lấy lạ hạt trước mắt. Hô, nguy hiểm thật. Bị lưu lại lấy lạ hạt sở sở chính mình tuấn tu dung nhan, thầm nghĩ hơi kém đã bị tấu xưng lên. Khi cách ngàn năm, hắn một chút cũng không nghĩ nhớ lại hải tộc chi chủ nắm tay tư vị. Lấy lạ hạt lòng tràn đầy may mắn, thầm hô tránh được một kiếp, nhưng không có lập tức rời đi cái này chứng kiến chính mình suy xẻo thời khất phòng. Đổ một ly trà lạnh, chậm rãi uống xong, thật lâu sau, Lời lạ hạt đống nhiên vui sướng mà cười ha ha, rồi sau đó niết lên chân mánh vũ cái bàn reo lên. Uống cái gì trà, lao tử không trang văn nhã. Ta muốn uống rượu, ha ha ha, ta muốn thông khoái đại say một hồi, thông khoái nha, ha ha ha, uống rượu, ha ha ha, rốt cuộc đã trở lại, hắc hắc, rốt cuộc đã trở lại. Bên kia, cầm tay rời đi bùi tương cùng ạc phạ tắc đã rời đi hải vực. Tân tiến dai thành bán thần tóc đen hải tộc lâm thời sáng lập một cái nho nhỏ a không gian vừa vặn đủ hắn cùng bùi tương sóng vai mà đứng hoặc là cho nhau rửa sát vào nhau có á không gian bảo hộ cùng cách ly bùi tương có thể đi theo ả pha độc đã mắt toàn bộ ma pháp đại lục thượng mỹ lệ kỳ quỷ phong cảnh vô luận rất xa nhiều bí ẩn khó tìm vô luận nhiều hiểm nhiều không nên tới gần giờ phút này đều trở nên giơ tay có thể với tới lên đây là bán thần lực lượng bùi tương từ giữa không trung quan sát cự long quê nhà xoay người khi cùng một con trường ngọn lửa hai sừng hỏa hệ rực long gặp thoáng qua chỉ trước mắt Nàng lại ở Át Phà dẫn dắt Hạ Lâm vào dưới nền đất chỗ sâu trong, dò hỏi người lùn khai quật khổng lồ bí bạc cung điện cùng xào đoạt thiên công đúc tài nghệ. Lúc sau, hai người lại tiến vào tọa lạc ở Tuyết Sơn đỉnh Tinh Linh Chi Sâm, vừa lúc cùng ngồi ở Vương tọa Thượng Tinh Linh Vương ngắn mũi đối diện. Hắn phát hiện chúng ta. Ân, Tinh Linh Vương cũng là một vị bán thần, bất quá rất ít ở thần tòa lĩnh vực dừng lại. Hắn hàng năm đều ở Tinh Linh Chi Sâm chung bảo hộ chính mình tộc đàn. Long tộc cùng tộc người lùn có bán thần sao? Long tộc có liền ở Long Cốc Trung. Chúng ta vừa mới đi ngang qua thời điểm, nàng trở mình lại tiếp tục ngủ. Tộc người lùn tộc địa chung không có bán thần hơi thở, có lẽ là bởi vì bọn họ nhất tộc trước mắt không có bán thần, cũng hoặc là, bọn họ bán thần vẫn luôn ở thần tòa trong lĩnh vực tu luyện. Nghe vậy, đùi tương lắc lắc gạt phà tay, ngầm cười hỏi. Ngươi tiến dai trở thành bán thần sau? A giờ bốn, còn không có đi qua thần tòa lĩnh vực sau? Trực tiếp tới tìm ta lạp. Ơn, trực tiếp tới tìm ngươi Chỉ là ta không đoán trước đến, mới vừa bước ra không gian, liền nghe được lẩy lạ hạt hảo ngôn trí khí.